Chương 579, Tư pháp tiên tôn ngày nào vong. Mục, chương 579, Tư pháp tiên tôn ngày nào vong. Mục, chương 579, Tư pháp tiên tôn ngày nào vong. Đạo lư, Tề Vũ hoặc suy nghĩ hơi quay trở lại, nhìn về phía trước mắt bắt cực tử vi là đế, sau đó nói, đạo lư hắn suy nghĩ dừng một chút, tựa hồ từ từ mới chính thức ý thức được hai cái này đơn giản bản tự phía sau phân lượng, chật con ngươi hơi khép, đạo tâm trầm tĩnh nhẹ nhàng, nguyên bản tâm tình kích động khôi phục trấn định, không, có cái gì câu nệ, không, có cái gì nhăm nhó, chỉ là thản nhiên nói, vẫn đạo xử lý xong những chuyện này, tự sẽ tới đây bài cậu. Đến lúc đó, hy vọng Bắc Đế cho phép Vân Cẩm thành đạo lư của ta. Chỉ là không biết Vân Cẩm có đồng ý hay không. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trong mắt, thần sắc bình thản, tựa hồ đối với câu trả lời này cũng không thèm để ý, cũng không lo lắng. Chỉ là yên lặng đem vừa rồi để ngang trên bàn, đã từng chém giết vô tận yêu ma thần linh tử vi kiếm rời đi. Lại tiếp tục thản nhiên nói, "Dâng trà. Thế là Tạ phụ tinh quân, Cửu bật tinh quân cùng nhau mà bảo, trên bàn bày xuống thượng thừa linh trà, lại lấy ra vạn năm bản đạo rất nhiều linh vật tá trà." Bắc Cực Tử Vi Đại Đế tựa hồ cũng không thèm để ý bên này, Vương Linh trà, ánh mắt rủ xuống, Nhìn xem đạo nhân kia, nói ngươi dưới mắt hám sâu tại trong khoảng xử ấy, việc này ngược lại không gốc. Bắc Cực Tử vi đại đế ánh mắt bình thản sâu thẳm, nhìn chăm chú lên trước mắt đạo nhân, trong mắt nói ta cùng phục hy ở giữa ân đoán, ngươi hẳn là cũng biết được. Đó là chúng ta một đời kia sự tình. Trong đó Ân Ân và Đoán Đoán, sinh ly tử biệt, cũng sớm đã dây dưa không tường rõ, chỉ còn lại có một đoạn lay dối, khoảng cách bây giờ, cũng đã mấy cái cất kỷ, năm đó người tự mình trải qua, bây giờ ước chừng đều đã chết đi, việc này vô luận như thế nào, nên phải có cái kết thúc, nhưng là việc này cùng ngươi, cùng Vân Cầm đều không có quan hệ các ngươi tự đi làm các ngươi chứng minh sự tình chính là. Tề vô hoặc không nói gì, im miệng không nói. Bắc Cực Tử Vi đại đế an tĩnh uống trà, lại nói ta biết ngươi cùng ngạo hoàng dự định, cũng biết bạn lãnh của các ngươi, là muốn dự định giải quyết tư pháp, lấy nhìn thẳng vào nghe, hắn hành động có nhiều sai lầm, nhưng mỗi lần nhưng lại cực kỳ cẩn thận, việc này các ngươi sau khi hoàn thành, liền có thể tới đây sách đạo lữ sự tình. Bàng không mà nói, bản tọa bao nhiêu là có chút lo lắng. Tề vô hoặc biết Bắc Cực Tử Vi đại đế cất dấu ý tứ. Tư pháp đại thiên tôn dù sao cũng là đỉnh tiêm lớn phẩm coi là thật thế cục bức bách đến cấp độ nhất định, xin thử không để ý, đệ tử pháp đại thiên tôn không từ thủ đoạn, Vân Cẩm có thể bị liên lụy, mà Bác Đế lại phải phân tâm tiến đến đối kháng phục nghi, lo lắng vạn nhất ra chút chỗ sơ suất, luôn luôn không đẹp, Bác Đế chính là phải chờ tới Tề Bồ hoặc giải quyết việc này đằng sau, lại để cho bọn hắn kết làm đạo lữ. Đạo nhân bắt đầu. Bác cực tử vi đại đế bưng chén trà, thản nhiên nói, thiên đình to như vậy, từ ban sơ chi niên bắt đầu, chính là hạo tiên trấn áp quần tiên giá tâm cùng dục vọng lòng giam, mặc dù tên thanh tịnh tự tại, vô thượng diệu cảnh, nhưng dù sao cũng là có rất nhiều chói buộc, không thể tránh quy tắc. Trên ở nơi đây, khó được tiêu giao, các loại các ngươi kết thúc việc này, hai người các ngươi kết làm đạo lữ. Thanh âm hắn dừng một chút, con ngươi rủ xuống, tựa hồ thấy được mấy cái cấp kỳ trước đó nữ tử kia. Thần sát từ chậm ôn hòa, nói liền rời đi thiên quế cùng, tiến đến các phương thế giới, các bạn du lịch, đi làm cái tiêu giao đạo lữ. Không cần là tục sự ràng buộc. Rời cái này thiên đỉnh ra một chút đi. Hắn cười cười, áo bào đen rủ xuống, hai mắt bình thản, cái kia xưa nay lăng liệt lạnh lùng khuôn mặt đều ôn hòa chút, khó được nhắc nhở một lần tề bỗ hoặc, thản nhiên nói, nếu muốn đối với tứ pháp xuất thủ, lại cảnh giới nam cực trưởng sinh. Nam cực trưởng sinh đại đế a. Đạo nhân trong mắt suy tư, trân trọng sắp nhận, nói lời cảm tạ. A a a a, ta bân cẩm, ta bân cẩm. Vân Chi nghi đạo tâm nên đón hai đội sổ độ. Lão phụ thân một viên đạo tâm thuần trăm ngàn lỗ, thật vất vả trấn định lại, chợt hỏi tham cái này sinh trưởng ở trong cung trời thiếu nữ, vì cái gì lựa chọn tán tề vô hoặc bà bay? Đạo tâm tươi sáng nhưng là rất ít tiếp xúc ngoại giới trừ tình cảm sự tình kiếm tiên lý chỗ đương nhiên hồi đáp, cắn cánh tay nói, khẳng định sẽ bị cảnh giới. Thứ nơi nào xem ra, ta trước đó đã từng ngụm chộm thấy qua, Bạch Hoa tu tỉ tỉ cắn khuyên mộc lang đại thúc bả vai thời điểm, Rõ ràng Khuê Mộc Lang đại thúc tu vi trên quân, mà lại là chân quân bên trong rất là có thể gánh nhị thập bát tú đại tinh quân, Bạch Hoa tu tỉ tỉ mới là địa tiên, lại có thể làm cho Khuê Mộc Lang đại thúc mặt đỏ tới mang tai, bước chân lão đạo cùng uống rượu giống như. Nưu Thúc che mặt của ta đem ta mang đi còn không cho ta nhìn, ta hỏi Nưu Thúc, Nưu Thúc khi đó lại nói, muốn bả vai là rất lợi hại một chiêu sát chiêu, lại chỉ có thể so sánh lên hảo hữu tốt hơn bằng hữu dụng. Ta cũng chỉ là vô học một người rồi, hôm nay lần thứ nhất dụng, quả là hiệu quả siêu phàm. Trước mắt Vân Cầm còn chưa từng phát giác được không đối. Nàng đạo tâm tươi sáng, rất nhiều thủ đoạn thần thông, tổng cũng là vừa học liền biết, tâm cảnh trong suốt là không, có thể nhìn đo cảm ứng địch ta thiện ác chi tâm cảnh, nhưng là có nhiều thứ, luôn luôn muốn tiếp xúc hồng trần thế tục vừa rồi có thể biết đến, Vân Chi nghi sắc mặt sầm trắng, thất tha thất để, ở, ngửa mặt lên trời thẽ giải, nghiến răng nghi lợi, khuyên mục lang. Lao Hoàng Nưu, lão phụ thân hận không thể lập tức đi đánh tơ bởi hai cái này, đầu gốc thẳng phải cùng canh kim chi khí giống như hắn tự. Thế nhưng là xúc động về xúc động, lý trí sắp xếp trí, hắn tự nhiên biết chuyện như vậy cũng không đối với, thế là để thê tử tiến đến, cáo chi Vân cầm một ít sự tình đằng sau lại cũng chỉ đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tự anủi mình, không sao, không sao, chỉ là trên bờ bai cắn một cái, Thanh Mai trúc mã, Thanh Mai trúc mã liền xem như là bọn hắn còn tuổi nhỏ, còn tuổi nhỏ, đùa giỡn với nhau chính là, không sao, không sao, cái này rất bình thường. Vân Tri nghi lồng ngực kịch liệt chập trùng, thật sự là lừa gà không được chính mình. Cắn chặt răng, Thái Dương Vân Sinh đều nhảy lên. Bình thường, bình thường cái quỷ. Nhưng hắn cũng không thể đánh tiểu tử kia, không đề cập tới đánh không đánh qua vấn đề, trên lập trường đều chân đứng không vững, lúc này cũng chỉ đánh ra vẻ lạc quan, lấy tay xoa ngực cắn đùi. Dù sao chỉ là như vậy, cũng không phải thật kết làm đạo lữ. Chợt nghe được một tiếng tởn nhẹ, Vân Chi Nghi một trận, nghiêng đầu đi, nhìn thấy nhà chính mở ra, giải thích một ít giữa Hồng Trần Lịch luyện thượng thức trước nữa lôi kéo Vân Cầm đi ra, Vân Chi Nghi nhìn thấy nhã mỹ nữ nhi gương mặt thường hồng, liền ngay cả tính thái mà đều đã triệt để đỏ đấu, với Vân Chi Nghi thị lực, thậm chí có thể loáng thoáng nhìn ra được thiếu nữ lọn tóc toát ra từng kia từng sợi nhiệt khí. Rõ ràng, người sau đã minh bạch chính mình vừa rồi hung chi sở chí hành vi lớn bao nhiêu gan. Một ngày này, nàng mở ra thế giới mới cửa lớn. Cùng lúc đó, tại Đâu xuất cung bên ngoài, Bị Vân Tri nghi hôm nay niệm niệm lại nhải thật lâu lão Hoàng Nưu một thân nghiêm túc chấp thụ, ngồi tại trên bộ đoàn, đối diện với hắn, còn có hai cái bộ đoàn, ba cái bộ đoàn lấy tam tại chi thế vây mà ngồi đối diện, một bên ngồi chính là Thái thượng đạo tổ tọa kỵ gia Thanh Nưu, một bên khác mà ngồi cũng là chân quân. Lại là cái nàng tàng đại hán, người mặc áo bào đen, khổ người so với Thanh Nưu Hoàng Nưu đều muốn càng lớn, vẫn còn giữ lại có một chút dị thú bộ dáng cùng mặt tu. Chính là thượng thanh linh bảo đại tiên tôn tọa kỵ khuyên Nưu. Bản thể chính là một đầu không gì sánh được to lớn màu đen nhánh châu nước, cũng là lão Hoàng Nưu hai cái kết bái huynh đệ một chồng. Bây giờ tụ tập ở này, chính là chính là là cho Thanh Nưu ăn mừng, chúc mừng hắn tu đạo như vậy trưởng, rốt cục có thể vượt qua cái tia to lớn vô cùng quan hải, thành cựu đế quân thiên hào. Đã thấy Già Thanh Nưu, ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn, dáng vẻ trang nghiêm. Chương 579, Tư pháp tiên tôn ngày nào vong. 2, chương 579, Tư pháp tiên tôn ngày nào vong. 2, xung quanh có tường quang tuy ai, Vũ Thái Khánh vân bừng bừng mà lên. Đỉnh đầu sừng châu hình như loan nguyệt, đầu châu cái trán chính giữa có thái cực bắt quái đồ văn. Trang nghiêm nói hai vị đệ đệ, vì huynh lần này hạ giới tiếp, kinh lịch rất nhiều cực khổ. Cuối cùng được vô thượng đại cơ duyên, có thể chứng đạo tại lớn phẩm phía trên, nếu có chư hoa màn, không hiểu, muốn tìm chỉ điểm chỗ, đều có thể nói ra, Vi Minh Tử đều nói. Lão Hoàng Nưu nâng chén ăn mừng. Quên Nưu đưa tay, ra hiệu chính mình có vấn đề. Thế là lão Hoàng Nưu nghiêm nghị, Già Thanh Nưu cùng thu liễm trên mặt ý cười, vươn tay ra, nói Minh đệ có cái gì không hiểu chỗ, đều hỏi thăm, vô luận là từ chân quân đỉnh phong đang lâm đế cảnh cảnh ngộ, hay là cái này hai cỗ lực lượng giao thoa biến hóa thời điểm đặc biệt, phàm là đại ca ta biết, biết gì nói nấy. Đa tại đại ca. Quên Nưu chỉnh trọng điểm đầu, sau đó nghiêm mặt dò hỏi: Lại ca, ta muốn hỏi Thánh Nưu nghiêm mặt, Hoàng Nưu nghiêm người. Sau một hồi, đầu này thân hình cao lớn châu nước lớn mới tại hai cái minh đệ trong khi trả lời, liếm môi một cái, sốt ruột nói nhân gian bỏ cái nhỏ, thoải mái mà không. "Thánh Nưu, Hoàng Nưu, thảo. Tề vô hoặc tự biệt Bắc Cực Tử Vi đại đế, cứ vậy rời đi, lúc trước đi Tử phủ Huyền Đô quan chi bên trong, đem cái kia vương linh quan theo sư minh nơi đó mang ra ngoài, lại tiếp tục tiến đến Ngọc Hoàng sắc lệnh xây dựng trong cung điện, là chư thần quần tiên tất làm, chính là quỷ phụ thần công trực tiếp hiện lộ rõ ràng. Chỉ là một ngày thời gian, cũng đã đem cái này định phối trên cùng mà đạo quán phúc địa xây dựng hoàn thành. Bốn đi, tiến lại đầy đủ mọi thứ. Chợt chính là mấy ngày vô sự, lui tới quần tiên bái phỏng, trong đó đối với cái này Trần Võ đã ma đại đế rất có bất mãn các tiên nhân thì là đối với cái này thờ ớn La Nhạn, lại từ đàm cười nói, chỉ là một cương vừa phi thăng lên trời, tới đây tiên giới tiên nhân, dù cho là có rất mạnh thủ đoạn, nhưng không nhận ra ai, sợ cũng là môn đỉnh bám bè, cũng không khách nhân đến này. Trước tạm thôi một chút hắn, gọi hắn biết được, hôm nay quyết phía trên, Tu Vi mặc dù cũng là trọng yếu, nhưng chân chính chuyện trọng yếu lại không chỉ là Tu Vi, trong tu hành Tài pháp lư địa, lại không phải cái gì hư ảo, lại không lờ tới, trong những ngày qua mặt, Trần Võ đã ma vị trí, lui tới chi tiên nhân, lại lần đối liền không rứt, lại không nhắc lên Tam Thanh đạo tổ chi đệ tử. Hôm nay là đấu bộ chư diệu tình quân bên trong Quá Bạch Ngọc Diệu Nguyên quân, ngày mai chính là trừ Tạ viện chư tướng. Lại có lão hoàng lưu hô bằng gọi hữu, cho hắn mở ra cuộc diện. Ngày khác lại là bây giờ bổ sung đi lên, Tiêm Lực Vô Song Tuần Dương Lã Đạo Tân. Nhưng cũng là ngươi tới ta đi, cực kỳ náo nhiệt rất nhiều, càng không cần nhắc lên còn lại rất nhiều tiền quan thần tướng, đến nơi bái phòng mang tới lễ gặp mặt liền có thật nhiều đều là đặt ở trong phòng, chân voi đã ma thì là lấy đan dược đem tặng, thế là quần tiên đều là trợ trợ tán thưởng, lại ai nói, cái này đã ma đại đế là cái vô biên sát tí người. Bây giờ đến xem, không cũng rất tốt. Thỉnh thoảng lại có cái kia Bắc đế tự vân đàn đến đây. Trên trời sinh hoạt, tiên gia thời gian lại đều là tiêu giao thông dòng, nếu không có có chiến sự, mỗi ngày hô bằng gọi hưu, uống rượu ngắm cảnh, thời gian liền đã là dần dần qua, tề vô hoặc tốn mất mấy ngày thời gian, vừa rồi đem những này lui tới đón đưa rất nhiều sự tình đều là giải quyết, mỗi ngày tu hành, chỉnh hợp tự thân sở tu, nhưng cũng xem như chưa từng sống ngủ thời gian. Hôm nay nó bút, suy tư đằng sau việc cần phải làm. Đầu tiên chính là muốn đem oa hoàng nương nương cứu ra, rồi sau đó mới là cùng cái tên tư pháp thiên tôn đối đầu. Phục Hy trong miệng nói tới thời cơ, trầm chạm chưa từng xuất hiện. Hắn liền còn chưa thể tiến đến để oa hoàng nương nương chân linh nhập thể, huống hồ, tựa hồ là cùng phục hy ở trung lâu này bị ra hỏa này thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng. Hiện tại Tề Bố hoặc cũng cảm thấy ở thiên giới, tại nam cực trưởng sinh đại đế còn tại tình huống dưới làm chuyện này, để oa hoàng nương nương chân linh nhập thể, có chút nguy hiểm, rất không an toàn, thế là đành phải tạm thời gác lại với phần đặc chân lớn phẩm thu hồi nguyên huyết chi hóa thân, đạo nhân đã tiến đến trong huyết hải, bái phòng quang ngọc thần đại đạo quân, chợt lại bị người sao cự tuyệt, ngọc thần đại đạo quân lại cần đạo nhân cứu trở về ba hoàng năng lượng, mới để cho hắn nguyên huyết hóa thân trở về. Thú hổ, giờ phút này nguyên huyết hóa thân còn vẫn không có thể đem vậy quá thời cổ máu đều hóa đi. Tề Vô hoặc không hiểu, thái cổ huyết ma tích lũy vậy mà như thế chi phong phú. Cái kia tự mình thả máu của mình đi vào ngọc thần đại đạo quân mặt không biến sắc tim cũng đẫm, thản nhiên nói, ngươi không hiểu được, thái cổ chi niên. Tất nhiên là như vậy. Ngươi lại trở về, qua chút thời gian lại đến. Khi đó, a hắn chỉ nói là khi đó, Tề Bôn hoặc có thể hơi chờ mong. Về phần cụ thể sẽ phát sinh sự tình gì, Ngột thân đại đạo quân chỉ là trong mắt cười nhạt, cũng không nói nhiều, chỉ là cái kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng, ngược lại để Tề Bôn hoặc phía sau lưng đều hơi cảm giác có chút hàn khí. Thế là hai con đường này đều bị tạm thời chặn đứng, không có khả năng tiếp tục nữa. Đạo nhân ngân bút, an tĩnh suy tư. Trừ bộ trọng yếu nhất cứu oa hoàng nương nương không có khả năng một lần là xong bên ngoài, vô luận là Tề Bôn hoặc muốn thực hiện cùng chương Tiêu Ngọc quyết định, hay là nói dốc lòng tu hành, cũng hoặc là cùng văn cầm kết làm đạo lữ, ở bên ngoài du lang đại thiên ý nghĩ, đều là muốn không ra một người, tức là cái kia sớm đã giao phong mấy lần tiên tu viện chi chủ, Lưỡng phẩm đỉnh phong, Tư pháp đại thiên tôn. Đạo nhân ánh mắt đảo qua tiên tu viện đưa tới mỹ ngọc, linh bảo, bảo trì đang dưỡng. Sau đó ngẩng đầu, nhìn xa xa trên cung trời, thuộc về tiên tu viện vị trí, thu hồi ánh mắt, bây giờ mọi việc đã định, hắn dự định lại lần nữa tiến đến đại la tiên, bái phòng lão sư, sau đó xin mời lão sư từng trợ, đem ba hoàng nương đường chân linh triệt đệ tử cái này thái nhất chư giới ở trong cứu thoát ra. Đang muốn đi ra ngoài, Phân phó vương át trấn thủ phủ này, mới đi ra đi một lát, lại là nghe được từng tiếng tiếng kêu to ầm, nói đế quân, Trần Võ lại đế, xin dừng bước, dừng bước a. Tê Vô hoặc để lại đồn bần, quay người nhìn lại, đã thấy một mặt mũi hiền lành, đầu đầy tơ bạc lão nhi, chân đạp tường quân, cầm trong tay phất trần chạy đến, thở hổn hực, nói đế quân, đế quân, cuối cùng là dừng lại lại tiếp tục lời nói, tiểu lão nhân đến mà chết. Đạo nhân nhận ra người tới, có chút đáp lễ lại, sau đó nói, nguyên lai là Lao Thiết Vân, không biết gọi bần đạo có chuyện gì. Tiểu lão nhân như thế nào dám ngăn trở đế quân, chỉ là Ngọc Hoàng đại đế quân chi lệnh ở đây. Chỉ truyền tin mà thôi." Lão Tiên Quân gõ gõ phía sau lưng của mình, cho đùa nói một câu nói, sau đó từ tay áo móc ra từng quyển trục, lấy bạch ngọc là chất liệu, phía trên nổi lên một tầng lưu quang, rõ ràng chưa từng bị mở ra qua, tề vô hoặc nói lời cảm tạ một tiếng, nhận lấy quyển trục này, triển khai xem xét, con ngươi hơi co lại, chợt liền không có nửa điểm bất sóng. Đạm Nhân Phong khinh vân đạm, nói lời cảm tạ nói đa tạ lão tiên quân. Lão Tiên Quân cười nói, "Không sao, không sao, đế quân quá khách khí." Chợt rất thông minh, nửa câu không hỏi, chỉ là cười nói, chính mình còn cùng hảo hữu ước định muốn đi biển mấy bên bờ thả câu. Trước đó mấy lần đều không thể câu lên tốt con cá, bây giờ có thể nhất định phải câu lên mấy đầu cá lớn mới được, người to rời đi, đạo nhân đưa mắt nhìn hắn rời đi, chờ ngâm bên dưới, thay đổi đường vân, không còn chạy đại la tiên, mà là trực tiếp hướng Lăng Tiêu bảo điện mà đi. Ngọc hoàng trên quyển trục chỉ có một câu. Tư pháp đại thiên tôn đã tới Lăng Tiêu bảo điện đánh cờ đạo nhân trong mắt, Phong Kinh Vân Đạm. Trương Tiêu Ngọc đã đem tư pháp hẹn đi ra. Canh ba cửu nguyệt phiêu à, mọi người ngủ ngon, an tưởng trương 580, Thượng Thanh đại đạo quân, đích truyền thăm rõ chi pháp. Một, trương 580, Thượng Thanh đại đạo quân, đích truyền thăm rõ chi pháp. Một, chương 580, Thừa Thanh Đại đạo quân, đích chuyển thăng rõ chi pháp. Vân Hải thanh tịnh, hào quang lượn lờ, cái kia lão tiên quân chính mình đi, tề vô hoặc một mình tiến đến Lăng Tiêu bảo điện ở trong, lúc trước hắn mấy lần tới qua thiên quế cùng, mặc dù không phải dùng hiện tại thân phận này, đường ngược lại là có nhận ra, bây giờ một đường tự đi, trong tay nắm ngọc chủ, thần sắc trầm tĩnh, trong lòng suy tư. Hắn lúc trước đã cùng Ngọc Hoàng nói qua liên quan tới Tư Pháp Đại Thiên Tôn sự tình. Người sau dù sao cũng là tiên giới cao nhất chi phủ người chấp trưởng, cảnh giới đến lớn phẩm đế quân cảnh giới đỉnh phong, kém hơn Tam Thanh đạo tổ thủ đồ, lại cũng chỉ là kém hơn bọn hắn thôi. Tề Vô Hoạch lúc trước đã từng cùng ba vị sư huynh luận bàn một chiều, đại thể minh bạch giữa lẫn nhau chiến lệnh. Nếu là không cần áp chủ bài, chỉ dùng cái này thân chức mắt chân quân cảnh giới, không thắng được. Cái kia nếu là thắng, chính là phải vượt qua hai cái đại cảnh giới chém giết đối phương, càng không cần nói Tư Pháp đại thiên tôn những năm gần đây tích lũy cùng chuẩn bị ở sau, thế là Ngọc Hoàng cùng Tề Vô Hoạch suy nghĩ đằng sau, đều chỉ cho ra đồng dạng kết luận, chưa ổn một tay. Tham dò sâu cạn. Trong điếu nhất chính là, cho dù là cảnh giới cao hơn Tư Pháp, nhưng cũng không có khả năng trực tiếp chém hắn. Dù sao có đánh hay không từng chiếm được trước tạm không nói, ngay trước đường đường tiên quyết cung mặt chém thiên tu viện tư pháp thiên tôn, đây cơ hội là tương đương với đem thiên đỉnh mặt mũi hướng trên mặt đất đè. Như hung hắc như vậy, thiên đỉnh cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế đều không có phản ứng, toàn bộ lục giới trật tự cũng sẽ biến hóa. Đây chẳng phải là chỉ cần ta so với ngươi còn mạnh hơn, chém giết ngươi, liền có thể thay thế ngươi, mà lại thiên đỉnh cũng sẽ không nói cái gì. Nào sẽ để quần tiên chư thần trực tiếp cảm giác được một chút, thiên đỉnh sẽ không che chở bọn hắn, ở chỗ này không chiếm được che chở còn có đủ loại lớp thúc, cái kia ở chỗ này làm cái gì? còn không bằng phạm phải trời đi, ngạo tiểu một phương, làm điều vương loại hình. Ma Liên xem như vấn đề này có thể xử lý, cũng chỉ sẽ kích thích Thiên Thu viện còn lại thế lực báo đoàn lòng phản kháng. Tại đại sự bên trên vô bổ, chỉ mãng phu sát thủ từ đầu thai, muốn chém, liền muốn làm được chuyện để. Đạo nhân ngước mắt nhìn trời một chút, quyết cùng lăng tiêu bảo điện phương hướng, cho nên nói, phải ngươi, chết có ý nghĩa, rốt cuộc vô cầu mới lạ. Cái muốn đến mang tốt. Tề vô hoặc nhìn một chút quyển trục này, lắc đầu, đem quyển trục thu nhập trong tay áo, trong lòng tự nói, tham dò a thử gốc rễ đáy thủ đoạn lấy thuận tiện lần tiếp theo trực tiếp đem sự tình làm quyết. Đừng lưu lại cái gì dấu vết, ngược lại rước lấy phiến phức. Phía trước Thiên binh Thiên tướng trấn giữ Lăng Tiêu bảo điện, tự nhiên là nhận ra vị này vừa mới thăng lên tiên kết cùng, trạng thái có thể bỏng đại đế quân, mặc dù nói từ đầu đến cuối, cũng không có đối với nó chân phận tiến hành xác phòng, cũng không có trước mặt mọi người tuyên bố nó thân phận, nhưng là quần tiên đều là đã đem hắn xem như là đế quân đối đãi, lúc này hành lễ, tránh ra con đường để đạo nhân này đi vào. Kê vô hoặc dạo bước mà đi, thu liễm khí cơ. Đi tới Lăng Tiêu bảo điện trước đó, tu vi của nó làm thật quân, cảnh giới cùng năng lực nhận biết lại khác. Dù là cách cái này lăng tiêu bảo điện, cũng vẫn vẫn có thể nghe được thanh âm, bước chân hơi ngừng lại. Lại nói một lát trước đó, Tư pháp đại thiên tôn nhận được Ngọc Hoàng đại đế đưa tin, nói là vài ngày trước liền đã ước định qua đánh cờ đánh cờ, chỉ là mấy ngày nay không rảnh rỗi, hiện tại cuối cùng là hơi được chút thời gian, chính là nửa tay, khanh nếu có nhàn hạ, liền có thể tới đây. Tư pháp đại thiên tôn một chút nhìn ra, Tiễn Không Hạo Yến. Không khỏi. Ngọc Hoàng không nói đến, làm người nhu nhược, lại tự sợ. Gặp được sự tình, chỉ biết là ỷ vào tam thanh thủ đô, còn có Bắc Cực Tử Vi đại đế danh vọng. Nếu không có như vậy, Tư pháp cho là mình tất nhiên hay là năm đó cái kia trung thành tuyệt đối thần thuộc. Thế nhưng là Ngọc này, Hoàng này hoàn không có cái gì đáng giá cảnh giác, gần nhất lại là có cái cực trị đến cảnh giác tuần tại đi tới Thiên Quốc cùng, Thái thượng Huyền Vi chân nhân, Chân Võ Đãng Ma đại đế, mấy ngày gần đây càng là nghe nói, vị này Chân Võ Đãng Ma đại đế ở tại hành cung, rộng môi hào hữu, giao du rộng lớn hơn rất chính là Tư pháp đại tiền tôn cũng thuận thế đưa vài thứ đi. Nhưng là cái này không có nghĩa là sát ý có chút một chút giảm xuống. Chân Võ, Chân Võ hử, Ngọc Hoàng tiểu nhi cùng chân võ đi đường xưa này rất gần. Bây giờ đột nhiên như vậy Triệu ta nhập cái này lằng tiêu bảo điện đánh cửa, chỉ sợ đánh cửa là giả, thăm dò là thật, không thể không để phòng tư pháp đại thiên tôn tả hữu giáp bước, chợt lẩm bẩm, bất quá, thăm dò sự tình, cho tới bây giờ đều không phải là đất vương, các ngươi có thể thăm dò ta, bản tọa tự nhiên cũng có thể thăm dò ngươi. Hừ, Thiên quyết cung quần tiên bên trong giao du đuôi tới, thế nhưng là cùng ngươi thế gian cấp độ kia chơi đùa khác biệt, chỉ là một cái vừa mới. Thành tiên người, như thế nào là đối thủ của ta? Vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, nhất chân quân, một tiểu nhi, cũng muốn thăm dò ta. Dương đại lão quân quên Tri tôn cũng không thể quá khinh thường cái kia trấn võ. Dù sao cũng là thái thượng đệ tử, lịch tiếp mà đến, thủ đoạn có thể là cao tầm mà chắc. Tư pháp đại thiên tôn thản nhiên nói, "Hử, thái thượng thì như thế nào? Bản tọa năm đó cũng không phải chưa từng gặp qua thái thượng giảng đạo, không phải là không có từng nuốt thái thượng năng lượng, chỉ là một người chậm tiến vãn muối mà thôi, tu đạo mới bao nhiêu năm phân? Há có thể hơn được bản tọa cái này bao nhiêu năm tu chỉ? Làm sao tốc đạo quản hay?" Thần sắc hắn trầm tĩnh, tự có một phen khí độ cùng đạo tâm, nói ngữ rõ ràng chi cảnh, bản tọa sớm muộn cũng sẽ đến. Đến lúc đó chính là gặp Thái thượng thượng thành, cũng chỉ bất quá xưng hô một câu nói bạn tôi. Thế vô hoặc thì càng là bình thường. Lại nhìn bản tọa, đem bọn hắn nội tình nhìn ra. Tuy nói như thế, nhưng cũng chưa từng liều lĩnh, từ pháp đại tiên tôn chuẩn bị chút chuẩn bị ở sau, liền tiến đến, đối với chân vô cùng ngạc hoàng, cũng không từng mười phần xem ở trong lòng, đi đến Lăng Tiêu bảo điện trước đó, nhìn xem cái này nguy nga bao lãng huy, dáng mây lượn lờ chi cảnh sắc, thần sắc có chút phức tạp, tựa hồ lại nhìn thấy năm đó cái tia sợ hướng vô địch bóng lưng. Cùng khát vọng sẽ có một ngày, có thể đi đến tấm lưng kia bên cạnh, cùng hắn sánh vai thiếu niên chính mình. Tư Pháp Thiên Tôn mấp máy môi, đem hình ảnh này quấy tán, trong lòng lẩm bẩm, là ngươi không đủ tư cách, là ngươi trở nên yếu đi. Thiên hạ này sở hữu, đều có người tài có được, ngươi nếu cầm không được, liền nên giao cho ta. Thế là Tư Pháp Đại Thiên Tôn thần sắc như cũng trầm tĩnh lại, không có bị đi qua hình ảnh cùng quyết ý ảnh hưởng đến mấy mai, hắn đẩy ra lang tiêu bảo điện cửa lớn, nhìn thấy Ngọc Hoàng Ngụy trang bộ dáng, mặc dù chấp tay hành lễ, thần sắc tôn trọng, nhưng trong lòng vừa nhạo, thần gặp qua đại thiên tôn. Ha ha ha, khanh lai đáp lại là có chút chậm, tới tới tới, ngược lại để ta đợi thật lâu a. Ha ha ha. Ngọc Hoàng tựa hồ cũng không có phát giác được vị này Tư Pháp Đại Tiên Tôn trong lòng tưởng nghiệm, chỉ là cười lớn chào hỏi hắn tới nhanh chóng đánh cờ đánh cờ. Tư Pháp Đại Tiên Tôn trong lòng không khỏi cười khẩy, thần sắc lại càng phát ra cung kính. Ngọc Hoàng chi cờ đều là tiên công bộ tạo thành, tất là pháp bảo. Tư Pháp Tiên Tôn đã tới này hạ mấy lần, sớm đã rất quen, Tư Pháp chấp bạch kỳ, Ngọc Hoàng chấp đen, đánh cờ một vòng, chỉ là chuyện phiếm một chút phong hoa tuyết nguyệt mọi việc. Tư Pháp Đại Tiên Tôn có chút trầm mắt, lại mở một ván thời điểm, có vẻ như không thèm để ý chút nào, Phong Khinh Vân Đạm nói nói đến, Trần Võ đãng Ma Đại Đế cũng phi thăng thành tiên. Vị này lúc trước một giáp, không nhận tiên đình sắp vòng, bây giờ tới trên trời, nhưng cũng tựa hồ là không có nhận qua trước vị, không biết đế quân đối với hắn là có gì an bài. Hắn khẽ cười cười, hạ một con, nói ta chỉ hỏi một câu, như việc này không thể tùy tiện để lộ bí mật nói ra, thuộc hạ đương nhiên sẽ không nhiều lời. Lại không ngờ tới, Ngọc hoàng tở dài nói đúng vậy a, đúng vậy a. Hắn mặt mũi tràn đầy số khổ, cái này chân vọ đã mà, đi vào tiên quyết cùng phía trên, ta cũng không biết nên cho hắn cái gì chức quan, cho đến cao, có thể cái này tứ phương trên dưới đều có chức vị, cho tốt, tóm lại là cái đế quân danh phận nhưng cũng thật sự là không mở miệng được. Ngọc Hoàng Tiếng nói nhắc chuyện, nói không bằng, để chân voi đã ma đi Thiên Thu viện như thế nào? Đi Thiên Thu viện. Tư Pháp Đại Thiên Tôn động tác ngừng một lát, từ chối nói, Thiên Thu viện địa phương nhỏ, sợ là dung không được bị nại lại thần. Chương 580, Thượng Thanh Đại Đạo Quân, đích truyền thăm dò chi pháp. 2, chương 580, Thượng Thanh Đại Đạo Quân, đích truyền thăm dò chi pháp. 2, Ngọc Hoàng lại dường như không từng nghe ra Tư Pháp Đại Thiên Tôn dưới mắt chi ý, tốt một trận khoe nói ha ha ha, khanh lại là đang nói đùa gì vậy? Cái này lục giới trong ngoài, rất nhiều tiên thần Ai không biết Thiên Thu viện tên nhìn, không biết Tư Pháp Thiên Tôn chi tôn hiệu, chính là Bắc Cực Tử vị đại đế giới chướng Bắc Cực trừ ta viện, cũng muốn kém 3 phần a. Khách như vậy tự nói, ta lại là không có khả năng đáp ứng a. Những chi Thiên Thu viện thế nhưng là lục giới lớn nhất phủ viện, nếu là con nhỏ, cái này lục giới trên dưới không đại sự cũng. Cái này khoe cường độ mãnh liệt liệt. Nếu không phải là Tư Pháp đại thiên tôn cái này trong một giấc, đã thấy nhiều ngọc hoàng cái này nát sợ mềm nhu bộ dáng, cơ hội đều muốn sinh ra hiểu lầm, cơ hội muốn tưởng lầm là ngọc này hoàng tại cho mình bảo hộ. Nhưng ai nhân đạo biết đến Ngập hàng cơ hồ bị xưng là trăm nhịn bạn nhịn một chút đến cùng, lại không nên có dạng này lòng dạ tâm trí. Ngạc Hoang một chợt hen, lại hạ Mư Con, thuận tình thế nói dạng này địa phương lớn, dung hạ chỉ là một cái chân vọ đãng ma, không phải sự tình đơn giản sao? Khách cũng đừng có chấp nhặt với hắn. Hạ Mư Con, ngón tay nhấc lên, hướng hồ nói, liền theo lấy Trung Thiên Bắc Cực chân vọ đãng ma đại đế bị cách, cho hắn tại Ngôi Thiên Thu trong nội viện an bài một hàng đơn vị nghiền cứu đầy đủ cao chức quan nhà tạng, chỉ không cho hắn việc phải làm bích cũng được. Tư pháp đại thiên tôn động tác ngừng một lát. Trung Thiên Bắc Cực chân vọ đãng ma đại đế bị cách Thiên sư trong nội viện, đây chẳng phải là cơ hồ muốn cùng chính mình sánh vai. Nói là chức quan nhà tàn, có thể bị cách cố định, lại không phải đồ rỡn. Tư pháp đại thiên tôn nhìn chăm chú lên trước mắt Ngọc hoàng, nói bậy hạ là tại cẩm thần sứ cho cỡi sao? Cố ý thử Ngọc hoàng một mặt u mê không hiểu, nói cớ gì nói ra lời ấy. Giờ phút này không có khả năng cùng Ngọc hoàng đối mặt, thế là Tư pháp đại thiên tôn chỉ là lồng ngực chập trùng, cưỡng chế lấy tức giận, nói bậy hạ chẳng lẽ không biết, thiên sư trong nội viện, vị cách trên dưới, khác nhau rõ ràng, có thể tuyệt đối được Trần Võ đãng ma đại đế, cũng chỉ thần vị chí này cũng không thể đem ta cái này tư pháp đại thiên tôn vị trí cho hắn thôi. Ngọc Hoàng thầm nghĩ, vì sao không có khả năng? Người tối vị nhọ trước, liền đi Bắc Hải biển mình câu cá dưỡng lão, không phải tốt nhất? Lời nói như thế lại là nói không nên lời. Trên mặt chỉ an ủi hắn nói tự nhiên không có khả năng dạng này. Ta cũng không có khả năng như vậy, chẳng phải là trò đùa. Quả thực là Hoàng Đường. Hoàng Đường, gặp Ngọc Hoàng đứng tại phía bên mình tư pháp đại thiên tôn thần sắc có chút hờ hững, lại không ngờ tới Ngọc Hoàng câu nói tiếp theo, liền lần nữa lại cố ý tại tư pháp thiên tôn danh giới cuối cùng bên trên qua lại nháy nhót, hơi hợt. Liên Cung Thế Gian nói ra mua một gốc rau cải trắng giống như ngứa khí, nói lại an bài cái Tư Pháp Đại Thiên Đế bị cách là có thể. Ngươi chỉ coi hắn là cùng ngươi đồng cấp, đặt ở Thiên Xu viện, liền không cần quản hắn chính là, chỉ cấp hắn bị cách, không có việc phải làm với năng. Giám an ở người này chi tâm chính là Tư Pháp Đại Thiên Tôn nghe ngọc này hoàng lời nói càng là quá phận, lại như là muốn phân hắn quyền năng danh rơi cuối cùng. Bốn là bởi vì ăn cấp chính mình đạo quả chân võ đãng ma đi vào tiền cuối cùng, trong lòng cực kỳ không phải mãi. Lại thêm trước mắt cái này sợ lại ngu xuẩn ngọc hoàng tử đầu đến cuối biểu hiện như thế, mà chính mình vẫn phải nhịn ở không thể lập tức trở mặt, còn cần cùng người này ứng phó diễn kịch. Giờ phút này trong lòng, tức giận không cam lòng càng sâu. Không khỏi đứng dậy, một tay đập vào trên bàn cờ, ngửa khí nén giận, nói bậy hạ là mở cớ nào trò đùa. Rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng một chưởng, trên bàn cờ quân cờ đều bị chấn động đến bay lên, rơi trên mặt đất, trực tiếp hóa thành bột mịn, liền ngay cả bạch ngọc này treo trên bầu trời bàn cờ đều trực tiếp vỡ ra, thanh chấn như sấm, ngọc hoàng a nha một tiếng, ra vẻ kinh hoàng hướng phía bên ngoài tòa hạ, lại dường như bị hù dọa, tư pháp đại thiên tôn biến sắc. Nhất thời không hiểu cái này muốn nên là pháp bảo bản cờ quân cờ vì sao vậy mà suýt nửa bỡ ngụt. Liên La hướng phía cái kia Ngọc Hoàng ngửa tay muốn nâng, "Oanh." Lại là một tiếng luật ngạt thanh âm, Lam Diêu Bạo Điện vô lượng cao vô lượng dày đại môn bị đẩy ra đến. Quân ký lượn lờ tản mạn ra, trời bên ngoài binh tiên tướng đều là kinh ngạc, nhìn thấy bên trong bàn cờ tản mát quân cờ hóa thành một biển, Tư Pháp Tiên Tôn đứng dậy, hướng phía phía trước giậm chân đưa tay, Ngọc Hoàng ngồi trên đất trên mặt, mà Tư Pháp trên mặt vẫn có tức giận. Nhất thời yên tĩnh, từng đạo ánh mắt đều là hiện hiện của quái. Tư Pháp Tiên Tôn trong lòng sát na kinh sợ, nói tiên cơ bộ các người cái gì bản cờ pháp bảo, vậy mà như thế tùy tiện mở vụ. Nhanh chóng đi gọi Thiên Không Thanh Âm hắn im bặt mà dừng, giờ phút này ánh mắt rơi xuống phía trước, vừa rồi chú ý tới mở cửa người. Một thân đà bảo, mục châm mục tóc, Lomy lẫnh đạm bình thường bên hông một thanh trường kiếm. Lại tự có ba phần thánh thoát, khí độ uy nghiêm. Vẫn khí tiêu tán, phụ trợ tả hữu, đà bảo xoay tròn, tóc đen cánh quét. Tư pháp thiên tôn con người có co bảo. Trần Võ đang mà bên kia ngọc hoàng không biết là cố ý hay là ngu xuẩn đến vừa đúng, liên tục phất tay, nói chữ khanh lui ra sau đi, là, là ta chính mình không cẩn thận. Từ pháp đại thiên tồn trong lòng giận dữ, một câu nói kia nói ra, sợ là ngày mai chính mình ngang ngược càn rỡ đối với Ngọc Hoàngất bản sự tình liền muốn thiên hạ đều biết. Hắn đã thấy được trong đám người kia lão Hoàng Nưu. Trong nội tâm lúc này hơi hồi hộp một chút. Cái này lão Nưu, thực lực không cao, phá hư không nhỏ, nhưng lại không có khả năng lại lần nữa quát lớn Ngọc Hoàng, nếu không càng là phiền phức, bên kia chân voi đã mà mầu con khẽ ngẩng, đã dạo bước tới, dáng mây tiêu tán tại Tả Hữu, khí cơ là chân quân chi đỉnh, ngược lại là rõ ràng minh bạch, từng bước một đi tới, nhìn về phía Ngọc Hoàng. Diễn cái gì bộ giỡn? Bản tọa từng ở nhân gian nhìn qua kịch đèn chiếu, làm cái gì? Đương nhiên là tham dò. Ngộc hoàng tử mắt chớp chớp, lại hướng phía bên kia Tư Pháp Đại Tiên Tôn lặng lẽ ra hiệu xuống, ý là hôm nay không sai biệt lắm được, hơi phòng thủ một đợt, thấy tốt thì lấy chính là. Đạo nhân trong mắt gật đầu, đem Ngộc hoàng dịu dàng đứng lên. Tư Pháp Đại Tiên Tôn nhìn xem cái này Trần Vô Đãng Ma, nhìn xem cái này trộn cấp chính mình đạo quả thật tử. Trong lòng sát ý cơ hồ muốn khống chế không nổi, nhưng lại chung quy là tự nhận tiên gia, là người có thân phận, không có khả năng như vậy trực tiếp trở mặt. Thế là tuy là có chứa sát ý sôi trào, nhưng vẫn là áp chế gắt gao, muốn đánh bó cái mặt ngoài bình thản, bị vừa nói, "Trần Voa đâm ma, thứ cừu không thấy." Đạo nhân nhìn xem hắn, thản nhiên nói, "Lời xa giao thì không cần." Hắn dừng một chút, nói tư pháp, "Ngươi còn chưa có tria." Ngạc Hoàng mặt to sắt chỉ trệ, đột nhiên nhớ tới người đạo nhân này năm đó tuổi nhỏ ngụy trang hỏa diệu thời điểm thăm dò. Khẽ miệng giật một cái, liền muốn ngăn cản. Thế nhưng là một buồn lửa giận đã ép không được tư pháp đại thiên tôn sớm đã bộc phát. Đầu tiên là bị Ngạc Hoàng giẫm danh giới cuối cùng, lại rơi vào phiền phức, càng tới đến chính mình tự địch. Miễn cưỡng chế trụ sát ý, lại bị cái này tự định trực tiếp đánh mặt, làm sao có thể nhịn? Lúc này cười lạnh, nói tốt tốt tốt, để buông hoặc. Quả nhiên là đạo môn bản tính, không có chút nào hưng thu ở đây làm chút mặt ngoài công phu. Tốt tốt tốt, khiêu khích bản tọa, chính là khiêu khích tiên xu biện, khiêu khích tiên đỉnh chi mà mũi. Ngươi nói lời này, là muốn thử nhìn một chút bản tọa thần thông, phải chăng vô lượng a? Xem ai chết trước. Tay phải đã đặt tại trên chu kiếm, Ngọc Hoàng không muốn giở phút này chính là giết, vội vàng đưa tay đè xuống Tư Pháp Đại Thiên tôn tay, nói khanh, tỉnh táo, tỉnh táo. Tư Pháp Đại Thiên tôn chỉ biểu thị phẫn nộ của mình. Đương nhiên không có khả năng tại Lăng Tiêu báo điện xuất thủ. Nhìn thấy Ngọc Hoàng bộ dáng liền cũng là thấy tốt thì lấy, tu thế bưng kiếm đến, lại không ngờ tới một chút. Cũng hoặc là nói, Tư Pháp Đại Tiên Tôn ngày xưa tại Thiên Địa Lục giới tùy tiện tiêu căng quân rồi. Ngày xưa chỉ có hắn áp chế người bên ngoài chi phần, há có thể có trái lại, hắn thu tay lại, người bên ngoài lại sớm nên may mắn mới lạ, tại đấy lòng của hắn căn bản cũng không có nghĩ tới hôm nay các biện, không, có nghĩ qua, hắn mượn ý buông xuống, đối diện chưa hẳn như vậy. Đạo nhân nấy mắt thanh lãnh bình hẳn. Vừa rồi Ngọc Hoàng ý chí hắn đại khái tiếp thu được, lại là cùng đạo nhân binh ra tình thế chim ữu không lưu mà hợp, phóng thủ nhấp ác, thử nhìn một chút danh giới cuối cùng của hắn cùng thủ đoạn, sau đó nhìn thấy Ngọc Hoàng giúp đỡ kiểm chế đối diện, đè xuống đối diện kiếm, phi thường tích cực, nghi ngĩ, đáy mắt tỉnh táo, tay phải ấn kiếm. Tại Ngọc Hoàng đè lại tư pháp trôi kiếm thời điểm, một tay nhấc lên vỡ ra hai nửa thiên công bộ tạo vật bản cờ, một tay xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vào cung, trực tiếp liền chụp đập vào tư pháp đại thiên tôn trên trán. Ngoanh một tiếng tiếng vang, thanh âm thanh thú xa xa truyền đi, một hồi lâu mới an tĩnh lại. Lăng Tiêu bảo điện bên ngoài của Tiên, Ngọc Hoàng, Tư pháp đại thiên tôn Còn có cho bằng hữu đỉnh kém thuận tiện tham gia náo nhiệt lão hoàng nưu, sắc mặt đều ngốc trợn bên dưới. Trần Võ đã ma đại đế lần đầu tiên tới thiên quốc cùng, liền cho quần tiên tới một lần lớn. Trong một chớp mắt, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 581, Trần Võ dư danh. 1. Chương 581, Trần Võ dư danh. 1. Chương 581, Trần Võ dư danh. Lão hoàng nưu trên mặt biểu lộ ngưng kết, giống như là cho người ta tại trên bụng tới một đấm giống như. Hắn chính là cho bằng hữu hữu thay ca bị phát hiện, đều không có cái biểu tình này. Hắn ta thấy được cái gì? Buộc hợp mang theo bản cờ quất bảo tư pháp đại thiên tôn sọ náo bên trên, còn tung ra họa tính tử. Ha ha, thật là, nhất định là cùng đại ca nhị ca uống nhiều quá, ta làm sao lại mơ tới dạng này mộng. Lão Hoàng Nưu bắt đầu trốn tránh hiện thực. Còn lại Chư Thiên binh tiên tướng cũng là không sai biệt lắm. Tàn bộ trở về lão thiên quân chân đều không có dừng lại trực tiếp một cái hoàn mỹ đường cong xoay người rời đi, mặt mo đều kéo giả, bụng trộm nói thầm lấy, ta nhìn không thấy, ta không thấy lấy, không, có quan hệ gì với ta, không, có quan hệ gì với ta vân vân, chỉ là liền xem như hắn rời đi. Lục Trú Ý cũng là không bị khống chế rơi xuống tại Lăng Tiêu Bảo Điện trùng ngữ nhất, khóe miệng giật một cái. Chân Võ đã ma đại đế tu vi là chân quân đỉnh phong, mà lại tựa hồ là có tu hành qua một loại nào đó pháp môn luật lệ, thoáng một cái mang theo bản cờ đạp xuống, trở lên cửa linh vật chế tạo ra bản cờ cơ hồ tại tứ pháp thiên tôn đỉnh đầu ném ra mạng lớn họa tính tử, sau đó trực tiếp tản ra đến, quân cờ trên bản cờ rơi vào trong hư không, phát ra âm thanh thanh thúy, tiêu tán không thấy. Tất cả mọi người hô hấp đều độc lại. Mặc Hoàng đều có loại che mặt bỏ chạy cảm giác. Khanh, khanh thật đúng là, hào sảng Phang Quang A hắn hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài, mà nhận như vậy chi nụ, đều hoặc có thể rõ ràng nhìn thấy, tư pháp đại thiên tôn đáy mắt, ngay từ đầu ngược lại là hoàn toàn yên tĩnh cùng hờ hững, chợt vừa rồi sinh sôi ra một chút lửa giận, lửa giận này một bộ phận tựa hồ đến từ chính hắn chịu đựng, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là chính hắn nhận vi chính mình hẳn là phẫn nộ. Nếu không, Thiên Thu viện cùng tư pháp thiên tôn tên chẳng phải là lại nhận lớn lao tổn thất. Đây là một cái cực đoan người lý trí, mà lý trí của hắn toàn bộ vây quanh tự thân quyền vị cùng lợi ích. Đơn thuần công kích khó mà để hắn tức giận, nhưng là một khi dính đến bản thân quyền vị cùng danh hạo, nó thậm chí sẽ biểu diễn hình xuất hiện vấn độ. Đạo nhân nấy mắt hiện lên một tia minh ngộ, xuống một khắc, tư pháp thiên tôn bị đè xuống kiếm liền đã rung động ra khỏi vỏ, một giải lượi trong một chớp mắt lướt qua hư không, phản phất chém qua không gian cùng thời gian, hướng thẳng đến đề vô hoặc trên tới, đạo nhân trong lòng vặn tay câu trần kiếm nhất truyện, trực tiếp chấn ngang phía trước. Những người còn lại thậm chí không thể phát giác được một chiêu này giao thoa. Sau đó bên hai liền đã truyền đến phảng phất hơn bạn tên tiên thần bùng vậy binh mâu, cùng nhau gầm thét giống như thanh âm. Một góc mắt Trần có thể thấy kình phong từ hai người song kiếm giao thoa địa phương phát hiện. Chợt hướng phía bốn phương tám hướng tiêu tán trải rộng ra. Giáng mây lân hư, lang tiêu bảo điện phía trên phân khí cơ hồ là hóa thành sóng cả bình thường, hướng phía tứ phương quần quẫn ma đi, thiên binh thiên tướng đứng không vững, gần như trực tiếp ngã xuống, mà tại trung tâm nhất địa phương, hai thanh thần binh lợi khí lẫn nhau giao thoa, tại giao thoa địa phương lại là có từng tia từng tia từng sợi màu mực lôi đỉnh dây dưa. Thiên binh thiên tướng nhất thời nghẹn nào. Trần Võ đã ma đại đế, vậy mà ngăn trở Tư Pháp Tiên Tôn một kiếm. Thế nhưng là hắn còn không có đặt chân đế cảnh a. Nếu như hắn trực tiếp bước vào lời nói quần tiên không nói gì, Tư Pháp đại tiên tôn nấy mắt có tròng giận, mà nội khí phía dưới lại là băng lãnh đã nhận ra dưới một kiếm này lực lượng cấp độ, ở chỗ này dưới tuyệt cảnh, chân võ đãng man đương nhiên sẽ không lưu thủ, sẽ đem tự thân chân thực thực lực bạo phát đi ra. Cấp độ này hơi vượt qua tư pháp thiên tôn đó trước, nhưng cũng cảm thấy đúng là như thế mới là chân võ đãng man nên có tiêu chuẩn. Trật lại đã nhận ra một cố khí tức quen thuộc. Sắc mặt chỉ trệ, cảm thấy đạo nhân thể nội cái kia một cố cùng mình đối kháng lực lượng, bàng bạc mà mênh mông, quen thuộc nhưng lại mang theo từng kia lạ lẫm, quen thuộc là bởi vì cố lực lượng này tại trăm năm trước hay là thuộc về hắn, mà bây giờ Cái này đã từng đột về hắn lực lượng lại hóa thành không, có gì sánh kịp kiếm khí tại chặn đường ngăn cản hắn. Đó là bản tọa đã qua. Trong lòng của hắn đau xót, cơ hồ muốn trọc giận đến lệ ra máu. Vẫn còn nhất định phải giả trang ra một bộ lãnh đạm không quan trọng bộ dáng. Sắc mặt hơi trầm xuống, áp xuống tới trong lòng bàng bạc chi sắc cơ, bên kia Ngọc Hoàng mở miệng nói, hai vị không được tranh chấp, không được tái đấu, chấn bó, lúc trước quả thật là ta chưa từng chú ý, lại không phải là tư pháp nguyên cớ, hai vị đều là ta thiên đình của chủ, sao có thể lẫn nhau nội đấu? Hay là nhanh chóng dừng tay đi. Ngọc Hoàng tiếp phụ Tư pháp trong lòng bàn tay chi kiếm kiếm khí nhất truyện, đem để vô hoặc trong lòng bàn tay câu trần kiếm đè ép ra đến. Cấp cấp thu liễm tự thân tức giận, nhìn xem thể vô hoặc lui lại mấy bước, lãnh đạm nói hừ, tốt một cái chân võ đama, tốt một cái thái thượng viện uy. Nếu là Ngọc Hoàng Đại Đế quân vị ngươi giải lay. Bản tọa cũng nghiệm tình ngươi trung tâm hộ chủ, bản tọa cũng không cùng ngươi chấp nhận, chấn võ. Tư pháp ngữ khí có gai đến đùa cợt một câu. Chợt đem trong lòng bàn tay thần binh thu hồi, dừng một chút, nói lấy chân quân đỉnh tiêm thực lực, lại có thể phát huy ra bực này không kém hơn bình thường đế cảnh tiêu thức, chân võ đama, không hổ là thái thượng đệ tử. Nghệ đã chọn, có thể yêu ngạo. Hắn trực tiếp đem trước mắt đạo nhân thực lực thủ đoạn đều công bố ra, còn lại xem náo nhiệt quần tiên tự nhiên kình thắng chúng tôi. Tấm cát lấy làm kỳ lạ. Có thể nghĩ đến, sau ngày hôm nay, vị này chân vọ đã ma đại đế sợ là có thể dựa vào hôm nay mang theo bản cờ trực tiếp hoành lệnh tư pháp, cùng lấy chân quân định phong thực lực, thể hiện ra đế cảnh triều thứ hai chuyện, lại lần nữa địa danh truyền tứ phương. Duy trì có lão hoàng lưu các loại quan tâm hắn thân bằng hảo hữu, mới là trong lòng chỉ trệ, trong lòng thầm mắng tư pháp. Đây cũng là đem tể vương hoặc cát chửi bậy văn lên. Đạo nhân kia lại tựa hồ như không lắm để ý. Thố Kiếm thản nhiên nói: "Lúc đầu không có thủ đoạn như vậy, chỉ là về sau từng có cơ duyên, được một viên đạo quả, lúc này mới có thể miễn cưỡng làm đến." Tư Pháp Thiên Tôn thần sắc đọc lại. Đạo nhân thản nhiên nói: "Đạo quả này mờ mịt vô tận, hảo nhiên như trời." Tư Pháp Đại Thiên Tôn chấp trưởng thiền xu viện, cho là biết vạn vật bất pháp, không biết có thể này qua. Tư Pháp Đại Thiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đạo nhân. Hắn làm sao có thể tại ngọc hoàng trước mặt thừa nhận loại đạo quả này đã từng là chính mình? Sau một hồi, thản nhiên nói: "Không từng nghe qua, ngươi đạo quả này lại là từ chỗ nào mà đến?" Đạo nhân mỉm cười, "Tôi đã nói, nhặt được." Tư pháp đại thiên tôn, trong chớp nhoáng này đau lòng, phẫn nộ, không cam lòng, cũng duy trì có hắn cùng Trần Võ hai người mới biết trong đó đối chọi gay gắt cùng vừa gần, để hắn trong nháy mắt này, cơ hội có một loại trong nháy mắt bộc phát toàn lực, ở chỗ này chém giết để vô hoặc xúc động, nhưng là cuối cùng vẫn lớn lao lý trí áp xuống tới cái này từng tia xúc động. Lẽ ngậm cười một tiếng, thản nhiên nói, "Nhặt được, vận khí tốt." Trần Võ đã ma đại đế lại là phải chú ý. Nhặt được đồ vật, tất nhiên phòng tay. Chương 581, Trần Võ dương danh. 2, chương 581, Trần Võ dương danh. 2 qua chưởng bật này cầm không được, ngược lại là nóng hỏng tay của mình. Không nhọc tư pháp đại thiên tôn Phi Tâm, một phen duy trì có hai người bọn họ mới biết lãnh đạm ra phòng. Người bên ngoài xem ra tự nhiên là hòa hòa khí khí, bình bình đạm đạm, thế nhưng là duy trì có hai người này minh bạch trong đó đao quang kiếm ảnh. Tư pháp đại thiên tôn lựa chọn hướng vị kia Ngọc Hoàng chào từ giá, Ngọc Hoàng biểu hiện thì là hoàn mỹ phù hợp cho tới nay quần tiên đối với nó ấn tượng, lại là làm cái người quên căn mã, tự hồ cho hai vị này tiên định ngưng nặng trọng thần ở giữa tu độ tu độ quan hệ, cuối cùng chân võ lưu ở nơi đây, tư pháp lại lui, quần tiên cũng là không chịu động náo nhiệt này đều là lui đi, mặt ngoài là cung cung kinh kính, Vũ Trộm tự có mới đàm luận chi tư, nói chuyện xoay xưa sự tình lại nhiều chút chủ đề về phần nội dung của nó, tất nhiên là đàm luận tư pháp đại tiên tôn chi bá đạo. Chân võ đang ma đại đế thủ đoạn, nói chuyện xoay xưa tại chân võ đại đế nhận về là quả, cùng lấy chân quân thân phận thể hiện ra đế cành thủ đoạn, đủ để cùng tư pháp đại tiên tôn giao phong triêu thức, mà đưa mắt nhìn những cái kia tiên cấp thần đi xa đằng sau, Lãng Tiêu bảo điện, cửa lớn đóng lại. Tức nhiên như lập, đã có thủ đoạn bá đạo, chân quân cấp độ ngăn kháng tư pháp đại tiên tôn không lùi cùng ngang ngược càng rỡ. Ngai trước ngọc hoàng mặt rút tư pháp mặt hai cái đặc điểm truyền ra ngoài chân võ đãng ma đại đế, thái thượng nguyên vi chân nhân nhân thân, nhìn một chút bên, kia bị nhận vì chăm nhịn vạn nhịn một chút đến chết một đoàn mủy bắt cây bông giống như ngọc hoàng. Người sau ngoài mặt vẫn là cái kia một bộ ba phải lục giới thứ nhất thợ hồ bộ dáng. Sau đó chắp tay, thành tâm tự lòng tán thán nói, thiên đỉnh cỡ thánh huyền vi chân nhân. Lợi hại, lợi hại a. Đạo nhân tức giận liếc hắn một cái, trong tay kiếm nhất truyện, trực tiếp đâm tại ngọc hoàng trên lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, nguyên ngược lại là rơi xuống cái mềm tính tình danh hạo, ngược lại là bần đạo. Về sau sợ là phải có cái ngang ngược cản rỡ danh khí. Hại, đây coi như là cái gì đâu? Thiên đỉnh phía trên có cái ngang ngược cản rỡ danh hạo, người bên ngoài trí ít gặp sẽ tránh. Giống như là ta như vậy trăm nhịn xương hô, sợ là chỉ có bị giễu cợt, nếu không phải gánh chịu lấy Hạo tiên di mệnh ta còn thực sự hy vọng có thể tùy tiện đại náo một lần. Ngạo hoàng cười cười, trên mặt loại kia mềm mật khí chất biến mất, thay vào đó là trầm tĩnh oai hùng chi khí, đạo nhân kia cũng không khách khí, ngồi tại bàn trước, nhìn xem quân cờ này, nếu nếu mày, nói ngươi là cho hắn cái mấy. Quân cờ này làm qua thủ cước. Ngọc hoàng ôn hòa nói, hắn quá bình tĩnh, không tìm lý do lời nói, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Hắn không xuất thủ, ta không thể làm gì khác hơn là cho hắn kiến tạo một cái hắn đã ra khỏi tay trận thái, không cần hắn thật ra tay với ta, chỉ cần những người còn lại cảm thấy, hắn ra tay với ta, liền có thể. Ngọc hoàng nắm lướt quân cờ màu đen, nói ra cái này cùng người bên ngoài đối với hắn ấn tượng hoàn toàn khác biệt lời nói, nói tiên tu viện quá lớn, mấy cái cấp kỳ đến nay, phạm phải sai lầm lớn, cũng có công lớn. Tư pháp đáng chết, lại không thể đổ trực tiếp đem tiên tu viện uy vọng cũng thế bỏ, nói như vậy, không khỏi được không muốn mất. Lại thêm tư pháp chính là Tiên Xu chi chủ, cũng là có mặt mũi tiên thần, không thể nói chém hắn liền chém hắn, tốt nhất là hắn có thể trực tiếp ra tay với ta, sau đó là quần tiên thấy, lúc đó ta giết hắn thì là đương nhiên, còn có thể thuận thế đạt kích thế lực của hắn. Đằng sau các nữa các Tiên Xu viện, đương nhiên, đến lúc đó cái này tư pháp tiên thần liền giao cho ngươi đến ngồi một chút. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Kinh. Ngọc Kinh tôn thần, là Ngọc Hoàng năm đó cùng Tề Vô Hoắc quyết định thời điểm làm ra hứa hẹn, cậu đồng được hưởng Ngọc Chi tôn hiệu, đạo nhân boss một viên mật kỳ, nghĩ nghĩ, chưa hề nói tự mình giải quyết những chuyện này đằng sau liền sẽ cùng Vân Cẩm du lịch tứ phương mà đi, sẽ không nhận đảm nhiệm cái gì tư pháp thiên tôn, giờ phút này không thích hợp nói lời như vậy, chỉ bỏ qua đi, nói lấy tư pháp thủ đoạn cùng tính cách, muốn để hắn đối với ngươi trực tiếp xuất thủ quá khó khăn, cái kia tất nhiên là muốn đem ngươi để vào chân chính nguy hiểm tình huống dưới, được không mù mắt, không bằng tìm một cơ hội, Lã Yên không một tiếng động đem hắn giải quyết. Sau đó như cũng lấy tôn thần danh nghĩa vì đó hạ thắng, nắm hùng kết luận Như vậy Trần An Tiên xu việt, mà không biết ư pháp mục đích thực sự những hậu thiên trụ cổ viện tự nhiên sẽ cảm niệm ân đức của ngươi, mà đổi thành một bộ phận biết ư pháp mục đích tâm phúc thì sẽ hiển lộ ra, đến lúc đó tự nhiên có thể lại đi xử lý. Ngọc Hoàng nghe được nện họp nhìn chân trối. Sau đó không chịu được mặt mày hớn hở, vỗ tay than thở nói, "Thật sự là hung ác a, Ngọc Kinh, có thể hay không cùng hi hoàn dạo chơi một thời gian quá dài." Đạo nhân nhịn xuống trở tay một kiếm gọn đện ở thiếu niên này, Ngọc Hoàng đỉnh đầu xúc động, trả lời, "Chi kỳ trắng thủ ký đen, vị thiên hạ thứ. Ngươi cũng không kém chút nào." Ngang người lên, nói ngươi dạng này muốn chém giết Tư Pháp, ta đều cảm thấy ngươi có phải hay không trừ cùng ước định của ta, còn có chuyện còn lại đâu? Bất quá, ngươi vừa mới một kiếm kia, hẳn là thăm dò một phen Tư Pháp, thế nào? Có mấy phần chắc chắn. Đạo nhân nhắm mắt, hối ức vừa rồi kiếm kia khí phía trên bộ phát ra lực lượng kinh khủng. Lẫn phẩm đỉnh phong, kém hơn ba vị sư huynh, nhưng mà trên lệch không xa. Thất ở Thiên Thu viện chi chủ, tự nhiên chất béo đông đạo, phía sau thủ pháp bảo, hẳn là so với ba vị sư huynh nhiều chút. Không quá lớn đến năng lực không bằng Huyền Đô đại pháp sư cùng Viên Đô đại pháp sư giao phòng, trừ phi trong nháy mắt đem nó đánh bại, nếu bị kỳ phản ứng tới, các loại đan dược nứt vào, Huyền Đô đại pháp sư tại cùng cảnh giới cơ hồ là vô địch. Giờ phút này hơi dự đoán xuống, nói lớn phẩm định phong chi cảnh, ta hiện tại không có khả năng đánh bại hắn, nhưng là hắn nếu là muốn lưu lại ta, cũng là việc khó. Mới vừa cùng Tư Pháp giao phong một kiếm, chỉ vận dụng ngũ khí triều nguyên chi cảnh thiên chi khí thần thông, cố ý kích giận hắn, lấy thăm dò căn cơ, mà giờ khắc này tương tự kiếm chiêu còn có 4 chiêu. Thang thêm chư chuẩn bị ở sau, muốn mau giết Tư Pháp, rất khó nhưng là tư pháp muốn giết tể vô hoặc, nhưng cũng rất khó. Ngọc Hoàng ném ra quân cờ, như có điều suy nghĩ, nói Ngọc Kinh ngươi vừa mới dùng mấy thành lực. Đạo nhân nghi nghi, hồi đáp, hai thành. Ngọc Hoàng lại nói nếu là ngươi thủ đoạn đều xuất hiện tình huống dưới, là mấy thành. Đạo nhân lần này cất nhắc, đem lự rõ ràng trạng thái tức đoạt tình huống dưới tính ra, nói ước chừng một thành. Một thành a. Ngọc Hoàng đại đế quân đi qua đi lại, đơn nhiên tự hội quyết định bên dưới, nói nếu như thế lời nói, đã đủ rồi, tư pháp cẩn thận, lúc trước ta mấy lần thiết lập vắc cụ, hắn cũng không chịu cắn móc, nhất định phải cho hắn một tia hi vọng, không nhất định phải để hắn nhận đi, chính mình là tất nhiên có thể trấn ngắm, hắn mới có thể độ thủ. Bằng không mà nói, sợ là muốn kéo dài quá lâu, cùng hắn hao tổn cái trong năm. Ân. Vên ngông như trời, mở mịt độc tiệt chi khí sao? Ngọc Hoàng tựa hồ hạ quyết tâm, nói như vậy, đi theo ta, Ngọc Linh. Ta có một vô thượng đến cực điểm chi bảo, nó mỹ năng, thực lực, yêu ngạo hạo thiên kính, cho ngươi mượn, đủ để cho ngươi phế đi từ pháp thủ đoạn, đủ để chém giết chi. Chương 582, tứ phương giả thiên kỳ. Canh ba cầu người phiếu, 1, chương 582, tứ phương giả thiên kỳ cánh ba cẩu ngửa phiếu, 1, chương 582, tứ phương giả thiên kỳ. Cánh ba cẩu ngửa phiếu chấn gỗ, đã ma. Thiên Thu viện tư pháp đại thiên tôn tiệm tu chi địa. Lãnh Đạm Hờ hướng tư pháp đại thiên tôn trở về đằng sau, đóng lại trận pháp, bảo đảm sẽ không làm tự thân chi thất thái, ảnh hưởng đến Thiên Thu viện cùng tự thân danh hào uy nghi. Vừa rồi Thái Dương kéo ra, trầm thấp gấp gáp, đột nhiên nắm tay, hung hăng hướng phía một bên ném ra. Khí diễm hung hộc, đủ để trong nháy mắt xuyên thủng một đầu lão niên kỳ thường lòng quyền phong trong nháy mắt nện ở trên trận pháp. Veng! To lớn vô cùng trận pháp bộ phát ra tầm tầm ngợn sóng, tinh quang như lửa. Tốn phía bốn phương tám hướng trải rộng ra, tản mát ra kinh khủng dư ba, Tư pháp đại thiên tôn Thái Dương lồi lên vân xanh, miệng lớn thở dốc, đem trong lòng mình tức giận áp chế lại, chuyển hóa làm tuyệt đối sát cơ. Duy trì có dính đến tự thân tu vi cùng Tôn danh bên trên, Ti pháp thiên tôn mới có rõ ràng tâm tình chợn trợ trỡ. Mà một ngày này, đạo nhân kia đem hai cái đều chạm đến. Đạo quả, nhặt được, nhặt được. Đạo nhân phong khinh vân đạo, liền giẫm đạp đến Tư pháp đại thiên tôn danh giới cuối cùng bên trên. Như vậy cảm giác, có chút quen thuộc, để Ti pháp thiên tôn không khỏi nhớ lại xa xôi đi qua, khi đó chính mình còn chỉ tuổi nhỏ. Thực lực mới vừa bạn xem như hiện tại thời đại này tiên nhân tiêu chuẩn là Hạo Thiên Cứu Trợ, từng có một ngày gặp được nam tử áo xanh kia Phục Hy. Ngày đó xưa nay Kiêu Ngạo chính mình kém chút bị Phục Hy dăm ba câu đàm luận đến sập đạo tâm. Hôm nay đạo nhân kia lời nói, thật sự là để hắn lại nghĩ tới tới vị kia Phục Hy đại đế. Hai tầng vẫn nội chồng chất lên nhau, thế là trong lòng càng là sát khí lăng lệ. Truyền đến tiếng đuối thanh âm, nói đáng tiếc, đáng tiếc, đây chính là năm đó thái nhất tôn thần thiết hạ chi hộ đạo đại trợn, Chu Thiên Tinh thần bạn linh quy nhất trận pháp, năm đó ngươi gặp Huyền Đô đại pháp sư ác chiến bạn linh, cố ý đến chế chiến cơ để viễn đô chiến tử đằng sau, đem vật này tham ô, dấu kín nơi này, ngoại nhân không biết, chỉ coi làm át chủ bài hộ đạo chi dụng, xưa nay bảo bội rất. Hôm nay làm sao lớn như vậy hỏa khí, vậy mà trực tiếp nghẹn như điên trên trận pháp, nhưng cũng không sợ khí cơ dư ba đem đại trận này hủy đi. Ti pháp thiên tôn giờ phút này đệ xuống tức giận, lại là chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua một bên. Đương lại lão quân bước dâu ở nơi đó, a đuổi hắn nói mọi việc phát sinh, lão phu nhưng cũng biết hiểu, nhìn chúng ta vị tiên ngọc hoàng bệnh hạ nhưng cũng không phải người bên ngoài cho là như vậy vô miu. Cái này sợ là cùng chân võ cùng một chỗ bày một cái bẫy, chính là muốn bức bách ngươi xuất thủ, thăm dò thăm dò thủ đoạn của ngươi. Bức bách ngã xuất thủ, ngã tất nhiên là biết. Tư pháp đại thiên tôn Lênh đã nói, bất quá, ngã cũng minh bạch thủ đoạn của hắn. Lão Quân nói a, xem ra Thiên Tôn cũng làm xem rõ ràng chân võ đã ma đại đế thực lực bây giờ. Lão Quân thanh âm hơi ngừng lại, nhớ lại mấy chục năm trước, cái kia tọa trấn nhân gian, vô số nhân đạo khí vận tụ đến, hóa thành vô lượng to lớn đạo nhân hóa thân, mà hậu chiêu cầm quân chủ, tấn tỉ, một tay bắt lấy từ trên trời phách trạm xuống to lớn lôi đỉnh, trở tay nắm ra. Xuyên Đồng Điện quyết cùng một màn, liền xem như đã qua hồi lâu, giờ phút này nhớ lại, Như cũng cảm thấy tim đập nhanh, nói không biết đến cùng là như thế nào. Tư pháp đại thiên tôn nói chân quân đỉnh phong, mà lại là tùy thời có thể lấy đặt chân đế cảnh chân quân, chỉ là hắn dù sao vừa mới đột phá đến cấp độ này, tu chỉ thời gian còn hơi có vẻ đến không đủ, nội tình không đủ, là lấy hẳn là không cách nào đặt chân lớn phẩm, mới đầu ở chỗ này chờ đợi cơ duyên. Giờ đi nhân gian dưới, cái kia người điều khiển ở giữa khí bận cùng đại trận thủ đoạn đã rơi vào đối trong tay nhưng mà mặc dù không có một chiêu kia, Tề Vô hoặc cũng như cũng có thể lấy chân quân cảnh giới, chém ra đế cảnh kiếm chiêu, thậm chí suy đoán của ta đều là có chỗ bảo lưu lại, hắn tại mới vừa cùng ngã giao phong thời điểm, tuyệt đối không phải hắn thực lực chân thật dùng, chính là ta đạo quả. Tư pháp đại thiên tôn trong lòng lại là đau sót. Hiện tại Tề Vô hoặc biểu hiện ra căn mạnh, hắn thị càng đau lòng, chính mình truy cầu mấy cái cấp kỳ lực lượng, giờ phút này ngược lại bị một cái chân quân lấy ra phong phí của trời, chẳng phải là phẫn nộ không cam lòng đến cực điểm, hắn chậm chậm thở ra một hơi, trầm giọng nói, bản tọa muốn thu về đạo quả của ta, lão quân, có thể có biện pháp Tuô la va. Lao Côn Tinha hồi đáp, ngã đã từng xa xa nhìn qua cái kia chân võ đãng ma lại đến một chút. Nó quả nhiên không hổ là thái thượng đạo tổ đệ tử, căn cơ hòa hợp, không có nửa phần không hiệp, thiên tôn đạo quả, chỉ sợ đã là bị hắn luyện hóa vào thể, bây giờ nghe thiên tôn lời nói, hắn thậm chí có thể điều khiển đạo quả này cùng thiên tôn giao phong, cái này liền đã không chỉ là luyện hóa vào thể trình độ, chỉ sợ đã sớm cho tiêu hóa cái bảy tám phần a. Mắt thấy Tư Pháp đại thiên tôn thần sắc hơi trầm xuống, sa mặt tái nhợt. Lao Quân suy nghĩ đến đằng sau sợ là còn cần hôm nay Tôn tướng trợ. Phương có thể tiến vào Đâu Xuất Cung bên trong trong bí cảnh, thế là Lưt Dâu cười nói, "Bất quá, Thiên Tôn cung có thể đi tầm, đạo quả mà nói, hòa hợp và mỹ có thể làm người luyện hóa, nhưng lại tuyệt sẽ không theo người kia cái chết đi mà tiêu vong, nó vĩnh tồn tại thế." Lúc đó Nệ Nga đem trần voi đãng mà cầm, để vào Đâu Xuất Cung bên trong trong lò. Luyện hắn cái 7740 cựu thiên, đến lúc đó huyết nục đều tiêu, đạo quả thần vận bị luyện hóa đi ra, tự nhiên mà vậy bản tụ, hoàn chỉnh như một, đến lúc đó Thiên Tôn cũng có thể tự lấy một lần nữa đem đạo quả này thu hồi lại. Ti pháp Thiên Tôn im miệng không nói. Bọn hắn tự nhiên biết Trần Võ Đãng Ma là thái thượng đệ tử, nhưng là trước đại đạo đi, cũng không thể đủ bởi vì thái thượng hai chữ liền khiến e ngại không tiến, tổng cũng muốn liều lại toàn lực mới được, từng bước gian nan, Tạ Hữu bất quá chết thôi, nếu là không có cất dạng này truyền ngộ, cũng không có khả năng có như thế lớn nhu đồ. Bất quá đương đại lão quân buốt râu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Ti pháp Thiên Tôn, nói Thiên Tôn vừa rồi cùng Trần Võ Đãng Ma giao phong, nhưng lại không biết là dùng mấy phần thủ đoạn. Ti pháp Thiên Tôn dừng một chút, hồi đáp, một thành chi lực. Thế là lão quân cười nói, "Tốt, nếu như thế, Thiên Tôn thực lực vượt xa quá Trần Võ Đãng Ma." Chương 582 Tư Phương Giả Thiên Kỳ, canh ba cầu người phiếu, hai, chương 582, Tư Phương Giả Thiên Kỳ, canh ba cầu người phiếu, hai, liền có thể tìm một cơ hội, đem nó trừ bỏ, bất quá chân vọ đãng ma bản thân chính là Thái thượng đạo tổ đệ tử, lại cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế quan hệ vô cùng tốt, nếu là muốn ra tay với hắn chỉ sợ phải có cái biện pháp, kiềm chế lại tam thanh đạo tổ cùng Bắc Cực đại đế. Ti pháp thiên tôn nói bản toạ, tự nhiên biết hắn tròng mắt nhìn ra phía ngoài vân hải, nhìn xem vân hải phía dưới hồng trần bắt trợ, nói phục hi giờ phút này còn dấu kín tại nhân gian, nhưng là nhân đạo khí vận cũng đã triệt để ổn định hưng thịu tới. Giờ phút này giao thủ đối hắn, đã không có khả năng dẫn tới nhân gian, khí bận ngực rộng, thương tới thương sinh. Hắn không tránh được quá lâu, phía Bác Cực Tử Vi đại đế đối với nó sát ý cùng kiên quyết, trận chiến này tất nhiên một phát. Khi đó Tam Thanh Đạo Tổ lực chú ý, Bác Cực Tử Vi đại đế, thậm chí cả Ngọc Hoàng bản thân lực chú ý, đều sẽ bị hấp dẫn đi. Chém giết chấn võ, trấn áp Ngọc Hoàng, lấy thành người ta chi đạo, cùng tham khảo ngữ rõ ràng chi pháp. Tư pháp đại thiên tôn đang nói tới những ngày thời điểm, thần sắc trịnh trọng mà thành kính đấy mắt nếu có ánh sáng, dừng sau một hồi. Nói ra đương đại lão quân tiềm ẩn không muốn người biết chân thân, nói yêu sư côn bằng đây là chúng ta, đời này cơ hội duy nhất. Trong bầu trời, khí cơ lưu chuyển biến hóa, rộng lớn không gì sánh được. Ngạc Hoàng Chương Tiêu ngập mang lấy Tề Vô hoặc Lách Qua Lang Tiêu bảo điện, thậm chí Lách Qua Hạo Thiên bảo khố, là tại hai người này ở trong, tìm được một chỗ chỗ bí mật, mở ra tầng tầng lớp lớp, không gì sánh được phức tạp trận pháp. Vừa rồi đến, Tề Vô hoặc từng tiến đến Hạo Thiên bảo khố ở trong, lấy thái cổ hỏa thần chú dung lá cờ làm minh khí, cùng tư pháp chiến chớp. Chỉ là, cho dù là thái cổ hỏa thần pháp bảo cũng chỉ là như một bình thường chân tàng mở dạng, cất giữ tại Hạo Thiên Bảo Khố bên trong, cũng không từng như vậy đặc thù bí ẩn, như vậy có biết, Trương Tiêu Ngọc đại hẳn đi trước địa phương, tất nhiên không thể coi thường, cất giữ đồ vật, cũng không phải pháp bảo tầm thường thần minh. Trương Tiêu Ngọc tiếng nói ôn hòa bình tĩnh, "Nói hồi lâu chưa từng đi tới nơi này a?" À? "À, có lẽ là nói ná liền căn bản chưa từng từng đến nơi này, chỉ là có trước đây chi ta ghi chép, có loanh quanh ấn tượng, cùng ná trước đó thế, Hạo Thiên Đại Đế di mệnh cùng một chỗ tồn tại ở thân này thần hồn ở trong tôi, cho nên ta biết nơi này phương bị, biết nên như thế nào mở ra." Nói đến, vốn hoặc như biết Hôm nay giới Thiên đỉnh tam đại chí bảo. Trương Tiêu Ngọc cười hỏi thăm. Chợt cũng không đợi Tề Vô hoặc trả lời, liền đã phối hợp mở miệng, nói chính là ta trong tay cầm Hạo Thiên Kính cung có thể chiếu rọi tam thiên thế giới hết thảy thương sinh, huyền diệu và phần, không rơi nhân quả, càng có thể hấp thu rất nhiều thần thông, là đệ nhất các loại hộ thân chí bảo, đệ nhất đẳng chiếu rọi tam giới độ vận, đệ nhất đẳng trấn áp khí số chi thần minh. Cái này mấy cái cấp kỳ đến nay đều là trong tay ta, chưa từng rơi thất qua. Hiện thứ hai thì là Thiên thư chưa làm các loại phó quyền, lúc trước cùng Ngọc Kinh ngươi phần phong thần bảng cũng là thuộc về cái này tiên thư phó quyền một trong, thiên giới các bộ đều có, tiên thần danh họ ghi chép tại trên đó, tự có cảm ứng, thần hồn có tiêu, cũng có thể làm chỉnh hợp quần tiên thư thần danh sách chi dụng, cũng dị dụng vô tận, tính được là hôm nay đỉnh thành lập cơ sở. Là căn cơ dày nhất, dị dụng phổ biến nhất chi bảo. Cái này kiện thứ 3, chính là ngươi ta lần này cần đi lấy đồ vật. Trương Tiêu ngọc bước chân đứng ngững, cùng thể vô hoặc đứng song bài. Trước mắt hư không vô tận, tựa hồ không có trên dưới tứ phương, quá khứ tương lai cảm giác, quần tinh hàn tốc. Vạn vật vạn đề ý đều là hư không, còn, duy trì có một mảnh nặng nghề mênh mông, nhưng lại lại cùng thái nhất chi giới cấp độ kia chống rống sâu thẳm, hỗn loạn vô tự khác biệt. Một vật trôi nổi tại trong hư không, là trong bạn vật ứng, ẩn ẩn lắc lư, có chấn động tứ phương uy năng. Trương Tiêu Ngọc ánh mắt phất tạm, ôn hòa nói, nếu là nói Hạo Thiên tính là hộ thân chi bảo, tiên thư quyển là gắn bó chi cơ, như vậy đây cũng là trụ sát đồ vật, ở công chi bảo, là năm đó Hạo Thiên đại đế cùng Tam Thanh Tứ Ngự giao phong lúc sở dụng bảo vật một trong. Hỗn độn sơ phân, lấy nhẹ rõ ràng là trời, nặng trọng là. Trời là một đoàn thanh khí mà đỡ nắm giao thiên cung tuyết. Vật này một khi sử dụng đi ra, có thể trực tiếp thu thiên chi khái niệm, để Nhật Nguyệt vô quang, hồn tinh tất sát, đấu bộ đỉnh rơi, sẽ để cho thiên đình đều trực tiếp mất đi tồn tại cơ sở, trừ cái đó ra càng có còn lại gì rượu, khó nói nên lời. Bởi vì nhìn tiên đình hệ thống có có điều tồn tại căn cơ đặc hóa công kích, cho nên bị cấm kỵ. Hạ Thiên Chi Nguyện, nếu không có tình huống đặc biệt, vận dụng vật này người thì đều là chu xác, đoạn không lưu tỉnh, bây giờ ngã xem như phải vi phạm đi qua chi quy củ của ta, bất đắc dĩ, trước tiên cần phải mượn dùng một chút thứ này. Ngạc kinh, lại đi nhìn thử một chút có thể hay không đem vật này lấy ra đi. Bảo vật này tên là Giả Thiên Kỷ. Tư pháp đã cầu bằng vào ta tâm đại tiên tâm vậy liền che thiên này, thu tâm hắn, phế đi đạo hạnh của hắn, gây mất căn cơ của hắn, che lớp tứ phương hỗn độn, trấn trụ khí số, mặc dù hắn chết cũng có thể làm người bên ngoài không biết được. Lúc đó, bằng vào ta làm mồi nhử, dù hắn bao cuộc, Ngọc Kinh giết hắn, cần phải mấy chiêu đâu. Thế vô hoặc có chút suy nghĩ. Trừng tiêu ngập đạo, trấn sát tư pháp, lại khắp số tội lỗi, hợp nhất thiên thu viện, lúc đó ngươi ta liền có thể chân chính dựng danh, cũng có thể giúp đỡ cái này màn vũ bất quá muốn giết hắn lời nói, Ngọc Hoàng thanh âm dừng một chút, trầm giọng nói, duy trì có một chút, Ngọc Kinh cần ghi nhớ chi, Thiên thu viện xây dựng ảnh hưởng rất nặng, nó uy phong cực lớn, liên lụy giao thiệpân oán, trực tiếp lan tràn toàn bộ tiên giới, cổ tiên chư thần đều đều tiếp nhận nó hiệu lệnh, thu nó chế ước, mà tư pháp đại thiên tôn càng là lao khổ công cao, là thiên giới lao thần, tại Hạo Thiên thời đại liên tồn tại, là lục giới lưng đống, tuy có sai lầm, nhưng cũng tính lao khổ công cao. Khanh động thủ thời điểm, Hán Chân thành nói, ra tay hung ác một chút, hành động bí mật chút, không được lưu lưu lại nhược điểm gì. Đạo nhân không nói gì, Chương Tiêu Ngọc cười to, đụng đụng bả vai hắn, chỉ chỉ hư không phía trước, nói nga đến vị ngươi lượt trận. "Vô hoặc, lại đi lấy bảo. Canh ba cẩu nguyệt phiêu a, an tưởng chương 583, từng bước lên trời, phiêu chiến lục giới. Một, chương 583, từng bước lên trời, phiêu chiến lục giới. Một, chương 583, từng bước lên trời, phiêu chiến lục giới. Cái kia giả thiên kỳ cất giữ tại cửa sâu thẳm chỗ ẩn nốt, trấn áp hư không, tứ phương có cương phong gào hét, che chở Tả Hữu, người bên ngoài nếu là đến gần nói, không tránh khỏi bị cương phong này phá tàn huyết độ, tuổi chạy thần hồn rơi vào cái hỗn bay phách tán hạ tràng. Trong đó càng có trận pháp vô hình, lỗi định lệnh diễm, giao thoa tà hữu, một bước đi nhầm, dẫn tới phong lôi thể động, chính là cái bỏ mình khắc kíp, mệnh tang tại chỗ hạ tràng, chính là năm đó trước khi vẫn lạc Hạo Tiên đại đế, lo lắng có dã tâm bừng bừng hạ người, đưa ánh mắt rơi vào cái này vô thượng trọng bảo phía trên, dẫn tới lục giới rung chuyển, nhấc lên chiến hỏa, lúc này mới đem vật này phóng tỏa. Trận pháp này xen vào nhau biến hóa, mắt thường không thể gặp, thần hồn không lường được. Không chịu nổi một bên có Ngọc Hoàng Trương tiêu ngọc tại. Nó cầm trong tay Hạo Tiên tính ánh quang trong suốt, trực tiếp soi sáng ra trận pháp này an toàn tuyệt đích, để vô hoặc một tân đạo hạnh cường hành, cuối cùng hữu tính vô hiềm, vượt qua cái này phản bảo hộ bảo vật chi địa, đạo nhân đưa tay bắt lấy lơ lửng trong hư không giả thiên kỳ cảm nhận được trong đó thần vật mênh mông bằng bạc, lấy linh bạo pháp mạch thủ đoạn khống chế lại, chợt quay người lui đi ra. Đã thấy bảo vật này, nhìn qua giống như một thanh đoạn kiếm kích cỡ tương đương, bất quá chỉ là một thanh tiểu kỳ. Thế nhưng là nội bộ lại là thần vật bằng bạc đang sợ, dựa theo Ngọc Hoàng nói tới, đủ để che lấp mà bật, cầm từ cung, Ngọc Hoàng nhẹ nhàng tỏ ra, chợt cười nói: Đây cũng là tốt nhất, Ngọc Kinh ngươi cầm tới bảo bối này, liền tạm thời tạm thời thu, thanh âm hắn bỗng nhiên dồn dập bên dưới, nói coi chừng. Tê Vô hoặc sắc mặt bị biến, hắn có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc khí cơ mãnh liệt hội tụ, tựa hồ tùy thời bạo phát đi ra. Tê Vô hoặc tính linh trong nháy mắt này sinh ra một loại cực mạnh cảm ứng, tựa hồ có một cỗ bàng bạc định trí rơi vào trên người mình, nguyên bản đệ đó giả tiên kỳ trận pháp hội tụ vào một chỗ, phản phất muốn hóa thành một tôn tồn tại cổ lão, nhìn thấy trước mắt, vài như một tên thanh niên nam tử, lông mi trầm tĩnh, khí độ thương nhiên, hướng phía chính mình vươn tay ra. Vệ Ngung, hồn hồn Đáng sợ, phảng phất vạn vật bất bất pháp đều ở đây dưới quần mắt. Lấy thể vô hoặc thời khắc này căn cơ, trong nháy mắt này vậy mà sinh ra một loại cực lớn cảm giác sợ hãi. Đây cũng không phải là là tâm cảnh sợ hãi, mà là thân thể bản thân cảm ứng. Phảng phất đối mặt với tuyệt đối không cách nào đánh bại địch nhân. Phảng phất phàm nhân đối mặt giống như thiên băng địa liệt thiên hai. Đó là một loại triệt để nghiền ép, tuyệt đối siêu việt cường hành. Đạo nhân con ngươi co bảo. Thể nội ngay cả chính hắn cũng không từng triệt để nắm giữ, thậm chí chưa từng triệt để ý thức được ngụ rõ ràng chi khí hội tụ nhập hai mắt, khí tức trong người đột nhiên sôi trào, mà tại cao nhất chỗ Lựa rượu bên trong, minh quang lưu chuyển. Ngọc Kinh, tránh đi. Trương Tiêu Ngọc hô to một tiếng, sau đó trực tiếp phá tan tể vô hận. Cổ tay rung lên, ném ra Hạo Thiên Kính, thay thế Già Thiên Kỳ một lần nữa đã rơi vào trận pháp huyễn tâm. Vừa rồi cái kia triệt để bức lên sôi sùng sục cảm giác lúc này mới an định lại, trận mới từng chút từng chút tiêu tán, ổn định lại, Trương Tiêu Ngọc trên mặt hiện ra một tia nghĩ mà sợ, thở dài một hơi, nói quả là thế, lại là ngay cả chính ta cũng tin không nổi a, ngay cả mình cũng tin không nổi. Tể vô hận trong lòng khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ. Nói cái này ra gia thiên kỳ chương Tiêu Ngọc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nó như ta lúc trước nói tới, cái này gia thiên kỳ liên quan quá lớn, trước đó ta lo lắng ra cái xọn, cho nên không đơn giản cùng Tam Thanh Tứ Ngự làm đạo tất ước hẹn, nói ai dám vọng động ba kiện bảo vật này lời nói, liền lập tức muốn chém giết, đánh cho hồn phi phách tán, Tam Thanh Tứ Ngự đều không thể ra tay trợ giúp. Vẫn chưa yên tâm, bày ra đứng đầu nhất sát lục đại trận. Ai dám đột vào, ngay lập tức sẽ hóa thành côn trận, đem trộm đi gia thiên kỳ người trực tiếp vây cuốn ở chỗ này, sau đó lại tìm Tam Thanh Tứ Ngự trở về, đồng loạt tại Chư Thiên Thẩm Phán trì lại quần tiên chư thần trước mắt đánh giết đến hồn phi phách tán, cái gì đều không thừa bên dưới. Ta vừa mới xem như lời cái xạo. Cầm cái này Hạo Thiên Kính thay thế bên dưới, mặc dù nói cũng không thể nào là triệt để thay thế rơi, nhưng lại trì hoãn trận pháp biến hóa, đem nó tạm thời ổn định cái mấy năm, cũng là không phải vấn đề gì. Dù sao Giả Tiên Nguyên Kỳ cùng Hạo Thiên Kính đồng xuất bản nguyên, đều là quá khứ chi ta bảo vận. Lẫn nhau khí cơ tương tự, vị cách cũng không kém nhiều. Trận pháp tuy là bắt chước đi qua chi lực lượng của ta, nhưng là dù sao cũng là tự vật, ta tự mình tới đây, làm chuyện thế này, trận pháp chi linh hay là một lát không phân biệt được. Đổi người bên ngoài nhưng cũng không có vận khí tốt như vậy. Bất quá, trận pháp này như cũng còn tại lấy ngắn nuôi trình độ bắt đầu biến hóa, nếu ta đoán không lầm, chúng ta tốt nhất đem sự tình đều giải quyết, sau đó nhanh đem Già Thiên Kỳ đưa trở về, bằng không mà nói, phiền phức sợ là sẽ phải lớn hơn nhiều. Trương Tiêu Ngọc xoa xoa cái trán, khẽ miệng giật một cái, cái này, cái này ta của quá khứ, ngươi đến tột cùng là đã trải qua cái gì? Thậm chí ngay cả chính mình chuyển thế thân, ngay cả tương lai ngươi cũng không tin a. Trương Tiêu Ngọc cùng Tề Vô hoặc đốn Đông Nghiên, sau đó không hẹn mà cùng đều nhịp địa đạo ra cùng một cái danh tự. Khi Hoàng Phùng Hi, thái cổ chư thánh vĩnh hằng lạc động, thái nhất cùng Hạo Thiên đấy lòng cộng đồng bóng ma. Trương Tiêu Ngọc cười lên, cảm khái nói, quả nhiên là không biết, khi hoàng năm đó đến cùng làm cái gì, ta hiện tại mặc dù đức quán còn có thể nhớ lại một chút ký ức quá khứ, thế nhưng là cùng hắn tương quan độ vặn đều rất ít, tựa hồ cũng đã quên lãng. Tề vô hoặc nắm giả tiên kỳ, cảm nhận được một cỗ bàng bạc không gì sánh được lực lượng. Phùng Hi, hắn tự hỏi lúc trước Phùng Hi nói tới tuyệt đối an toàn trong lúc nhất thời trầm tư. Hắn đến cùng là đang làm gì đâu? Trương Tiêu Ngọc nghĩ nghĩ, nói bất quá, giả tiên kỳ nơi tay, chỉ cần lại tìm một cơ hội đệ tư pháp ra tay với ta, sau đó ngươi đuổi theo giết hắn, như vậy ngươi liền có thể thuận thế mà làm, dựa vào cái này giả tiên kỳ, ngắn ngủi phong hắn linh cơ, che thủ đoạn của hắn, sau đó tiêu diệt đi. Chỉ là, tư pháp bản thân cẩn thận, không thấy mồi là sẽ không mắc câu. Trừ cái đó ra, còn có Nam Cực Trường Sinh Đại Đế Chương Tiêu Ngập Đạo, Bắc Đế một lòng muốn tru sát phục ghi, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thì không phải vậy, thời khắc đấu chốt, hắn chỉ sợ nhất định sẽ chặn đường người ta, viện trợ tư pháp, lại thêm phục hi cùng Bắc Đế, người ta muốn tru sát tư pháp, nói đến đơn giản, nhưng là kỳ thực, có quá nhiều nhân tố, thật sự là quá nhiều. Nhiều lắm Chương Tiêu Ngọc than thở. Ánh mắt rủ xuống phản phất xuyên thấu qua cái này tầng tầng trùng trùng đập điệp, vạn vật mênh mông vô hải, thấy được từng vị kia tiên thần, nhìn thấy Bắc Cực Tử Vi đại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế, cùng tiên tu viện tư pháp đại thiên tôn, ánh mắt phất tạm, cuối cùng y mị cũng nói: "Tề Vô hoặc cùng Chương Tiêu Ngọc ly biệt đằng sau, cầm trong tay giả thiên kỳ một lần nữa về tới chân võ đại đế trong phủ đệ, chờ đợi cơ hội, Hoa Hoàng Nương Nương thì chỉ ở chân võ trong phủ xem phong cảnh, vẫn cầm ngược lại là thỉnh thoảng sẽ tới đây bái phò Hoa Hoàng Nương Nương. Để Hoa Hoàng Nương Nương trong lòng cũng không đến mức quá mức tỉ mịch." Tề Vô hoặc nhìn xem Vân Hải bu lên, Khi hoàng còn có, Tư pháp, Bắc cực tử vi đại đế thần sắc trầm tĩnh, nhìn xem nhân gian. Nam cực trưởng sinh đại đế cầm trong tay quân cờ, lẫy ánh bàn cờ, hỏi Thâm Cửu Tiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn, Chu Lăng còn không có tìm về tới sao? Cửu Tiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa thiên tôn lắc đầu. Nam cực trưởng sinh nhắm lại mắt. Không biết vì sao, thời gian lâu như vậy, đều không có Chu Lăng đại đế tin tức, nhân gian cùng thiên giới ở giữa phòng ngẩn ngăn cách cũng đã kết thúc, Chu Lăng như cũ chưa từng xuất hiện, cái này từng tiện sự tình tích lũy ở cùng nhau, làm cho Nam cực trưởng sinh đại đế trong lòng nổi lên từng kia gợn sóng. Chu Lăng chuyện đó xảy ra vấn đề. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong lòng hơi có từng tia bất đỗi. Cửu Thiên Ứng Nguyên Tiếng Sấm Phổ Hóa Tiên Tôn dừng một chút, dò hỏi: "Bắc Cực Tử Vi Đại Đế ít ngày nữa liền muốn xuất lĩnh đấu bộ quân tiên chiến tướng, vậy vết phục nghi, những ngày qua, cổ tinh hàng tốc tinh quan đều đang không ngừng thu nạp vây quanh, dự định đem phục nghi bức bách xuất hiện, đế quân đến lúc đó, cần phải cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng nhau vây giết phục nghi." Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thản nhiên nói, liền nói bản tọa bế quan, không thể xuất thủ. Ngươi cũng tìm lý do, không cần tùy tiện ra tay. Cửu Thiên Ứng Nguyên Tiếng Sấm Phổ Hóa Tiên Tôn dừng một chút, chuẩn sắp nhận nói là: Đế Quân. Chương 583, từng bước lên trời, phiêu chiến lục giới. 2. Chương 583, từng bước lên trời, phiêu chiến lục giới. 2. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quan sát lục giới phong vân, con cờ trong tay nhẹ nhàng đánh bàn cờ, cái này một trên bàn cờ, giang khắp nơi, liền phản phất thiên hạ này thường sinh văn vận, lục giới trong ngoài chi cục thế, là bẩm, Ngọc Hoàng miu đổ quá lớn, tư pháp có thôn thiên chi tâm, nhưng mà tầm mắt quá nhỏ, thủ đoạn quá kém. Tam Thanh Phiêu Nhiên ở bên ngoài, phụ hy tiềm ẩn tại nhân gian. Hậu thổ bận rộn tại trấn áp địa mạch, Câu Trần chủ xuất ở thế ngoại. Bây giờ chi cụ thể, diện phần mình tương đối, mới là ngươi ta thành tiểu đại sự cơ hội, tốt nhất chính là tư pháp đối đầu Mặc Hoàng, kiểm chế lại, mà Bác Đế sắt tâm tất cả cái kia phục hi trên thân, dưỡng cung mật yếm, giống như da mà chưa ra mới càng thêm hồ định. Nếu không, lấy bây giờ Ngọc Hoàng chi gia tâm, nuốt tư pháp, trấn áp thiên giới, tất nhiên bị bài tẩy. Đến lúc đó Trần Võ ứng vận mã thượng vị. Vô luận phục hi cùng Bắc Cực cuối cùng ai thắng ai thua, ai sống ai chết Trần Võ đều tất nhiên cần phải đại thế. Đến lúc đó không xuất thủ tới Mặc Hoàng, đến đại thế Trần Võ, ngươi cảm thấy kế tiếp sẽ bị thanh toán thì là ai? Tiểu thiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn sợ hãi cả kinh. Khi đó, tứ ngữ bên trong đi thứ ba, thiên giới thực lực đều thu nạp tất nhiên muốn bị xử lý chính là Nam Cực trưởng sinh đại đế quyền năng. Nam Cực trưởng sinh đại đế thản nhiên nói, đến lúc đó, Bắc Cực tử vi sợ là sẽ phải từ gỡ nó trước, tiêu giao tại thế, cùng Tam Thanh luận đạo tại bên ngoài. Trần Võ đấn ma, tiếp nhận Bắc Đế vị trí nghiên cứu, trở thành mới ngự tôn. Người ta tất nhiên là bị nhằm vào một phương, thử, Hạ Thiên Á Hạo Thiên Hạo Thiên năm đó đại nguyện chỉ là đem ban sơ cái tia điên của một trận chiến kết cục hướng phía sau chỉ hoàn thôi, mâu thuẫn cũng không có được giải quyết, người ta trong lòng đại nguyện đại dục cũng như cũ tồn tại, bất quá chỉ là nước ấm nấu giết biện pháp thôi. Cửu Tiên đứng nguyên tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn trầm mặc bên dưới, nói có lẽ lẫn nhau có thể tìm ra đến một cái sống trung hòa bình biện pháp nam cực trưởng sinh đại đế hẳn như nói, ngươi trở nên mềm yếu rồi, Phổ Hóa. Không thể nào, trừ phi người ta nguyện ý từ bỏ đại nguyện, trừ phi Bắc Cực chân võ đại đế không còn cố chấp như vậy, thế nhưng là như thế tháng năm dài đằng đẵng, người ta từ bỏ những này, như vậy chúng ta vẫn là chúng ta sao? mà chỉ cần điểm này không thay đổi, kết cục cuối cùng liền sẽ không có chút cải biến, khác nhau chỉ là sớm một thôi. Bây giờ sự tình chung quy là đến một bước này, sau cùng sẽ biết rồi sẽ tới. Mà chúng ta nếu không nguyện trở thành đại thế này lời chú giải, cũng chỉ có một chút. Tư pháp đối với Ngọc Hoàng, Bắc Đế chiến phục nghi, lẫn nhau kiềm chế không thể đổi, bọn hắn không thể không có chiến, cũng không thể phân giá trên dưới, duy trì hiện trạng, chấm chấm Newton. Sau đó, tiên hạ thủ vi cường. Lúc đó có thể tự sáng tạo vạn vật thương sinh đều là trường sinh, hết thảy như một, bất tăng bất giảm đại thế. Nam Cực Trường Sinh đại đế ánh mắt mênh mông, ngón tay bóp một vân cỡ, rơi vào trên bàn cờ, trong ánh mắt, phản phất liền ngã chiếu đến cái này lồng lộng nhưng lại thế, bắt cực tử vi đại đế rút kiếm nhắm mắt, tựa hồ nơi này tĩnh không để ý nửa điểm, Ngọc Hoàng tìm kiếm lấy cơ hội, Tam Thanh phiêu nhiên thế ngoại, đặt chân thiên khuyết cùng chân vó, lại lần nữa nhập tiếp. Hết thể tựa hồ cũng duy trì lấy một cái đầy đủ ổn định trạng thái, nhưng lại lại tràn ngập nguy hiểm, gánh chịu rất rất nhiều lại thế, không biết lúc nào liền sẽ triệt để sụp đổ cho bụi, chiếc đền hóa thành dòng lũ, mà tại cái này vòng xoáy trung tâm nhất chỗ, tại nhân thế hồng trần, vạn vật che lấp ở trong Áo xanh văn sĩ giựa vào cửa gỗ, Lưỡi biến nói, "Ân, dạng này là có thể." Triều thức không sai, nhưng là thủ đoạn hay là kém chút phía trước một tên người thiếu niên chính dẫn theo một thanh cán dài binh khí, cố gắng tu hành, nó gia phụ mẹ chết sớm, là cùng đại ca, dì muội, sống đường tựa lẫn nhau, bây giờ lại tại một ngày làm lao công thời điểm, gặp cái này áo xanh văn sĩ, vị nó mang theo trên người, tỉ ý chỉ điểm. Tựa hồ là đã trải qua rất nhiều, người thiếu niên này cực lắm thành, đối với áo xanh văn sĩ ban bố xuống tu hành, tổng cũng có thể siêu quy cách hoàn thành, tu hành cán dài binh khí đằng sau, rèn luyện thể phách thời điểm cũng là đem muội muội của mình vác tại phía sau, một bên trầm vai rơi khuỵu tay đi làm một ít nấu luyện thể phách sự tình, một bên đùa muội muội. Áo xanh văn sĩ thần sắc ôn hòa rất nhiều. Người thiếu niên đại ca thân thể tựa hồ cũng không tốt, sắc mặt trắng bệnh ho khan, phục rất nhiều thuốc cũng sẽ không tốt." Áo xanh tiên sinh nói, "là bởi vì người thiếu niên này đại ca chuyển thế trước đó, bị một cái khó lường địch nhân làm hại, chém hồn phách thủ cốc, xoắn nát tinh hồn, mặc dù nói có cao nhân bảo vệ chuyển thế, nhưng cũng là bệnh căn không dứt." Lai ai? Áo xanh văn sĩ nhìn một chút bầu trời, hồi đáp, "ca ca ngươi đời trước là cái đại thần tiên, xem như chân quân." cũng là bị cái thiên tôn chém mất, cái kiêu ngọc hoàng đại đế lúc đó đợi ngay tại phía trên nhìn xem, đó là một câu nói nhảm đều không có độ tới a. Thiếu niên kia yên lặng đem chuyện này đi tạc trong nội tâm. Hôm nay rèn luyện xong thể phách, dỗ dành muội muội đi nghỉ ngơi ngủ rồi, người thiếu niên đi làm đồ ăn, chỉ là cái kia áo xanh văn sĩ lại lười biếng nói duyên phận đã đến, người thiếu niên chỉ trệ, trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều không bỏ, nói tiên sinh là cảm thấy ta chỗ nào làm không đúng sao? Áo xanh văn sĩ cười nói, cũng không có cái gì làm không đúng, chỉ là bản tọa đến nên đi thời điểm. Người thiếu niên này mấp máy môi trợ hộ tính cách cực quả cường, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là chắp tay, hướng phía phía trước đẩy Kim Sơn Đồ Ngọc trụ cong xuống, bị áo xanh văn sĩ phất trần quét qua, dưới đầu gối giường như có đồ vật gì nằm, liền rốt cuộc bày không nổi nữa. Áo xanh văn sĩ thần sắc có phần bình thản, thản nhiên nói, ngươi không phải đồ đệ của ta, ta cũng không phải lão sư của ngươi, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải thôi. Vệ Phấn Môn một thân căn cơ, đã đánh cho rất tốt, ta sau khi đi, tự nhiên sẽ có một người tới tìm ngươi, về phần có thể hay không bái hắn làm thầy, liền muốn xem ngươi số phận. Ngươi dạng này tinh lịch, lấy tiểu tử kia tính cách sẽ không bỏ xuống mặc kệ mà lại thêm ngươi cùng ta có quan hệ, thì sát suất lớn sẽ bị hắn giữ ở bên ngươi." Thân sắc hắn ôn hòa bên dưới, nói Nghị Lang, "Đời sau nhớ kỹ, Ngọc Hoàng không phải vật gì tốt." Áo xanh văn sĩ mắt dọc ngậm lấy ôn hòa ý cười, bên trong băng lánh đổ cận, chợt dừng một chút, nói bảo vệ tốt muội muội của ngươi. Dù La phía trước là trời đất sụp đổ cũng muốn bảo vệ tốt hắn, vác núi đội ngày có thể, phách sơn đoạn nhạc có thể, chớ để cho người nào cho lừa gạt đi. "Ngươi thiếu niên ân ân," Trình trọng nói, "Ta sẽ bảo vệ tốt đại ca cùng tang muội." "Đại ca?" "Đại ca ngươi không trọng yếu." Áo xanh văn sĩ tản mạn trả lời. Thiếu niên Nhị Lang ngơ ngẩn, thế là văn sĩ cười to, vô vô bả bài hắn, chỉ chỉ bầu trời, nói ta hỏi ngươi một vấn đề, biết gặp được thời điểm khó khăn, nên muốn làm thế nào sao? Nói ví dụ, có một cái cuộn chỉ, cũng sớm đã quấn quít lấy nhau, chí ít có 5 6 cái đầu sợi, muốn mở ra, nên như thế nào? Nhị Lang chăm chú suy nghĩ, sau một hồi, không biết nên làm thế nào, không thể làm gì khác hơn nói, van bối ngu rốt, không biết. Áo xanh văn sĩ cười nói, tất nhiên là một kiếm bộ da. Hắn cắt tiếng cười to, bọn hắn đều là dự định làm cái gì quỷ cũ, tuân theo cái gì lại thế. Ngưu Xuân nên làm như thế nào, ta dạy cho ngươi." Tiểu tử, nhìn kỹ." Áo xanh văn sĩ nhìn xem tương cùng, mà chừa đường rút bước đạp trên hư không, lấy quyền năng che đậy khí cơ, leo lên thiên quỹ cùng. Thiên giới, Bắc Cực đang xúc thế, đấu bộ cổn tiên hàng tốc bảy trận dự định phòng ngự vị kia phục hi hi hoàng chạy trốn, Nam Cực trưởng sinh đại đế dự định muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, Ngọc hoàng vẫn còn đang suy tư lấy nhằm vào tư pháp, tư pháp gia tâm bừng bừng, dự định lợi dụng Bắc Đế chu sát phục hi cơ hội, tất cả mọi người đang tự hỏiưu tính thời điểm, nam thiên môn bỗng nhiên rung mạnh, vang vọng bốn phương tám hướng, vân hải tiêu tán. Sau đó Điều này đại biểu lấy vạn vật trật tự nam thiên môn, hướng phía phía sau trực tiếp đổ xuống. Mấy triệu thiên binh thiên tướng trước mặt, áo xanh văn sĩ si ôn hòa mở ra bàn tay, khóe miệng từng chút từng chút cong lên, lộ ra ôn hòa ung dung mỉm cười, nói trừ bị, lợi lâu: "Các ngươi không tìm đến ta, ta không thể làm gì khác hơn là đích thần đới." Thế là nam cực thần sắc nguyết, Bác đế sát ý bộc phát, Ngọc Hoàng cùng tứ pháp lưu đồ đều tại đồng thời bị một cước đập nát, cổ lão thời đại cổ thần, lại lần nữa cho thế giới này tân sinh tiên các thần lên bài học, đó chính là tuyệt đối không nên đem phục hi đặt ở trong kế hoạch của mình. Toàn bộ thế giới lúc đầu miễn miễn cưỡng cưỡng xem như ổn định thế cục, vị vị này áo xanh văn sĩ một cước trực tiếp đạp lăn. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Thế là toàn bộ tiền giới vang vọng một loại tiếng kêu thảm thiết âm. Nam. La Phục Hy a a a. Chương 584, đốn ngộ ngữ thanh chi khí khống chế. Một, chương 584, đốn ngộ ngữ thanh chi khí khống chế. Một, chương 584, đốn ngộ ngữ thanh chi khí khống chế. Lúc đầu Quần Tiên Đô cảm thấy, nham bào Phục Hy khủng lộ như vậy sự tình, cùng mình kéo không lên nửa điểm quan hệ. Đối mặt với khủng bố như vậy cổ đại dân linh chính mình cần phải làm sự tình, cũng chỉ là tại phía ngoài nhất, làm kết trận một vòng, hoặc là phất cờ họ reo, hoặc là chống đỡ chống đỡ phương trường, như là liền có thể, về phần thật cùng vị này thái cổ hùng thần giáo thủ. Ha ha, vậy làm sao khả năng? Vinh đối binh, tướng đối với tướng. Phục Hi Hi Hoàng, tự nhiên có nam cực trưởng sinh đại đế cùng bắc cực tử vi đại đế đối phó, trừ cái đó ra, càng là có Ngọc Hoàng đại đế phía trước, mấy vị này đều là thái cổ bàn sơ chi niên liền tồn tại cường giả, thanh danh hiển hách, mấy cái này ở chỗ này, chỗ nào còn đến phiên bọn hắn những này thực lực yếu ớt ra hỏa tới đối phó hắn lại nhìn vị này Phục Hi Hi hoàng, ở thiên giới cùng nhân gian giới phong ấn bị mở ra trong đoạn thời gian này mặt, lại là sợ hãi rụt rè, giấu đầu lộ đuôi, từ đầu đến cuối đều chưa từng lộ diện, rõ ràng là sợ, cho nên thiên giới chư thần quần tiên trong đoạn thời gian này mặt, trên thực tế là vô ý thức dung lòng cảnh giác cùng phòng bị. Mà liên tại tinh thần của bọn hắn đều dung lòng đến cực hạn thời điểm. Phục Hi lấy một loại ai cũng không nghĩ tới, ai cũng không có khả năng dự liệu được phương thức xuất hiện ở thế giới. Tiên giới Bắc Đế cùng Nam Cực đều đang đợi lấy vây giễu hắn. Vô tận tiên thần đều ở chỗ này, cầm trong tay thần binh, kết xuống lại trận. Hắn làm sao dám Hắn làm sao dám? Cổn Tiên Chư thần sắc mặt trắng bệ, trước mắt nam tử áo xanh này ngậm lấy mỉ cười, từng bước một đi về phía trước, tóc đen cánh huyết, khí độ thông dong, mà trên trời Tiên binh Tiên tướng đều người mặc áo giáp, tiên bảo, cầm trong tay binh khí chỉ bảo trước mặt Phục Hy hoàng đại đế, một cái là một mình tung dong, một cái là một mạnh đen diện, hai phe số lượng cách biệt một trời, nhưng là cái này rất nhiều tiên thần lại đều là sắc mặt hoốt, không có chút nào nửa điểm chiến ý, trái lại Phục Hy lại là tùy tiện tiêu sái, ung dung công độ, trong lúc nhất thời ẩn ẩn cho người ta một loại cảm giác, không phải cái này mấy triệu tiên binh tiên tướng thành thiên la địa vóng đại trận, vòng vây phục y. Mà là phục hy một người, đem trước mặt vô số địch nhân bao vây. Chưa bị vây mà không chiến, lui lại không lùi, tiến lại không chiến, không biết là đạo lý gì. Áo xanh văn sĩ mỉm cười thong dong, hai mắt mắt dọc lênh dưệ, cười nói, các ngươi không lên lời nói, bạn tọa liền lên. Quần tiên trì trệ, sau một khắc bước chân hắn nhẹ nhàng tiến lên trước, thân thể trong một chớp mắt hóa thành tàn ảnh, đã xuất hiện tại trước nhất, từ trong trời cao hướng xuống quan sát, thì có thể nhìn thấy lưu quang sáng lạ, trực tiếp bọn tới trước, tứ phương biển mây tiêu tán, hướng phía tứ phương trải rộng ra, chỉ là một sát na. Phục Hy liền đã đứng ở Thiên binh tiên tướng phụ cận. Đưa tay, tay áo xoay tròn như sóng lượn. Sát na lan tràn quét sạch 10 và dặm. Năm ngón tay trắng nõn thon dài, vô cùng có lực, cực bá đạo, cấu kết thần thông, chớn áp vạn vật bằng pháp. Nương theo lấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết ầm, phía trước nhất Thiên binh tiên tướng như là bao tải rách bình thường đất bị ném đi ra ngoài, trong đó vô luận là ngọc hoàng trợ trợ danh hay là tứ ngự trợ trợ danh, một mực bị đánh, Phục Hy cũng không cần binh phí gì, chỉ là tay áo xoay tròn, sát đụng, liền lập tức liền bị quét sạch ném đi ra ngoài. Thời đại thượng cổ hung thần danh hảo, hiện lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế dễ như trở bàn tay. Phong Kinh Vân Đạm, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt trong nháy mắt này lấy không có gì sánh kịp bá đạo bay ra, mà bị thứ nhất phất tay áo bảo, xoay tròn quăng bay ra đi, cũng không phải là cái gì bình thường tiên nhân, mà là có danh tiếng tiên gia chiến tướng, tứ lại thiên vương bị trở tay theo đến ngã sấp trên mặt đất, thiên giới chạy tới lựa bộ chiến tướng bị trực tiếp quăng bay đi. Cự Linh thần sông đến trước nhất cũng là chiến tướng bên trong mãnh liệt nhất người. Vừa đối mặt liền trực tiếp bị ném bay vạn trượng xa, trong tay huyền hoa chiến phủ trực tiếp từ giữa đó bẻ gãy, hóa thành gió lốc hướng phía bên ngoài ném đi. Cự linh thần là tiên giới một đường thần tướng lớn nhất chuẩn bị đại biểu tính thành viên, hắn có thể xử lý, còn lại tiên thần không cần đến. Cự linh thần đều xử lý không được thì là đại biểu cho số lượng đã không có giá trị gì cùng ý nghĩa. Mà dưới mắt vị này thần tướng nhân bại, đã đã chứng minh người đến thực lực. Nam tử áo xanh thong dong dạo bước ở nơi này, phảng phất nhàn nhã tản bộ bình thường thong dong, xung quanh tiếng têu to âm, bĩnh khi đứt gãy âm thanh cùng từng kiện thần binh lợi khí vỡ vụn, hóa thành vụn ánh sáng cùng khói bụi cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, hoa quang đều phản phất hóa thành một loại vật làm nền, phúc hi thuần sắc ung dung ôn hòa, yên tĩnh. Đây có lẽ là sau cùng trợ rút, a ha. Thiên giới nhao nhao hỗn loạn, nếu không phải tiểu tử kia ở đây, nếu không phải nhân gian giới đã đầy đủ cường đại nói, ta còn thực sự không dám làm ra lựa chọn như vậy a một thanh phía trên có phức tạp đường vân tiết dạng quét ngang mà qua. Ngô Cối lấy rung mạnh hốc hổ, người mặc áo giáp, cầm trong tay song giản hùng vũ thần tướng sắc mặt nghiêm lại. Sau một khắc, phục hi bàn tay mở ra, năm ngón tay trắng nõn to lớn dài, trực tiếp đặt tại trên mặt của hắn. Vô cùng to lớn gần như ở trong hư không nổ tung từng tầng từng tầng vết rách to lớn. Vùi gói hắc hộ thần quân ở kế tiếp trong nháy mắt bị trực tiếp ngay cả người mang hộ đều cho lệnh lật tại trên biển mây, đầu óc mắt hoa, miệng phun máu tươi, đứng không dậy nổi, hồn tiên chưa thần, tất cả đều không phải là đối thủ, Phục Hy đứng tại mây hư không biển, chung quanh tiên các thần cầm trong tay binh khí, quay chung quanh thành một vòng tròn, hướng phía phía sau lảo đảo, từng bước lui lại. Nơi này trong nháy mắt liền trống ra một cái cự đại không gì sánh được trống không rộng. Phục Hy không có động thủ truy kích, ngự thanh cảnh giới, ai cũng có sợ chừng riêng, Bắc cực chi sát lục và quyết, nam cực trưởng sinh bất diệt, còn có Phục Hy che lấp thiên cơ, đợi xem mối tính đều là đi tới một cái cực hạn chỗ, bởi vậy Phục Hi có thể lách qua bắc cực thậm chí nam cực trưởng sinh ánh mắt, đột nhiên xuất hiện ở đây. Thế nhưng là tại cái này xuất thủ trong nháy mắt, liền sẽ bị bắc cực phát hiện. Cụ không tiếp tục từng có nửa điểm chần chờ. Nơi đây là thiên giới, chung quanh đều là lệ thuộc bảo tiên đỉnh thần tướng. Nhân gian giới cũng đã hưng thịnh vững chắc, khí vận lưu chuyển không dứt, đã không có chút nào nửa điểm cần lo lắng. Bắc Đế kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trung quanh tinh quang tại trong nháy mắt sáng lên, sau đó chao lên ra vô biên mênh mông bằng bạc lưu quang, lưu quang hội tụ thành vị trưởng long một dạng tồn tại, mênh mông bằng bạc, lướt qua tứ cung, Trôn phiệp phục hy phách trạng rơi xuống. Khi bát cực tử vi đại đế kiếm quang bị phát giác được thời điểm, một kiếm này đã mất số dưới. Thời gian phản phất đình chỉ, thanh âm đều đổi không kịp kiếm quang tốc độ, phản phất hoàn toàn tĩnh mịch thế giới an tĩnh bên trong, duy trì có nhìn thấy ngàn vạn nước đầu tinh quang chao lên, sáng lạn rực lớn, tuyệt mỹ mà trắng lệ, vô thanh vô tức, trực tiếp xuyên thủng áo xanh văn sĩ thân thể, sau đó hướng phía tại chỗ rất xa bay đi. Lăng Tiêu bảo điện một bên tiên điện bị trực tiếp đánh trúng. Vô thanh vô tức, chôn bụi trở thành cho bụi, cuối cùng liền ngay cả cho bụi đều chưa từng tại lưu quang này phía dưới tồn tại. Đạo kia giọng lớn như là chạy xiết giống như dòng thác kiếm khí sau một hồi, vừa rồi chậm rãi thu liễm, biến điếu, lắng lại, ở thời điểm này, ban đầu cái kia chướng tuyệt vô bị thanh âm mới theo sát phía sau xuất hiện, chúng quanh tiên thần đều là sắc mặt bất biến, bịt lấy lốt hai, trên mặt hiện ra vẻ thông khổ, liên tục tránh lui ra. Còn lại tiên thần tránh đi ở phía xa thì là nhìn xem cái kia tựa hồ bị trực tiếp xuyên thủ náo xanh văn sĩ. Đôi mắt chấn động, sợ hãi tại bắt cực tử vi đại đế cái này bá đạo quyết tuyệt chiêu thức. Cơ nào cứng hãn, là ngay cả tiên thần thần hồn cùng ý thức đều không thể bắt được tốc độ. Nhưng cũng có chờ mong, may mắn, nhìn xem cái kia tựa hồ bị chém đứt thành hai nửa phục y, đáy mắt chảy ra hy vọng, phục y hắn, vị tru sắt sao? Ngộc hoàng gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Hạ Thiên Di mệnh xúc động để hắn đã cầm kiếm. Tề Bộ hoặc lúc trước bốn là cùng oa hoàng nương nương chuyện viễm nhìn bần hạ cùng nhân gian, khi hoàng đến trước trong đáy mắt, oa hoàng nương nương phản phật như là bị cắt đứt cùng ngoại giới liên hệ bình thường, ở bên ngoài hóa thân tiểu tán, nguyên thần chân thân thì là một lần nữa về tới phong bế, nói theo một cách khác, nhưng lại tuyệt đối an toàn thái nhất chi giới. Tề Bộ hoặc trong nháy mắt cảnh giác, rút kiếm mà lên đằng sau liền thấy phục hi xuất chiến một màn. Chương 584, đốn ngộ ngự thanh chi khí khống chế. 2, chương 584, đốn ngộ ngự thanh chi khí khống chế. 2, tại trầm tĩnh lại, sắp nhận không phải có địch nhân đối với oa hoàng xuất thủ đằng sau, hiện lên ở đấy lòng của hắn thì là kinh đạo hải lãng, to lớn trùng kích cơ hồ khiến đạo nhân trong nháy mắt đạo tâm đều kích động, phục hi tự mình đem oa hoàng đưa về thái nhất chi giới. Hắn muốn làm gì? Còn không kịp để vô hoặc đằng không mà lên, đã nhìn thấy Bắc đế xuất thế một giáp một kiếm, trực tiếp đem phục hi chặt đứt. Hoàn toàn tĩnh mịch. Cổ tiên gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đứt gãy ra nam tử áo xanh, chung quanh không khí an tĩnh để cho người ta đáng sợ, để cho người ta hô hấp cũng không dám lớn tiếng, cùng lúc chiếc loại kia giọng lớn động tĩnh khủng lồ tạo thành cực kỳ to lớn, lại để lòng người đấy bất an so sánh, tất cả tiên thần đều nhìn xem cái kia hoa thần chậm rãi tới gần. Đã chết rồi sao? Coi là thật đã chết rồi sao? Đây chính là Bắc Cực Tử Vi lại đế xúc thế một kiếm a, không nên còn sống đi. Chung quanh tinh quang chậm rãi ảm đạm đi, cổ tiên trong lòng sợ hãi dần dần thu hồi, tới gần phục hồi hai mạnh thân thể. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy ngón tay kia bỗng nhiên giật giật. Sau đó, mắt dọc đột nhiên quét qua, không khí chung quanh trong nháy mắt căng cứng, lúc trước mấy cái tiên thần kêu thảm lui lại, tựa hồ bị dọa cho bệ mật gần chết, bị Phục Hy đảo qua cái kia tiên thần sắc mặt trắng nhợt, há mồm trực tiếp ho ra ngụm lớn máu tươi, bụng mặt trực tiếp mất tỉnh đi, mà so với vừa mới còn kinh khủng trong tấm hình, bọn hắn nhìn thấy bị bộ da phục hy trên thân, từng tia từng sợi lực lượng hội tụ. Sau đó, bị chém đứt phục hy, biến thành hai cái phục hy, giống nhau như lúc, khí tức đều tương tự, đều là vô tại cười to chi, quần tiên sắc mặt trắng bệ. Trên thế giới chẳng lẽ còn có so với phục hi hi hoàn giết tới cửa ra vào chuyện càng đáng sợ sao? Đương nhiên là có. Hai cái phục hi tiếp tục đánh xuống, chẳng lẽ lại không ngừng tăng nhiều sao? Xuống một khắc, liền bỏ tử vi kiếm hóa thành tinh quang, trực tiếp chém qua phía trước, hai cái phục hi dáng người nhoáng một cái, trực tiếp hướng phía phía sau bay ngược, tại trong quá trình này, bị cái này vô địch kiếm quang bức bách, trực tiếp hóa thành một người. Rõ ràng, thần thông như vậy mặc dù cũng coi là cực kỳ không được, lại không có khả năng cùng thái thượng một khí hóa tam thanh đánh động. Có thể dọa được ở bình thường tiên thần cô không cách nào tại ngự thành cấp bậc giao phong ở trong lấy ra, càng không cần nói xung làm làm đòn sát thủ tuyệt học. Bắc Cực Tử Vi lại đế, tự mình xuất kiếm. Sau đó chiến cuộc cơ hồ là lập tức bị chuyện, cơ hồ là tất cả tiên thần đều có thể nhìn ra được, Phục Hi Hi hoàng ở chính diện trong chiến đấu, cũng không phải là tức giận đến cực điểm Bắc Đế đối thủ, giờ phút này cơ hồ là bị áp chế lấy đánh, nhưng là mặc dù không bằng, nhưng cũng là cùng cấp bậc đối thủ cùng giao phong, giờ phút này ngươi tới ta đi, rất nhiều thần luân phiên ra trận. Hóa thành hai đạo lưu quang ở chân trời chiến giết, làm vỡ nát biển mây, để cái này vô biên hào quang đều sụp đổ lại đánh vào rất nhiều cao ở trên bầu trời đại điện của Lạc, chỉ là dư ba liền để những ngày này thượng cung điện đều đổ sụp, rơi vào hải vực này bên trong thì lạc quẫy đến tứ hải lắc lư, long cung rung động, chư long tộc đều là run dậy. Quân tiên chật vật tránh lui, tứ phương thiên địa run mạnh. Đánh xuyên qua tam thập tam trọng thiên, từ cao nhất châu thẳng đánh rất đến nhân gian hùng trận, rơi vào trong tứ hải, lại đang nhất sát ở giữa xuyên qua tứ hải, quẫy đến thủy triều cuộn, cuộn, sóng biển vô biên hướng phía nhân gian thành trì chỗ ghi lại, lại bị một màu vàng lão giả thân ảnh ném ra ngoài thẻ trúc, lạnh sinh sinh chế trụ. Bởi con ở nhân gian, tứ hải đều là mình. Hôm nay là kinh trọng, chỉ là khổ tứ Hải Long Vương nâng lên hạ xuống, cung điện đều lắc lư lộ sổ. Cái này hai tôn ngự tôn chi thần trực tiếp đánh cho Thự Sự tức giận, xưa nay tỉnh táo Bắc Đế dưới loại trạng thái này trực tiếp không để ý đến Phục Hy tiềm ẩn mục đích, cũng hoặc là nói, hắn ý thức đến những này, nhưng lại đã không còn để ý, tuyệt đối sát ý lạnh như băng để hắn trực tiếp xem nhẹ còn lại hết thảy. Phục Hy rất nhiều chuẩn bị ở sau đều bị hắn chặn đứng. Đến cực điểm phong mang, trấn áp thiên địa này vạn vật mấy cái cực kỳ cường hành, ở chỗ này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, ẩn ẩn nhưng đã áp đảo Phục Hy hoàng phía trên. Nam Cực Trường Sinh Thiên Chi bên trong. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bình thản quan sát đây hết thảy, nhìn xem Phục Hy cùng Bắc Đế giao phòng, trong tay nắm một thanh giống như thanh trúc giống như trường kiếm, thần sắc lãnh đạm bình thản, giống như cũng không thèm để ý, càng không có tính toán ra tay, chỉ là khẽ nhíu mày, nói Phục Hy tính cách, tuyệt đối là bảy miêu rồi hành động, không có khả năng làm ra dạng này mãng phù sự tình. Trừ phi hắn cho là, làm như vậy sẽ càng đáng giá. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế suy nghĩ dừng một chút, là vì ba. Nhưng lạ, hoa hoàng giờ phút này hẳn là tại cái kia trấn võ đãng ma phủ cận, Phục Hy cử động lần này, lại có ý nghĩa gì? Bởi vì không thể nào hiểu được Phục Hy nhảy thoát tư duy, cho dù là đã xác định nó mục đích tất nhiên là vì oa hoàng điểm này, hắn cũng vô pháp biết rõ ràng Phục Hy chân chính mục đích. Suy nghĩ hồi lâu, chỉ là khẽ nhíu mày, trong lòng tự nói, ngươi đến cùng dự định làm cái gì? Phục Hy mê chết ở chỗ này lời nói, tại ta không phải chuyện tốt gì. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế có chút trong mắt, làm ra suy tư. Trên bầu trời, màu xanh tím lôi đỉnh dày đặc, chỉ trong nháy mắt lập tức lấp ngang tương cùng, bao trùm toàn bộ thiên địa, vân hà chấm thấp, lôi đỉnh bồ đậu, đại biểu cho Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lực lượng khí tức trải rộng ra làm cho này tiền giới của tiên trong lòng không khỏi nhẹ nhàng tỏa ra. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế xuất thủ, sự tinh hằn là liền giải quyết. Hai tôn Ngự Tôn chẳng lẽ còn bắt không được phục đi sao? Lôi Đình Anh Minh bắt đầu, giờ phút này không cần có chút che lấp, cho nên mỗi một kích đều xo so năng đó ám thủ bành kích nhân gian tới hung mãnh, hướng phía hai tôn Ngự Tôn giao chiến chố điên của mình kích giáng xuống, người bên ngoài khó mà tới gần, cũng nhìn không rõ ràng, chỉ coi làm là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Bắc Đế liên thủ công kích phục đi. Nhưng là trên thực tế, lôi đình này tương đương một bộ Phật uy năng, đều đều rơi vào Bắc Cực Tử Vi Đại Đế trên thân. Tự hồn vô ý tự hồ vồ lúc, giống như còn là bởi vì phục hy bản thân quá nhiều, dù sao cuối cùng sẽ rơi vào Bắc đế trên thân, hoặc là khiến cho chiêu thức chậm trệ, hoặc là để phục hy có thể trở dốc. Nam cực trường sinh đại đế lập trường, không có khả năng để Bắc cực coi là thật chém giết phục hy. Bắc đế đáy mắt hiện lên từng tia lạnh ý phục hy nhếch miệng lên, cất tiếng cười to, đây cũng là bản tọa vì sao ở chỗ này mưu nhân. Thiên đình bất quá, đã mưu hợp, nhân số càng nhiều, chưa hẳn thì càng khó mà giải quyết. Hàn Thiên Ảnh đột nhiên lướt qua tầng tầng đại điện, Bắc Đế theo sát phía sau kiếm khí vô song, mà trên chín tầng trời, 36 tiên thiên thần lôi xoay tròn nhấp nhô, phát ra kịch liệt không gì sánh được tiếng ầm minh, minh, thuật thế tìm được chân võ đã ma phủ, đối với chỗ này tiến hành áp chế. Một tôn ngự thanh không cần che lấp khí cơ chủ động áp chế. Đây thật ra là cùng xuất thủ không có khác nhau. Kê vô hoặc bị chấn nhiếp điệu thân thân thể cứng ngắc, thể nội khí cơ hồ trực tiếp chết cứng tạm dừng ra, không cần phải nói là giờ phút này chân thân chân quân cảnh giới, liền xem như cao hơn một tầng đế cảnh, thậm chí cả lớn phẩm cũng sẽ ở trong chốc nhoáng này nhận to lớn vô cùng cái nhiều. Tịch khổ mà phát huy ra thực lực chân chính. Quanh thân chi khí tấn tán, thần binh pháp bảo khó tổn. Cho dù là hỏa diệu chi lực đều không được thức tỉnh, có mà khống chế, duy trì có thể nội cái kia từng tia ngự thanh chi lực lưu chuyển, mới khiến cho Tề Vô hoặc dần dần khôi phục lại có thể hành động trạng thái. Đây cũng là ngự thanh lực lượng. Đây cũng là ngự tôn chi bên dưới, đều sâu kiến. Tề Vô hoặc đối với một câu nói tiên lý giải càng thêm rõ ràng, hắn ngẩng đầu, thấy được trong bầu trời vô biên nặng nề biển mây, trực tiếp bao trùm toàn bộ tam thập tam trọng thiên, lôi đỉnh xoay tròn nhấp nhô, thanh âm minh minh, có thể thấy được nó uy năng. Trên người hắn các loại pháp bảo toàn bộ đều bị lôi đình này quấy nhiễu nhiều lĩnh vực, khó mà như thường. Pháp lực chẳng co, linh động không bằng ngày xưa một thành, nhưng cũng bởi vậy, cái kia một cỗ lúc đầu tại Tề Bô hoặc Thể Nội, như tồn như vong ngự thanh chi khí, càng rõ ràng hơn. Tựa như là hai mắt bù người, nó còn lại năng lực nhận biết liền sẽ viễn siêu thường nhân. Hắc ám quán đục, lưu quang liền sẽ nổi bật mà ra. Giờ phút này Tề Bô hoặc một thân căn cơ nhận áp chế, nự thanh chi khí ngược lại thành duy nhất có thể điều động lực lượng, cái kia một giáp ở nhân gian, ngay tại nguyên kiêm lực thành chi thụ bên dưới nhiễu khí nhanh chóng lưu chuyển. Cái này một giáp tích lũy, rốt cục nên đón buộc phát thời gian, tê bộ hoặc cảm ứng được, đồng thời thành công khống chế được cái này từng tia ngự thanh chi khí. Chương 585, dùng cái này thân rơi một con, mở đại thế. Kênh ba cầu nguyệt phiếu, 1, chương 585, dùng cái này thân rơi một con, mở đại thế. Kênh ba cầu nguyệt phiếu, 1, chương 585, dùng cái này thân rơi một con, mở đại thế. Kênh ba cầu nguyệt phiếu tùy tâm mà thay đổi, điều kiện như cánh tay. Cái kia bốn lại như tồn như bong, hơi chú ý liền sẽ tiêu tán. Mà tại vô ý thức bên trong thì sẽ ngưng tụ ngự thành chi khí tại này chủng loại giống như tuyệt cảnh tình huống dưới trở thành đạo nhân chính mình duy nhất có thể điều động lực lượng, mà cái này một cố khí tức nhanh chóng từ quanh thân chạy xôi mà qua, lần nữa tiến vào đến ngự cảm ứng bên trong. Bị nam cực trường sinh đại đế tăng thêm liệu uy áp áp chế cơ hồ là, chuyện đương nhiên bị phá đi. Nữ áp lực, tất nhiên là bằng bạn. Có thể đối với thấp hơn tự thân cảnh giới người tu hành mang đến không gì sánh được to lớn áp chế. Nhưng đối với cùng cảnh giới tồn tại tới nói thì là như gió nhẹ quét vào mặt bình thường. Mánh hổ gào thét sẽ cho nhân tộc thân thể cứng ngắc, cũng không cách nào làm cho một đầu khắc manh hổ cảm nhận được cùng cấp bậc áp chế cùng sợ hãi, cho dù là một cái hổ con, tê bộ hoặc thật dài trở ra một bụng chọc khí, sau đó khôi phục đối với tự thân khống chế, chợt hơi biến sắc mặt, đập vào mặt chính là càng thêm sôi trào mãnh liệt khí cơ, cơ hội trực tiếp đem hắn lật tung. Có lẽ là vừa rồi bị áp chế, không có phát ra được, cũng có lẽ là lại lần nữa ngắn ngủi bước vào cùng loại với ngữ trạng thái, năng lực nhận biết để ca mạnh. Cái này một cỗ hỗn loạn không gì sánh được dư ba đệ tử vô hoặc cảm thấy một loại rất nhỏ mà chân thực tồn tại đau đớn, liền phảng phất ngủ say hồi lâu mở to mắt, nhìn thấy lại là một trận không có gì sánh kịp cường quang, trong nháy mắt đó các loại năng lực nhận biết mang tới phản hồi hội tụ vào một chỗ, gần như đau nhức tỳ liệt. Đạo nhân chậm một hồi lâu mới chạm tới. Giờ phút này lên quanh thân pháp bảo, đồ vật phần lớn đều đã đã mất đi thần vận. Cho dù là câu Trần kiếm đều nhận to lớn áp chế, duy trì có một mặt kia nho nhỏ già thiên kỳ vẫn tồn tại cảm ứng, tề vô hoặc nào nào, già thiên kỳ có thể dựa vào lực thanh chi khí kích phát. Không Nếu như nói Giả Thiên Kỳ là đã từng hạo thiên đại đế chí bảo một trong lời nói, như vậy, lúc trước Tiêu Ngọc nói tới cách dùng, khả năng ngược lại cũng có khả năng xem như chân chính dùng ra món bảo vật này uy năng, dù sao, lấy đã từng hạo thiên đại đế cảnh giới, tất nhiên là lấy ngự chi khí thôi động. Đến lúc này, trong tay có binh khí cùng dự vào pháp bảo, so với cái gì đều trọng yếu. Tê Vô hoặc trong lòng khẽ nhúc nhích, thể nội ngự thanh chi khí cấp tốc lưu chuyển, bay vào Giả Thiên Kỳ bên trong. Thiên đỉnh tam đại trọng bảo một trong, Giả Thiên Kỳ chỉ là hơi sáng một cái chớp mắt. Tê Vô hoặc thể nội ngự thanh chi khí liền gần như tại hao hết. Chu văn lôi đỉnh sau khi đợt, nự cảnh giao phong chi khí cơ trong một chớp mắt đều bình định xuống tới. Cho dù là ngự thân cấp độ giao chiến dư 3, đều trong nháy mắt bị cưỡng ép trấn trụ. Chỉ là đáng tiếc, tề bộ hoặc thể nội ngự thân chi khí cũng không đầy đủ bản bản, khó mà triệt để kích phát món bảo bận này. Tôi suy nghĩ, chợt một tay nắm chặt chuỗi kia giả thiên ngụ kỳ đệ tử thân cũng có thể tại ngự cảnh uy áp giao phong phía dưới như thường hoạt động. Sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, chạy về phía lang tiêu bảo điện, đi tìm lão hoàng. Nguyên bản dự định bị đều lệ ngã. Đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc, phục hi, ngươi đến cùng là dự định làm cái gì? Giờ phút này, cái kia hai tôn ngự tôn sư thần, nhưng cũng là lại chiến lại động, từ các nơi không đoạn giao phòng, cấp tốc di động, mỗi lần giao thủ dư bà tiêu tán đi ra, đều đối với chúng quanh sinh ra cực lớn phá hư lực tính, nguyên khí bỗ động, bài xích mà ra, hóa thành mạng lớn mạng lớn biển mây sương mù, các bộ tiên thần đều là nhanh chóng lui về cung viết, mượn nhờ trận pháp, cùng đế cảnh cao thủ tiến hành che chở. Cũng duy trì có dạng này, mới có thể chống lại ở cái kia vô biên vô cùng bên mông bảng bạc dư bà. Để tránh bị cái này dư bà nghiền chết chấn sát. Phục Hy cuối cùng không phải bắt cực tử vi đại đế đối thủ, như vậy lại chiến lại đi đều đã có phần chất vật, áo xanh phía trên có nhiều kiếm khí tồn tại biết tích, chỉ là không từng có nửa điểm máu tươi nhỏ xuống, cuối cùng cẩm âm bạo lên cuối cùng là vận dụng bản thân mạnh nhất thần binh, chỉ là dù là cầm trong tay thần binh, Liều lĩnh vận dụng thủ đoạn, nhưng cũng khó có cái gì hiệu quả. Rất nhiều thần thông, vô tận diệu pháp, tại Bắc Cực Tử Vi đại đế trước mặt, cũng mất quá một kiếm quét qua sự tình, lại khó mà sinh ra càng lớn hiệu dụng. Cuối cùng bức Bách Phục Hy trong lòng bàn tay thần binh nhoáng một cái, không thể không lấy diện vật chạm đế Phục Hy cầm bản thân gắt gao gánh vác Bắc Bắc đế tử vi kiếm. Bản thân cái này khí linh tự xưng là thân tử cốt cực ngạnh thần binh diện vật chạm đế không có nửa điểm phòng ngự ngăn cản, một góc đã bị chặt đứt, rơi vào nhân gian bên trong đi. Phục Hy bảng bạc thần bẫt đều bạo phát đi ra, Phục Hy cầm nhất truyện, trên đàn dây đàn tản nhất ra, mỗi một sợi dây đàn phía trên đều ẩn chứa có cực kỳ bảng bạc lực lượng, giang khắp nơi, mỗi một sợi dây đàn đều phản phất là lấy 3000 đại đạo một trong sợi, vậy mà thành, cơ thông hậu, cực độ chắc, cực huyền diệu môn vương. Như là đại đạo chi hiển lộ rõ ràng, phản phất thái cổ chi thần binh. Thời đại thái cổ thập đại thần binh bên trong Phục Hy cầm, lấy bị chém đứt một góc làm đại giá lại chủ động phóng xuất ra dây đàn bực này tổn thương cực lớn tiêu thức, hóa đi bác đế trên mũi kiếm sát khí, như vậy mới ngạnh sinh sinh đem tử vi kiếm mũi kiếm chói buộc đứng lên, từng tầng từng tầng hóa đi bác cực tử vi đại đế mũi kiếm phong mang. Gần như thủ đoạn đều xuất hiện, mới ngăn cản được kiếm này. Áo xanh văn sĩ thái dương tóc đen bị tiêu tán kiếm khí đánh nát, lại là không sợ chút nào, mỉm cười nói, như vậy tức giận, lúc trước hê tử của ngươi chết, liền để ngươi như vậy mối là sao? Phục hi hi hoàng mắt dọc băng lãnh, mỉm cười nói, bác cực tử vi đại đế, nhưng cũng là nhi nữ tình chứa ở người, không bằng tái giá một cái tính toán cái dây mà tôi, đối với nệ tới nói, không coi vào đâu. Muốn bản tọa giúp ngươi giới thiệu a." Phục Hy khuôn mặt tuấn mỹ vô song, khóe miệng có chút cong lên, đáy mắt ngẫm lấy nụ cười ấm áp, dù sao ban đầu là ta để cho ngươi đã mất đi nàng, vậy liền lại bồi thường cho ngươi một cái, không liền có thể lấy." Bắc Đế trong mắt hờ hững, Tử Vi kiếm kiếm minh bạo khởi, trong một chớp mắt đạt đến tại cái này mấy cái cực kỳ mạnh nhất, năm đó duy trì có đạo lực chết đi vẫn lạc mới bày ra cái địa cực hạn điên cuồng chi nộ, vô biên sát phạt chi khí, chỉ ở trong mấy mắt, đem Phục Hy cầm trực tiếp chặt đứt. Cái này một tấm thái cổ thập đại thần minh một trong dây đàn đều vỡ nát, trực tiếp rơi xuống. Mà Bắc Đế kiếm ở kế tiếp trong nháy mắt xuyên thủng phục hy tim. Mánh liệt bằng mạng, phục hy thân thể dường như hoàn toàn không cách nào chống cự được, trực tiếp bị cái này một cô mánh liệt không gì sánh được dòng lũ vết xạch hướng phía phía sau đập bay ra ngoài. Bọn hắn vừa rồi vừa đánh vừa lui, cũng đã đánh giết đến lăng tiêu bảo điện chỗ. Vân khí tiêu tán bốn đầu, giờ phút này Bắc Đế không có chút nào nửa điểm lưu thủ nén giận chi kích, uy năng cường hành vô song. Phục hy thân thể trực tiếp xuyên thủng 36 điện, rơi thẳng tại thông minh điện bên trong, linh tiêu điện bên ngoài, vừa rồi hơi ngừng Mà tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong, chính là xúc thế mà đến, cầm trong tay trường kiếm Ngọc Hoàng, muốn thu nguy ông thủ lợi nam cực trưởng sinh đại đế con ngươi bỗng nhiên co vào, trong nháy mắt một cái hoang đường suy nghĩ xuất hiện ở trong lòng. Lăng Tiêu bảo điện, chẳng lẽ nói, không, không có khả năng, Phục Hy không thể lại nhằm bảo Ngọc Hoàng. Không, không có khả năng, hắn không có khả năng cố ý làm ra tư thái này chính là vì tới gần Ngọc Hoàng. Không, nếu như Ngọc Hoàng tại trước mắt bao người là Phục Hy gây thương tích lời nói, Bát Đế coi trường Phục Hy, nam cực trưởng sinh đại đế truyền âm, trong một chớp mắt lôi đỉnh bạo ngược rơi vào xuống tới, cái bóng tại bay ngược hướng lăng tiêu bảo điện phục hi, cái bóng hướng về phía cái kia cầm kiếm lăng lệ, trực tiếp cấp giết phục hi bắc đế, người sau đưa tay cầm kiếm, sát cơ xâm niên, không, có nửa điểm gợn sóng cùng chần chờ. Thần Chu diện. Thời gian phản phất tại nơi này trở nên chậm chạp xuống tới. Áo xanh văn sĩ trên thân rốt cục có chút vết máu, con người của xuống. Chương 585, dùng cái này thân rơi một con, mở đại thế. Cánh ba cẩu người phiếu, hai, chương 585, dùng cái này thân rơi một con, mở đại thế. Cánh ba cẩu người phiếu, hai, hắn nói muốn cho hoa hoàng sáng tạo ra tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Như vậy, như thế nào hoàn cảnh mới là tuyệt đối an toàn? Phục Hy sớm đã biết, người bên ngoài là dựa vào không được, hắn đã từng cùng Thái nhất giao hảo, bị Thái nhất cho rằng là hảo hữu, nhưng là cuối cùng gặp được lợi ích thời điểm, Thái nhất cuối cùng sẽ đối với A oa giật tay. A oa tại thời đại kia cùng bất luận sinh linh gì đều là bảo trì thiện ý lại cuối cùng bị phản bội. Cơ hội, thế cục, duy trì có nắm giữ trong tay của mình. Cái gọi là tuyệt đối an toàn. Phục Hy khẽ miệng có chút câu lên, trên bầu trời, lôi đỉnh anh minh, vô biên biển mây, nặng nề đè xuống. Chư người Bắc Cực Tử Vi đại đế, Sát Cơ song nhân, trong đôi mắt băng lãnh như sát, mà ở sau lưng Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Ngọc Hoàng đã là chuẩn bị liên thủ Nam Cực Bắc Đế, làm ra một bước cuối cùng. Phục Hy khẽ mắt thấy được Tề Vô Hoàng xuất hiện, thấy được cấp tốc chạy tới Tư Pháp Đại Thiên Tôn, nhưng lại lấy đạo nhân kia thủ đoạn, tham dự không đến cấp độ này giao phong. Hết thảy phản phất đều đã định ra, hẳn phải chết không nghi ngờ chi cùng. Phục Hy đối với Bắc Cực Tử Vi đại đế, có chút câu lên vẻ mỉm cười. Bờ môi hơi khẽ mở, nói một câu nói, "Thật hận." Sau một khắc, Bắc Đế sát ý bo biên, kiên quyết, tại trong nháy mắt dừng lại. Cấp độ tiên sát cơ tiêu tán. Thế là vòng này vòng đan sen, từng bước sát cơ tử cục, tại trong nháy mắt đã gặp phá giải, phục hy trên thân lưu quan bộ pháp, một tay cầm Bắc Đế chi kiếm, làm cho kiếm khí kia chết đi yếu hại, từ trên bả vai mình chạy qua, đồng thời hướng phía phía sau lao đi. Trong nháy mắt này, trên thân đã phát sinh biến hóa. Nguyên bản ngọc châm vỡ nát, tóc đen rủ xuống tại bên hông, bảy biển ra một loại màu xanh đậm màu sắc, phần eo trở xuống thân thể hóa thành màu xanh đôi rắn, trong nháy mắt xuất ra, lôi đỉnh bình rớt, đây chỉ là dư ba liền đệ đề vô hoặc khí tức trong người kiềm chế có mà tự nhiên hành động lôi đỉnh rơi vào phục hi cổ thần trên trấn thân, chỉ là hóa thành từng tia từng sợi địa quang, từ nó lấn giáp phía trên buôn tẩu chút xuống, đúng là không hề có tác dụng. Ngọc Hoàng Gia Triều vốn là căn cứ thế cục, Bắc Đế chủ công gia sát triều nam cực trưởng sinh kiềm chế trên cơ sở quyết định, bây giờ thế cục đột nhiên biến hóa, triều thức liền mất nó thỏa đáng, mà Ngọc Hoàng dù sao cũng là mới sinh tri ý biết, dù cho là thiên tư hơn người, lại như thế nào là trải qua chiến trận cổ đại quá rất lớn đế đối thủ. Tại một cái chớp mắt bị đánh tan ở trong tay chi kiếm, Hạo Tiên thần binh xoay một vòng mã bay ra ngoài, Ngọc Hoàng trong nháy mắt lui lại. Vô ý thức đưa tay, Hạ Thiên Kính, tại một động tác này bắt đầu trong nháy mắt, vừa rồi ý thức được một cái chuyện rất trọng yếu. Hạ Thiên Kính giờ phút này đang vì thiết kế dụ sát tư pháp sự tình, mà bị hắn ngấn ngủ thay thế giả Thiên Kỳ mà bây giờ, này danh xưng trên 9 tầng trời, hộ thân đệ nhất vô thượng pháp bảo Hạ Thiên Kính căn bản không ở bên người, mà lúc trước đối mặt phục hi vô ý thức phản ứng, cũng đã phạm sai lầm. Dù là Trương Tiêu Ngọc trong nháy mắt ý thức được chính mình vô ý thức phạm sai lầm, lập tức hướng phía phía sau lao đi, nhưng cũng cuối cùng trễ. Trong nháy mắt sai lầm, đủ để quyết định một trận thắng bại. Trương Tiêu Ngọc ngực bụng đau xót, Tư pháp cùng tể bộ hoạt động tác đều dừng lại, bọn hắn đều nhìn thấy, Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể bị phục hi trực tiếp xuyên qua, một giọt một giọt màu đỏ vàng máu tươi nhỏ giọt xuống, lây dính máu tươi, mà Chương Tiêu Ngọc đấy mắt cuối cùng nhìn thấy chính là phục hi mỉm cười. Trong dòng ôn hỏa, lại mang theo từng tia làm hắn từ đấy lòng sinh ra hàn ý cảm giác. Hạ Thiên kính phục hi liền ngay cả chuyện này, đều đã liệu đến sao? Hắn đến cùng, có bao nhiêu người ta? Kế tiếp suy nghĩ lại là kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy, phục hi không có trực tiếp hạ sát thủ, chẳng nói là tránh đi yếu hại, nhưng là, hay là đạo nhục Thời đại này thiếu niên Kỳ Ngọc Hoàng bị Phục Hy lấy thủ đoạn đánh xỉu, rơi trên mặt đất, máu tươi rơi xuống. Phục Hy chậm rãi nhướng người, nhìn xem cũng không còn cách nào ngồi bàn quan mà hóa thành lôi đình chạy tới Nam Cực trưởng sinh đại đế, cùng sắc mặt tái nhợt Bắc Cực Tử Vi đại đế, duy trì có một chút, mới có thể dung chuyện Bắc đế sát khí. Vừa mới Phục Hy cùng Bắc đế nói câu nói kia là: "A oa còn có thể trở về, ngươi không muốn thê tử của ngươi trở về sao?" Cho dù là Bắc Cực Tử Vi đại đế không thể địch nổi kiếm tâm đều trong nháy mắt chỉ trẻ một chút. Chợt chính là hóa thành càng thêm quyết nhiên ý, duy sát cơ lại tiêu tán. Phục Hy đưa tay lau đi quẻ miệng máu tươi, đôi rắn xoay quanh, một đôi băng mắt lạnh dọc màu vàng nhìn trước mắt hai tôn ngự mịm cười gật đầu, rút tay ra, để Ngọc Hoàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cũng không có cái gọi là tuyệt đối an toàn thời điểm chỉ cần cái này ở trong thiên đình, sát cơ bất còn, chỉ cần cái này thiên khuyết cung phía trên, thế lực khắp nơi chiến đấu, dù vọng chấp nhất tung hành, liền sẽ không có cái gì tuyệt đối an toàn nhưng lại có thể có một cái tương đối có thể cho rằng là an toàn thời điểm. Nam cực trường sinh đại đế quá lớn, Phục Hy, ngươi thương Ngọc Hoàng đại đế quân, há biết đại thế. Phục Hy hi hi hoàng cách tiếng cười to, khen trấn tứ phương. Tiên thần đều có thể nghe nói nó càn rỡ cùng bá đạo, ha ha ha ha, bản tọa làm việc, cho tới bây giờ chính mình ngự ý, há quản người bên ngoài chết sống. Bất quá, hai vị, ngọc hoàng đã trọng thương sắp chết, giữa ngươi và ta, cần phải phân cao thấp. Bác đế đáy mắt quyết ý nam cực trưởng sinh lại là từng tia phẫn nộ. Hắn đâm lao phải theo lao. Phục Hy cất tiếng cười to, lại là chủ động hướng phía hai vị ngự xuất thủ, sau đó từ này lăng tiêu bảo điện, lại tiến lại đấu địa giết ra ngoài, lần này lại là chạy thẳng tới thiên ngoại thiên chỗ mà đi, bác cực không có khả năng để phục hy chết bởi nam cực chi thủ, nhưng cũng càng không thể để phục hy rời đi. Bao nhiêu năm trước nhất, có lẽ duy nhất, nghĩ cũng không dám nghĩ qua hy vọng đang ở trước mắt. Mà Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng không có khả năng để phục hồi cùng Bắc Đế phân ra sinh tử thắng bại, lại lo lắng hai người bọn họ đạt thành một loại chung nhận thức. Lại cũng chỉ có thể không lùi không để cho, đuổi theo mà đi. Lần này vậy mà gắn bó một loại địch thủ cân bằng, lại chần chừ giết, lại tranh đấu, trong một chớp mắt, cách xa lục giới chốn, Phục Hy quét qua một phương thế giới này, quét qua ánh mắt phức tạp kẻ vô hạn, cùng hôn mê hoàng hoàng, kia hoàng khẽ miệng ngất ngất. Đây cũng là tuyệt đối an toàn. Chân chính an toàn không phải tin tưởng những người còn lại danh giới cuối cùng mà lại đem tất cả có thể uy hiếp đến ngươi tồn tại đều mang đi. A oa. Chờ ngươi sau khi tỉnh lại, sẽ ở một cái có thời đại này cao cấp nhất chiến lực bảo vệ ngươi hài tử. Sẽ có Hồng Trần Bao La hộ lý, sẽ có người ở giữa tùy tiện du ngoạn. Hiện có đỉnh tiêm chiến lực bên trong, một cái là hảo hữu của ngươi, một cái hội là tương lai vô hạn, mà ta. Khi Hoàng Thần Sắc Ôn Du, suy nghĩ của hắn cũng dừng lại, không tiếp tục suy nghĩ gì. Quay người, tất tiếng cười to. Hán toàn thân thủ đường, hán thần binh đều đã phát khoái. Lại lấy đại thế lấy tự thân làm mồi nhử. Lôi Bốn lấy hai tôn đỉnh tiêm trạng thái ngự rớt ra thiên ngoại mà đi, trong khoảng thời gian ngắn, cách xa lục giới phàm bi. Bọn hắn dạng này lẫn nhau kiêng kỵ trạng thái, nhất định cũng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, mà cái này, đây chính là hắn cuối cùng có thể làm được. Từ đó, một cái mới ngắn ngủi thời đại xảy ra, tam thanh không hỏi thế sự, tứ ngữ bên trong, hậu thủ thoát ly thiên quế cùng, câu Trần tự phong tại bên ngoài. Nam cực bắc cực truy đuổi phục hỉ mà chiến. Trong cung trời, chân chính sức chiến đấu cao nhất tự hạng, là luân phẩm, cũng hoặc là thể vô hoặc thể nội, ngự khí tức đang lưu chuyển lấy. Hắn nghe được phục hinh sau cùng truyền âm, dịu dàng và yên tĩnh. "Trèo lên ngựa đi, tiểu tử thúy cơ hồ giống như là dưới hoa thụ, áo xanh văn sĩ xoay người bừng tay, tại đỉnh đầu hắn vút vớt. Cơ hội, thời gian, trưởng thành hoàn cảnh, đều là ngươi chuẩn bị xong. Lấy ta là con, lần thứ hai tại không thể có thể tỉnh hồn dưới, mở ra cục diện, mở ra khả năng mới." Là vị hi hoàng, đạo nhân bàn tay nắm chặt, nói không ra lời. Ngọc hoàng hôn mê, gặp được đây hết thảy phát sinh tư pháp đại thiên tôn đáy mắt dỗng nhiên nộ tung một trận cung hỉ. "Ta thời cơ đã tới." căn ba cầu người phiếu, mọi người ngủ ngon á chương 586, thuộc về tể vô hoặc thời đại, một chương 586, thuộc về tể vô hoặc thời đại, một chương 586, thuộc về tể vô hoặc thời đại trong nháy mắt này, Ti pháp thiên tôn trái tim đều hữu lực nhảy lên, manh liệt cảm xúc cơ hồ đem hắn che mất, liền ngay cả lúc trước Phục Hy, Nam Cực, Bắc Đế Dao Phong dư ba đều khó mà để hắn cảm giác đến sợ hãi, tư pháp trong mắt cũng chỉ còn lại có thể thì tại trong đống máu ngọc hoàng. Phục Hy trọng thương ngọc hoàng, sau đó còn mang theo Bắc Cực Tử Vi đại đế cùng Nam Cực trưởng sinh đại đế rời đi. Thiên Giới đứng đầu nhất chiến lực lập tức toàn bộ dậy đi. Cơ hội, cơ hội tới. Truyện vô cận hữu thành đạo cơ hội đang ở trước mắt a. Ti pháp thiên tôn cảm xúc bành trướng, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Ngọc Hoàng mà đi, lớn tiếng nói, "Bệ hạ, bệ hạ ngài thế nào? Đáng hận phục hi, vậy mà đối với bệ hạ xuất thủ như thế, phải làm tội chết, tội chết." Thanh âm hắn vẫn nổ, sắc mặt băng lãnh. Đôi mắt lại là vô biên cung hỉ. "Mặc dù bản thân ngươi chỉ là cái rơ bẩn xấu xí cát bã, nhưng là, bạn tọa giờ phút này nhưng cũng muốn nhận ngươi chi tình a, phục hi." Với cái cực kỳ thích lụy Vô số tuế nguyệt khát vọng, đại đạo cơ hội, phàm phật đang ở trước mắt. Những năm này đã từng tự tư tưởng qua vô số lần trên tấm hình diễn, lại là lấy một loại chưa từng có nghĩ tới phương thức. Tư pháp đại tiên tôn từng bước một hướng phía Ngọc Hoàng đi đến, từng bước một đi hướng chính mình nguyện cảnh cùng mục tiêu. Kết thúc, Hạo Thiên. Hắn đấy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, liền muốn xuất thủ, lại nghe được một tiếng kiếm minh, chớp màu đen sẫm lưu quang xuất hiện, chỉ trong nháy mắt liền rơi vào trước mắt, trong một chớp mắt, tư pháp đại tiên tôn động tác ngừng một lát, nhìn thấy một thanh võ kiếm cắm ngược tại trước, kiếm minh thanh âm thanh nhẹ, tựa hồ muốn đem ngọc đẹp của hắn đấy mỡ. Từ pháp đại thiên tôn chậm rãi quay người, chân võ một thân đả bảo, mộc chân buộc tóc đạo nhân dạo bước mà đến. Tay phải nghiêng cầm một thanh trường kiếm, mũi kiếm hơi chống đỡ chạm đất mặt, tản mát ra không thể địch nổi nhụy khí. Từ pháp đại thiên tôn cùng chân võ đãng ma đại đế đối mặt, lúc trước ngự tôn giao phong lưu lại dư bà còn tại trung tâm tiêu tán, sát cơ xâm nhiên không ngừng, từ pháp nhìn chăm chú lên cái này đột nhiên xuất hiện, ngăn cản chính mình chân võ, đáy mắt sát khí băng lãnh, có một loại liều lĩnh, đem chân võ đãng ma cùng ngọc hoàng cùng nhau giải quyết xung đột, cùng nhau giết. Hắn nhìn chăm chú lên thẻ vô hoặc trên người phong mang, hạ quyết tâm. Một thân khí cơ bay lên, độc thuộc về lưới phẩm cảnh giới đỉnh cao khí tức tản mạn ra, không ngừng quấy động, nguyên kích tả hữu, tề vô hoặc con ngươi hơi liễm, mặc dù nói hiện tại giao thủ sẽ mang đến đủ loại đến tiếp sau phi thước, nhưng là hắn nhưng cũng không có còn lại lựa chọn. Cuối cùng từng tia ngụ rõ ràng chi khí lưu chuyển, muốn rơi vào giả thiên kỳ ở trong. Hiện tại hắn nhận lấy ngụ rõ ràng năng lực khắc chế, còn lại thủ đoạn cũng không tốt làm, dựa vào thời khắc này căn cơ trạng thái, căn bản đánh không lại dưới mắt tư pháp đại thiên tôn. Lấy kiếm dụ chi, khiến cho mau tới sau đó dẫn theo giả thiên kỳ cho hắn trên trán đến một chút hung ác. Đạo nhân nấy lòng làm ra quyết định, đây chỉ là một chiêu đội một chiêu biện pháp, để vô hoặc tường, đối tư pháp cái chết. Về phần mặt khác đến tiếp sau vấn đề, vậy cũng chỉ có chết cạn chết lại nói. Tư pháp đại thiên tôn nói nhỏ, "Trần Bố, ngươi muốn ngoành." Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, từ quang lưu chuyển, một tòa đàn lô đột nhiên nện xuyên Lăng Tiêu bảo điện, trực tiếp trầm vang rất xuống, âm vang đập xuống tại Lăng Tiêu bảo điện ở trong. Bạch Ngọc mặt đất trong nháy mắt hóa thành một miệng. To lớn đàn lô trắng ngang tại Tề Vô Hoặc cùng Tư Pháp ở giữa, người mặc đạo bào màu xanh đạo nhân đứng chắc tay, hai mắt băng lãnh, đạo qua tả hữu cũng là lớn phẩm Đĩnh Phong, nhưng là khí thế của nó bàng bạc cản tại tứ pháp phía trên khí tức điên cuồng tiêu tán, làm cho trung quanh bộc phát ra trận trận oanh minh. Tứ pháp đại thiên tôn sát ý chỉ trệ. Sau đó lấy một loại tốc độ cực nhanh, cấp tốc thu Liêm biến mất. Người tới chính là Diệu Lạc đại đế, Huyền Đô đại pháp sư, Thái thượng bí truyền, Trần Võ đãng Ma chi sư minh. Giờ phút này Huyền Đô đại pháp sư ánh mắt đảo qua phía trước, nói các ngươi hai cái đang làm cái gì? Tứ pháp đại thiên tôn trong lòng tiếc nuối, thu Liêm sát ý, nói chúng ta phát giác được phục hi xâm nhập Lăng Tiêu bảo điện, lúc này mới tới, cảnh giới chung quanh Lại pháp sư tới cũng là nhanh hắn không nói gì nữa, xưa nay tử đáo, căn bản không có ý định mạo hiểm, mà giờ khắc này chưa từng thành công tiếng lối, nhưng cũng không có vượt trên trong lòng của nghĩ. Ánh mắt quét qua Ngọc Hoàng, nói lại pháp sư là Thái thượng cao độ. Nếu đại pháp sư đã tới, như vậy Ngọc Hoàng đại đế quân liền giao cho ngươi, bạn tọa tiến đến nghiêm chỉnh trật tự. Tư pháp đại thiên tôn cười cười, lo lắng chân vội trở mặt, bị sư minh đệ liên thủ bánh sát. Từ tâm ma động, đi theo tính linh chỉ dẫn, cấp tốc rời đi. Huyền đô đại pháp sư nhìn thoáng qua tể vô hoặc, nhẹ gật đầu, cấp tốc cấp thân đi tới Ngọc Hoàng bên người. Nhìn thấy Trương Tiêu ngọc sắc mặt trắng bệ, người bụng chỗ một cái dữ tợn không gì sánh được xuyên qua thức bất thường, nhìn qua quả thực là gần chết, không còn sống lâu nữa, sắc mặt khó coi. Chợt kiểm tra thực hư khí tức, sắc mặt chỉ trẻ, sau đó lập tức lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng hắn, chợt hơi kiểm tra thực hư một chút ngọc hoàng trạng thái, chăm chú nhíu lại lông mày lúc này mới hơi từ chậm xuống tới, nói tránh đi yếu hại. Không có hạ sát thủ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phục Hy đến cùng tại rút cái gì liên? Bác đế cùng nam cực trưởng sinh đại đế đâu? Đáng giận ngọc hoàng hắn hẳn là có Hạo tiên kính hộ thân mới đúng, làm sao lại bị Phục Hy đánh lén trọng thương? mẹ nó, Phùng Hy, Huyền lô nắm chặt nắm đấm, thấp giọng quát mắng một câu. Thế cục bây giờ biến hóa quá nhanh, hắn trong lúc nhất thời đều có chút phân không rõ ràng, đều không chịu được băng tụ. Chợt hay là trấn định tâm thần, đem Ngọc Hoàng đưa vào Lăng Tiêu Bảo Điện, ra hiệu Tề Vô Hoặc đột heo, Tề Vô Hoặc phun ra một ngụm trọc khí, năm ngón tay khẽ buông lỏng mở bên dưới, Gia Thiên kỳ một lần nữa an tĩnh lại, miễn đi cùng tư pháp dưới loại tình huống này liệu chết một trận chiến phát triển, sau đó đưa tay vẫy một cái, câu Trần kiếm một lần nữa bay vào trong lòng bàn tay, thu nhập vào kiếm. Phùng Hy, tại Tề Vô Hoặc đối tới Lăng Tiêu Bảo Điện nội điện thời điểm, Uyên Đô đại pháp sư đã vì Ngọc Hoàng điều trị vết thương, lấy rất nhiều thần thông, kích thích Ngọc Hoàng tự thân công thể, Ngọc Hoàng phần bụng xuyên qua thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục, khí tức cấp tốc ổn định lại, chỉ là còn không có thức tỉnh, như cũng trong trạng thái mê man, Uyên Đô đại pháp sư trên mặt đội váng dao động cùng lo lắng tràn ra đến, nhưng là loại kia không hiểu cảm giác lại càng thêm nặng nặng. Phục Hy không có ra tay độc các hắn một chiêu kia tránh đi tuyệt đối yếu hại, mà lại một chiêu kia liền vô dụng chính hắn khí, hắn khí tự ý có thể thôn vệ cùng sinh sôi, tựa như là một giọt mực tích rơi vào trong nước mở rộng. Nếu như nói Phục Hy hắn thật ra tay độc các người nói, hiện tại Ngọc Hoàng vết thương liền sẽ không khỏi hẳn, thậm chí lại không ngừng chuyển biến xấu. Cho dù là thiên đế nhẹ nhàng chi thể cũng không hề dùng. Sẽ ở trong vòng 3 ngày, nguyên thân khí cùng huyết nục bị Phục Hy chi khí toàn bộ ăn mòn, cuối cùng mục nát mà chết, đây mới là Phục Hy tuyệt sát chô đang sợ, mà bây giờ, cũng chỉ có một đơn giản xuyên qua vết thương. Nói thật, đây chỉ là nhìn rất đáng sợ, đối với bất luận cái gì người thành tiên đều không coi là cái gì trọng lượng. Điểm ấy vết thương, từ từ nhắm hai mắt ngủ một giấc liền sẽ khỏi hẳn. Chương 586, thuộc về tể vô hoặc thời đại, 2 trong 586, thuộc về tề Vô Hoặc thời đại. 2. Phúc Hy hắn, vậy mà lại hạ thủ lưu tình A Huyền Đô đại pháp sư nhìn xem bên kia Ngạo Hoàng, tề Vô Hoặc hơi nhẹ nhàng thở ra, dò hỏi: "Thế nhưng là, nếu không có ra tay bác, vì cái gì hắn sẽ còn hôn mê?" Huyền Đô đại pháp sư lời ít mà ý nhiều, không có ra tay bác mới là vấn đề lớn nhất. Hắn sẽ tốt bụng như vậy. Tất nhiên là toan tình quá lớn. Tề Vô Hoặc không thể không thừa nhận Huyền Đô đại pháp sư nói tới là đúng. Huyền Đô đại pháp sư nhíu nhíu mày, lại tiếp tục nói: "Phúc Hy làm như vậy lý do, Vô Hoặc ngươi biết không?" Uyên Lôi đại pháp sư từ nhỏ theo phục Hi Lư lên, lại là hoàng chẳng tri tử, hay là sư huynh của mình, Tề Bút hoặc Suy Tư bên dưới, không có dấu giếm, đem trước phục Hi lời nói tuyệt đối an toàn thời gian nói ra, Uyên Lôi đại pháp sư thần sắc hơi trầm xuống, đi qua đi lại, nhỉ nó nói, tuyệt đối an toàn tuyệt đối an toàn chỉ ra là thế. Uyên Lôi đại pháp sư ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài, nói ta đại khái hiểu. Đây cũng là hắn khao khát tuyệt đối an toàn a. Nữ tôn cấp các chiến lược bị hắn lôi kéo rời đi, một cái duy nhất khả năng tức tỉnh cao cấp nhất chiến lược Ngọc Hoàng lại bị trọng thương, như tư pháp một dạng không an ổn thế lực sẽ từng bước từng bước nhảy ra mà bắt đế rời đi, Thiên Bồng nhất định phải gắn bó trừ tạ viện cùng đấu bộ, Nam Cực trưởng sinh rời đi, Hựu Thiên ứng nguyên tiếng sấm phù hóa tiên tôn thì không thể không đi vũng chắc nơi đó, sư minh của ngươi ta còn phải chiếu cố Ngọc Hoàng. Thái ất lại nhất định phải ổn định lại cái kia một nhóm lớn tốt xấu lẫn lộn thượng thanh đệ tử, để tránh bọn hắn nhục tiếp, ngươi cảm thấy, tại dưới tình huống này, những cái kia nhảy ra thế lực sẽ cần ai đến xử lý. Tề Vô hoặc không nói gì, cái này đếm tới đếm lui, liên đều chỉ rơi vào trên người mình. Huyền Đô đại pháp sư thở dài một tiếng bộ vô bờ vai của hắn, nói phục hi đã vì ngươi dựng tốt cái bàn. Duy loạn thế cần anh hùng Dương Đại Danh, nếu không có cơ hội này lời nói, như vậy phục hi liền sẽ tự tay sáng tạo ra cơ hội này, chính như hắn xưa nay nói tới câu nói kia viễn đô đại pháp sư thanh âm dừng một chút, nói khẽ, bản thân hắn, tức là đại thế, lựa ta tính, tuyệt không vẻn vẹn chỉ là cái gọi là lực lượng. Ta vị trí, tức là đại thế. Tám chữ này nặng nề, cùng giờ phút này thiên giới cục diện biến hóa, đều ẩn ẩn nhưng tỏ rõ lấy biến đổi lớn đến. Tê bố hoặc ý miệng không nói, đại pháp sư thở dài, Cảm giác được cái chán đều có chút cơn giúp đau đớn, nói xưa nay trấn áp tứ phương bắc cực tử vi đại đế không có ở đây, chỉ sợ sẽ có một trận loạn dự, thiên đồng cùng thái ớt phân không ra thời gian đến, ta cần hảo hảo kiểm tra thực hư một chút, nhìn xem phục hy tại ngọc hoàng trên thân lưu lại hậu thủ gì. Vô hoặc có thể đi trước dưỡng, dưỡng thương, thế vô hoặc dừng lại, dưỡng thương. Huyền đô đại pháp sư nói cảnh giới của ngươi chỉ là chư quân, tại ngữ cảnh giao phong phía dưới chạy đến, nghĩ đến là bị không nhẹ thương, viên đan dược này ăn vào, không cần dáng chống đỡ lấy hắn run tay ném ra một viên đan dược, sau đó quát tay áo, ra hiệu thể vô hoặc rời đi trước. Đạo nhân nghĩ nghĩ ăn vào đan dược, thể nội bị ngự rõ ràng chi chiến ngăn chặn khí cơ lại lần nữa khôi phục. Hắn rời đi lăng tiêu bảo điện. Lúc trước siêu thế mở mịt lăng tiêu bảo điện, giờ phút này lại là một mành hỗn độn, bên ngoài tiên thần có chú ý tới vừa mới động tĩnh, tu đến, lại đều bị Tư pháp đại tiên tôn cản lại. Tư pháp đại tiên tôn xuất tiên xu viện đem trùng quanh đều bao vây, nghiêm nghị nói, Ngọc Hoàng thụ phục hi ám toán mà thường, giờ phút này của tiên, không đáng kinh ngạc nhiễu Ngọc Hoàng đại tiên tôn. Đều là lui ra. Hắn trực tiếp đem Ngọc Hoàng thụ thương tin tức truyền ra ngoài, cái cái này dư bà càng lớn. Khi nhìn đến Tể Bố hoặc Từ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên đi ra thời điểm, Tư Pháp Đại Tiên Tôn có chút niềm người. Một cái là tóc đen đạo bảo đạo nhân, một cái là tóc trắng như sương, người khoác cẩm bảo tiên tôn. Đối mắt nhìn nhau, ánh mắt giao thoa. Thời gian phảng phất đều trong nháy mắt ngừng trệ. Tư Pháp Đại Tiên Tôn khẽ cười cười, Trần Võ đãng ma đại đế, làm việc. Tể Bố hoặc trả lời. Đại pháp sư ngay tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong là ngọc hoàng chư tướng, Tư Pháp Đại Tiên Tôn, độ trợ hồi xuất giận. Hai người đối mặt, trong đáy lòng nổi lên đồng dạng suy nghĩ. Tất phải giết. Còn lại quần tiên đều cảm thấy hai vị này ở giữa mơ hồ mâu thuẫn cùng sắc ý, đạo nhân rời đi, đang vân giá vũ ngự hôm nay giới thành tịch chỗ, nhìn thấy trước mắt thiên đình như cũ thanh tịnh, nhưng là cái này thành tịch phía dưới ẩn giấu mâu thuẫn giờ phút này đã ẩn ẩn nhưng muốn xoay tròn đi ra. Thiên giới, la ngữ thúc thái cổ chư thần dục vọng cùng đạo tâm lồng giam. Một câu nói kia, từ Cẩm Châu chi tiếp, đến Trung Châu bốn ẩn rượu, đến Đông Hoa đế quân, lại đến hiện tại, mỗi một lần tiếp nạn đều hiện lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tính thế, lễ bố hoặc đối với một câu nói kia lý giải cũng càng ngày càng rõ ràng, trong tháng năm dài đằng đẵng này mặt, Cẩm tụ lấy lồng giam này bất quá là lực cùng tên, lực tức là Bắc Cực Tử Vi đại đế, tên tức là Hạo Thiên Ma Hoàng. Mà bây giờ, lực lượng bị dẫn đi, danh hảo thì là bị Phục Hy một chiêu đánh tan. Cái này đã chứng minh một chút, tứ ngữ hệ thống chỉ có thể cầm tù bình thường tiên thần dục vọng cùng chỗ chốc, Phục Hy cường giả bậc này chấp niệm, cần Hạo Thiên cấp độ này tồn tại mới có thể ngăn chặn lại. Lựa tôn chi thần siêu nhiên, vô luận là lực lượng, cấp độ hay là bị cách mang tới chân phận cùng lực ảnh hưởng từ lớn, đều ngày hôm đó Phục Hy tự mình lên trời sự tình bên trong. Hiện lộ rõ ràng đến pháp uy vô cùng tinh tế, lần này phục hi xếp hợp lý vô hoặc là hảo ý, thế nhưng là nếu là một tôn ngự lấy dạng này áp ý xuất thủ, đồng dạng có thể mang đến khó nói nên lời áp bách. Thiên đình nguyên bản lồng giam đã lung lay sắp đổ, đã khó mà triệt để ức túc chư thái cổ tiên thần, điều này đại biểu lấy đi qua trật tự không ổn định, đại biểu cho mới tiên thần dương tên cơ hội xuất hiện, chỉ là giờ phút này đạo nhân lực chú ý không ở nơi này, một chuyện khác, chừng cư hắn toàn bộ lực chú ý phục hi hành động, vô luận là vì trợ giúp hắn, hay là nói dẫn đi Bắc Đế Nam Cực, cũng là vì cho ba hoàng khôi phục sáng tạo ra một cái an toàn thời gian. Nhưng mà, hắn lại nên như thế nào đối với oa hoàng giải thích phục hi hành động? Đáng giận, gia hỏa này mình ngược lại là chứa anh hùng hào kiệt thoải mái rời đi, sự tình phía sau lại đều ném tới trên người của chúng ta. Chỉ cần tưởng tượng oa hoàng chân chính khôi phục đằng sau hỏi tham phục hi động tĩnh, cùng hỏi tham Bắc đế cùng nam cực làm sao không thấy, Hạ Thiên làm sao nằm, Tề Bồ hoặc đã cảm thấy chán của mình đều tại run dậy. Đối mặt với bị thời oa hoàng ánh mắt, đạo nhân cảm thấy mình tình nguyện đi cùng Tư Pháp Liệp Yếm. Còn có vấn cẩm, dù cho là Bắc đế đã từng nói, bọn hắn một đời kia ân oán tình kiều Cùng Tề Vô hoặc cùng Vân Cẩm không quan hệ, không hi vọng dẫn tới trên người của bọn hắn, nhưng là Tề Vô hoặc nhưng lại làm sao có thể không thèm để ý. Chuyện lớn như vậy, xử lý không tốt, sợ rằng sẽ sinh linh đồ thán, nên hỏi hỏi một chút lão sư đi đạo nhân vô ý xuất hiện ra một cái suy nghĩ. Hắn đối với ngữ xong hiểu rõ, còn chưa đủ. Đối mặt với hiểu rõ không đủ tình huống, tùy tiện mà động thì dẫn tới rất nhiều phiền phức, lão sư sẽ không xuất thủ, nhưng là trí ý sẽ cho ra nhất định đề nghị, Tề Vô hoặc mang theo đối mặt với thế giới lại biến, thời đại mới đến chấm dĩnh, trước quay lại đến chân võ đãng ma phủ bên trong. Đẩy cửa ra, thần sắc hơi trầm lại. Bên ngoài thiên địa dường dục lại biến, không khí ngột ngạt khủng bố. Trần Võ trong phủ một mảnh tĩnh tịnh. Một tên áo xanh tóc đen, thân sát tuấn cao giọng niên giữa vào cửa tựa hồ đang đang suy nghĩ cái gì. Chợt chú ý tới lão nhân, có chút nước mắt, khóe miệng từng chút từng chút hiện ra mỉm cười, đưa tay phất phất tay, nói này vô hoặc, nhớ ta không? Tê vô hoặc, chương 587, khi hoàng rơi cuối cùng còn, nhân gian dương nhị làng, một, chương 587, khi hoàng rơi cuối cùng còn, nhân gian dương nhị làng, một, chương 587, khi hoàng rơi cuối cùng còn, nhân gian dương nhị làng thi thiên đỉnh thế cục cũng sớm đã căng thẳng. Hoàn toàn tĩnh mịch không khí phía dưới, mặt nước ngầm sóng triều bão đầu, người người sắc mặt kéo căng, bầu không khí chất ứng, mà cái này tại chân võ phủ đệ bên trong, cái kia áo xanh văn sĩ lại là một bộ gió hiêm sóng lặng. Tuế Nguyệt tính hảo bộ dáng, bị người trong dòng chào hỏi. Trầm Mặc, Trầm Mặc tĩnh mịch. Tiếng kiếm reo âm trong nháy mắt bạo khởi như rồng. Cheng. Đạo nhân hai tay cầm kiếm, lấy thần binh câu chần kiếm, hướng phía phía trước mãnh liệt chẻ dọc xuống dưới, câu chần kiếm ở trong hư không lưu lại một vòng sáng lạn không gì sánh được hoa quang, sau đó không chút do dự, hướng phía phía trước cái kia phòng khinh vân đạm. Tuế Nguyệt tính hảo áo xanh văn sĩ trên trận hung hăng phách trạm xuống dưới. Chết! Cho đạo ra ta, chết! Thảo. Áo xanh văn sĩ sắc mặt chớp nhận, thú lên cái gì, hướng phía phía sau lùi lại chắp tay chớ ngực, lạch cạch một chút trực tiếp hợp lại, ngạnh sinh sinh tiếp nhận câu trần kiếm, một nguồn sức mạnh mênh mông tiêu tán, áo xanh văn sĩ bị cố lực lượng này bổ đến trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, tay không nhập bập nhận, tiếp được câu trần kiếm. Oanh! Trần võ phủ đệ đều trong nháy mắt chấn động một tiếng. Áo xanh văn sĩ dưới gối mặt đất trực tiếp bỡnát, đã nứt ra giống mạng nhện vết tích, sau đó bị một cỗ mãnh liệt không gì sánh được khí thế quét ngang trực tiếp hất bay ra ngoài, hóa thành quét sạch phủ đệ, che khuất bầu trời giống như gió lốc, văn sĩ sắc mặt trắng bệ, khóe miệng giật một cái, nói tỉnh táo, tỉnh táo. Không phải ta, ta không phải phục hi. Không phải tôn chủ a. Là ta, là ta, diện Phật Trảm đế, diện Phật Trảm đế còn nhớ rõ sao? Áo xanh văn sĩ cơ hồ muốn kêu thành tiếng, tê cả da đầu. Ma tê vô hoặc tại phách trảm đi xuống trong nháy mắt cũng cảm giác được không đối, cái này áo xanh văn sĩ bản tay xúc cảm cực rắn, không phải phục hi cảm giác, mà lại vô luận thực lực hay là căn cơ đều xà xa cũng có khả năng cùng phục hỉ vị này đỉnh tiêm chi cực thái cực thiên hoàng thượng đế đánh đồng. Diện Phật Trạm Đế Tề Vô hoặc nhìn chăm chú lên trước mắt áo xanh văn sĩ, chậm rãi thu hồi kiếm. Nhớ lại vừa mới đã từng nhìn thấy, phục hỉ lấy diện Phật Trạm Đế ngăn trở Bắc Cực Tử Vi lại Đế Tử Vi kiếm, sau đó thuận thế tương diện Phật Trạm Đế ném ra ngoài, tùy ý nó rơi xuống hướng xuống, khi đó tựa hồ chính là rơi vào chân võ phủ đệ bên trong. Áo xanh văn sĩ gặp Tề Vô hoặc thu kiếm, lúc này mới hơi trầm tĩnh lại. Mà vào lúc này, đột nhiên thấy lạnh cả người từ đáy lòng bên trong nổi lên, sau một khắc, trước mắt hàn quang lóe lên, Câu Trần kiếm lại lần nữa triển lộ phong mang, trong một sát na này phách chạm rơi xuống, thẳng đến lấy áo xanh văn sĩ mi tâm, yếm khí kéo dài không ngừng, trong đó sắc bén nhất một sợi lưu chuyển mà ra, đâm rách áo xanh văn sĩ mi tâm. Từ kia máu tươi chảy ra rơi xuống, áo xanh văn sĩ sắt mặt trắng bệ. Người đạo nhân lúc này mới chậm rãi thu hồi yếm, nữ khí bình thản nói sẽ ở trong chớp nhoáng này vung loạn cảnh giác, xem ra, ngươi xác thực không phải hắn. Cũng bởi vì cái này, cũng bởi vì chuyện này, ngươi liền ra tay với ta. Áo xanh văn sĩ nện họp nhìn chân trối. Sau đó bui ý thức dụ dỗ thân thể, tựa hồ là đang đạo nhân này trên thân nhìn thấy vị tôn chủ kia một chút ảnh hưởng, tề vô hoặc thở ra một hơi đến, trên mặt nổi lên từng tia buồn bã vất tạp cảm xúc. Hắn không thể phủ nhận. Tại lại tới đây, nhìn thấy áo xanh văn sĩ đứng ở chỗ này thời điểm, đáy lòng của hắn kinh sợ đằng sau, chính là mừng rỡ. Mặc dù đối với còn lại sinh linh tới nói, phục hi tồn tại đại biểu cho nguy hiểm, đại biểu cho kế hoạch bị đánh gãy. Nhưng là đối với Hoa Hoàng, nhân gian cùng tề vô hoặc tới nói, phục hi đại biểu cho đặc tù nào đó cảm giác an toàn. Tại an toàn thời điểm có lẽ sẽ nguy hiểm, để tới gần tại hắn người phụ cận chịu nhiều đau khổ. Nhưng là chân chính gặp được nguy cơ to lớn thời điểm, hắn tồn tại liên phản phất chống đỡ lấy thiên địa trụ cột, ngược lại sẽ cho người bên ngoài một loại tuyệt vô cận hữu cảm giác an toàn, Phục Hy còn đứng ở nơi này, nhất định không có vấn đề gì. Đạm Nhân chỉnh lý tâm thần, nói lẽ vì sao ở chỗ này. Diệt Phật Trảm Đế thành thật trả lời nói Tôn chủ để cho ta tới nơi này chờ ngươi, sau đó còn muốn ta nhất định phải bày ra phong khinh vân đạm tự thế đến, câu nói kia cũng là Tôn chủ Phục Hy nhắc nhở ta, nhất định phải cùng ngươi nói. Hắn là tại tưởng ngã liễu mà. Vu Xuân bản tọa chờ ngươi hồi lâu, chân bỗng sao là chi chế ba câu nói bên trong lựa chọn một câu, đối với cái này còn hao phí rất nhiều tâm tư. Đạo nhân không nói gì. Tại cái này hành sự phía sau, quả thật là cái kia áo xanh văn sĩ phong cách. Sẽ cố ý lưu lại chút chuẩn bị ở sau hủ giò ngươi, sẽ áp ý cho bẹo, đồng thời gãy đôi đẳng tâm thái của người ta loại chuyện này, làm không biết mệt, đạo nhân cũng nhịn không được bật cười chợt ý thức được áo xanh văn sĩ đi xa, không thể làm gì ý cười độc lại, từ từ biến mất, hắn nhìn trước mắt Diệp Phật Trảm Đế, nói hắn để cho ngươi mang cho ta thứ gì sao? Diệp Phật Trảm Đế khí linh nói đúng vậy. Đô chủ hắn quả thật là có cái gì cho ngươi. Hắn lấy ra một phong thư, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa cho thanh niên trước mắt đạo nhân, tựa hồ là có chút mặn tâm người đạo nhân này có thể hay không trong lúc bất chợt liền cho mình đến một kiếm trước đó giống như, thế buộc hoặc tiếp nhận giấy viết thư, ngoài dữ liệu, phía trên cũng không có tồn tại cái gì thủ đoạn đặc tu cùng ký tức, chỉ là một phong bình thường giấy viết thư. Chiền hai, trên đó viết bình hòa văn tự. Hoàn toàn như trước đây địa ác thú vị. Này thân yêu cháu trai, tưởng ngã liễu mạng. Đạo nhân không nhìn phục hi lời nói, nhìn về phía tiếp xuống văn tự, không biết ngươi có hay không gặp được ta khí hình. Đối với ngươi cửu phụ chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ có cảm giác hay không đến vui sướng, bất quá, vô luận như thế nào, lần này ta là không có hậu thủ đối mặt với hai cái cùng cảnh giới ngự, ta nghĩ đến như thế nào ngăn được bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn mang đi phương pháp, nhưng là cái này cũng đã là thời khắc này ta đủ khả năng làm được cực hạn, ta cũng không chắc. Định tại hoàn thành đây hết thảy đằng sau, đã có hay không còn có thể sống sót, vạn vật tương sinh đều có sở cầu, mà này chỗ chấp sở cầu, mới thật sự là trói buộc chặt bọn hắn lồng giam bắt cực tử vi đại đế khao khát tại đạo luân khôi phục nam cực trưởng sinh đại đế khát vọng thực hiện đại đạo của mình mà ta cũng có bọn hắn dạng này đối với ngoại vật hy vọng xa vời, muốn để A3 triệt để an toàn hoàn cảnh bên trong khôi phục, chỉ có ta tự mình mạo hiểm, mang theo bọn hắn rời đi. Lục giới, về phần ta có thể kéo dài bao lâu, nói thật chính ta cũng không có cái gì nắm chắc, đây là một đoạn không biết thời gian, nhưng cũng là đối với ngươi mà nói khó được cơ hội trở giúp đi đem A3 mang về đi. Tiểu tử tối sau đó Tại Bắc Đế cùng Nam Cực không có ở đây thời kỳ, đi sáng tạo ra thế lực của mình cùng danh vọng chương 587, khi hoàng rơi cuối cùng con, nhân gian dương thị làng, 2, chương 587, khi hoàng rơi cuối cùng con, nhân gian dương thị làng, 2, đi làm bạn. Thân lớn mạnh, đi leo lên ngự tôn cảnh giới, ngươi hẳn là có thể cảm giác được, dù là ngươi đã là chân quân đỉnh phong, thậm chí có đủ để tại lớn phẩm cảnh giới phía dưới chạy trốn thủ đoạn, chỉ cần nguyện ý, tùy thời có thể lấy đăng lâm ngự cảnh, nhưng là đối mặt với ta cùng Bắc Đế Nam Cực giao thủ, như cũng không có cái gì nhúng tay chỗ trống mất quá, ngươi có nguyện rõ ràng chi khí? Chí ít có thể lấy hành động tự nhiên không đến mức như sâu kiến bình thường bị nghiến chết đều không có. Năng lực phản kháng tiểu tử, ta có thể làm được cực hạn là kéo dài thời gian, nam cực hoàn toàn giết không chết, bác đế mùi kiếm nhưng lại mạnh hơn ta, sau một khoảng thời gian, bác đế cùng nam cực đều sẽ trở về, mà ngươi tại trong đoạn thời gian này mà hành động nhất định sẽ dẫn tới nam cực nhìn chăm chú, nếu như tại thời kỳ này đều không thể chân chính nắm giữ ngự cảnh giới, đằng sau thì hẳn phải chết tại nam cực chi thủ đến lúc đó nhưng không có người cho người dân hương đ Vậy, ta cho ngươi xây dựng một cái để cho ngươi phát huy thực lực ngươi, dựng danh lục giới sân khấu, nhưng cũng là đưa ngươi đẩy lên trên nơi đầu sóng ngọn gió, không phải do ngươi có nửa điểm đuổi lại, cuối cùng cũng sẽ trực tiếp rơi vào nam cực ánh mắt phía dưới, vô luận ngươi là oán hận ta vẫn là cảm tạ ta, ta cũng sẽ không để ý à, ta muốn đại khái là phàn nàn nhiều hơn một chút dù sao, ngươi muốn làm hận là như lão sư của ngươi như thế du lịch thế giới, không hỏi thế sự thôi, ta, đưa ngươi đẩy lên trên con đường này, ngươi phàn nàn ta cũng là tựa hồ đương nhiên, nhưng là phàn nàn cũng vô dụng, bởi vì ta mạnh mẽ hơn ngươi, bởi vì ta không phải là ngự, càng là cực Ta tất nhiên là có thể điều khiển tương lai của ngươi quý tích trong giọng nói, tràn đầy dương dương đáp ý chào phúng. Cho dù là lúc này, cho dù là làm ra một loại nào đó trợ rút, phục hy ngự khí hoàn toàn như trước đây rất kéo người trong lòng oán hận cùng điểm kiu hận, hắn tự hồ cũng không thích bất luận kẻ nào đối với hắn ôm lấy cảm tạ cảm xúc, giờ phút này trong văn tự có nhiều trêu trọng, nếu như không muốn mệnh số bĩnh viễn bị ảnh hưởng cùng điều khiển, như vậy ngươi nên trở thành đá ngầm cũng hoặc là, ngươi tự thân trở thành ảnh hưởng tương sinh cùng lục giới thế cục phong bạo. Để tương sinh theo ngươi mà múa lên vô luận trong lòng ngươi là thế nào nghĩ đến, lo liệu lấy đối với ta oán hận hoặc là phàn nàn. Sau đó bước qua bàn tòa đi, đương nhiên, ta cho ngươi lưu lại chút lễ bận, một chút ý nghĩa thực tế bên trên tinh hỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng, hy vọng Nam Cực cùng Bắc Đế trở về thời điểm, ngươi đã trở thành ngự tôn chí, có được ngự tôn tư chất khác, không cần ẩn tảng cái gì, đều nói cho á oa đi, không cần đem bọn ngươi mâu thân. Thấy quá mức mềm yếu, nàng là ban sơ thần linh, cũng là muội muội của ta, đem hết thảy đều che ở trong chóng, bất quá chỉ là đối với nàng thích miệt, Nguyên sơ sát thần, nhân thần đồng ngữ, có được biết được hết thảy chân tướng tư cách để bu hoặc thân sắc lưng lại. Phục Hy không thèm để ý mình tại oa hoàng trong lòng nhìn tượng. Điều này đại biểu lấy, hắn chẳng lẽ coi là thật lo liệu tự trí. Lật ra trang thứ hai. Bất tất đam tâm ngã năm đó Bắc Đế đạo lư chưa chết, bản tọa khi đó cần chính là Bắc cực tham chiến, mà không phải cùng Bắc cực không chết không thôi. Khi đó Nam cực trưởng sinh có thể cứu trợ hắn, nhưng là đáng tiếc, Nam cực đang bị thái nhược hóa, bản tọa đưa nàng chân linh ngậm nuốt, Bắc cực tử vi đại đế sẽ không giết ta dù là ngươi trở thành ngự, cũng bình viện giữ lại có đánh ngươi tự cách phục hi lưu để bu hoặc y miệng không nói hồi lâu, giơ ngón tay lên nuốt. Nuốt mi tâm. Văn tự truyền lại cảm xúc. Hắn phảng phất tận mắt thấy cái kia áo xanh văn sĩ giống như cười mà không phải cười ở phía trước buông tay. Hắn muốn gọi Hỏa Diễm đem giấy viết thư này trực tiếp tiêu tận, dừng một chút, hay là bỏ đi ý nghĩ này. Hoàn toàn không biết Phục Hy lời nói, đến cùng là thật lạ dạ. Nhưng là vô luận như thế nào, có một chút có thể xác nhận, đó chính là Phục Hy chuyến này, tất nhiên bước lên phong hiểm cực lớn, hắn nói mình giữ lại Bắc Đế đạo lư cho linh, nhưng là lấy tệ vô hoặc đối với Bắc Cực khu tạ biện cùng Bắc Đế nhận biết, Bắc Đế hoàn toàn có thể làm ra đem Phục Hy hai tay cùng cái đuôi đều đánh gãy sau đó cầm tù khảo vấn sự tình. Hoặc là nói rút ra Trần Linh, trấn áp linh hồn Cương ép hỏi thăm, "Phục Hy, không biết lúc nào trở về, cũng không biết là cuối cùng chiến tử hay là nói lưu mơ hơi." Nhưng là, hắn quả thật là dùng hết hết thể đàn trì hoãn thời gian. Lữ Tôn A, Tê Vô Hoặc tâm cảnh xuất hiện một tia quyết ý đạo nhân mấp máy môi, đem giấy viết thư này cất kỹ, quay người muốn đi gấp, bước chân dừng một chút, nhìn về phía bên kia diện Phật chẩm đế, nói hắn nói lễ bật là cái gì. Phục Hy trong miệng lễ bật, Tê Vô Hoặc thậm chí không biết kia đối chính mình là tốt là xấu, hay là một loại nào đó cất giấu tai hoàng ầm. Dù sao cũng là Phục Hy. Ân Áo xanh văn sĩ diệt Phật Trảm Đế sững sốt một chút, sau đó suy nghĩ hồi lâu sau, trầm trồ không ngừng chỉ, chỉ chính mình, nói trắng, nếu như nói là bảo vật loại hình lợi nói, ta thế nào cũng coi như được là đứng đầu nhất pháp bảo, thần binh thái cổ, diệt Phật Trảm Đế, xem như bảo vật sao? Sau đó nhìn thấy đạo nhân kia tụi hồ làm bộ rút kiếm muốn phách trảm xuống tới, ra đầu tê dận, hồi đáp, có có có, có, ta nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Tôn chủ phục hy đoạn thời gian này, tựa như là ở nhân gian giới, chiếu cố một đứa bé. Hoặc là nói, một nhà ba người, đứa bé kia, xếp hạng lão nhị, là Nhị Lang. Khô khô Nhỉ Lang, ngươi thế nào? Vân Hải để thấp, phong vân quét sạch, tiếng sấm nổ âm trầm trầm, quét sạch tứ phương. Tựa hồ là bị kinh động, giống như còn là cơn bão táp này quét sạch. Nhân gian dưới trong sân, thân thể từ đầu đến cuối không tốt thanh niên kịch liệt ho khan bên dưới, đều gọi trong phòng kia người thiếu niên, "Thiếu niên, có được lông mi thanh lãnh." Ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn gắt gao nhìn lấy thiên không phía trên, nhìn thấy Vân Hải xoay tròn, thấy được lôi đỉnh ánh minh, cuối cùng không thấy được cái kia áo xanh văn sĩ thân ảnh. Hắn cố gắng chừng to mắt, cùng cực thị lực đi xem. Cuối cùng chỉ là để con mắt mỏi như mà thôi, nhắm lại mắt, nói lại ca. Chúng ta đi. Đi. Thế nào? Thanh niên áo trắng kia khó hiểu nói, tiên sinh không phải nói, có ai sẽ đến sao? Lúc này mới 14 tuổi thiếu niên nhị lang hồi đáp, tiên sinh lại nói, xưa nay không có khả năng thật mà nghe. Hú hồn, tiên sinh dạng này lên trời mà chiến, nhóm đầu tiên tìm tới chúng ta sẽ là tiên sinh trong miệng vị địa, hay là nói còn lại dự định, còn có nói. Hắn rất thanh tỉnh lại lý trí, hoàn toàn không giống như là cái tuổi này hài tử. Hắn tìm tới một cây rắn chắc đoàn lánh, đem đồ vật đều thu thập xong đặt vào, sau đó có đại ca, đem tam muội phóng tới trước ngực, sau đó bước lên tới này đoàn lánh nhanh chân hướng phía Hồng Trần Trỗ Cản sâu đi đến, nói trên trời mặc dù có tiến hận, thế nhưng là nhân rằng có phụ tử đổi vô xong vô đối, có chư tử bách ra. Đi trong thành, cho dù là tiên thần đều không có khả năng như thế nào đây. Đến lúc đó ta làm công có thể nuôi sống ngươi cùng ta muội. Thiếu Niên Nhị lang trên khuôn mặt lộ ra vẻ mong đợi dáng tươi cười, chúng ta thuê một cái tiện nghi chút sân nhỏ, để ta muội đi học đường, sau đó ta làm nhiều chút công, có thể cho ngươi chữa cho tốt thân thể. Sau đó chúng ta có thể một mực một mực hảo hảo sinh hoạt. Như thế liền tốt, dạng này liền tốt chương 588, Huyền Bí Bái Thái Thượng canh ba cẩu nguyện phiếu, 1, chương 588, huyền vi bái thái thượng. canh ba cẩu nguyện phiếu, 1, chương 588, huyền vi bái thái thượng. Canh ba cẩu nguyện phiếu thì ra là thế, thật sự chính là nhằm vào ta làm mục. Đạo nhân nghe xong diệt Phật Trảm Đế miêu tả, lập đầu, lập tức hiểu phục hi mục đích. Mặc kệ phục hi là xuất từ một ít nguyên nhân đặc biệt, hay là đơn thuần tùy tính mà vị. Chỉ cần phục hi cái tên này cùng hai từ này liên hệ với nhau, hai từ này sẽ xuất hiện tại đạo nhân giữa tầm mắt, mà lấy tể vô hoặc tính cách, chỉ cần biết rằng, liền sẽ không để đó mặc kệ, nói không nghĩ tới. Phục Hy vậy mà cũng sẽ có gia thiện tâm thời điểm a diện Phật bà bạn, nhị lang có phải hay không có cái muội muội. Diện Phật trạng đế khí linh ngơ ngẩn, vô ý thức nói ân. Làm sao ngươi biết? Tê Vô hoặc lướt lướt mi tâm, nói quả thật như vậy. Vậy không có vấn đề gì khó trách. Tê Vô hoặc trầm ngâm bên dưới, lẩm bẩm, Phục Hy lên trời, tuyệt đối có tiên thần hội làm những gì sự tình, diện Phật bà bạn, ngươi đi nhân dương dưới, bảo vệ tốt hắn, đợi đến ta làm thành ta chuyện nên làm, liền sẽ xuống dưới tìm các ngươi. Mà khác, viên đan dược này nãy cầm. Đạo nhân lấy ra một viên đan dược Đưa tới, nói ngươi đem đan dược này đốt cho cái kia nhị lang huấn trưởng. Đây là ta luyện hóa đan dược, dược tính không phải rất mạnh, nhưng là trắng ở đầy đủ ôn hỏa, sẽ không đối với hắn thân thể mang đến áp lực quá lớn, hẳn là có thể cho thân thể của hắn cùng hồn phách dễ chịu rất nhiều, đằng sau chờ ta đi tìm đến hắn đằng sau, sẽ lại cho hắn hảo hảo chữa thương trấn trị một chút diệt vật chảm đế lại hỉ, nói a, cái kia ngược lại là có cơ duyên, ngươi là thái thượng đạo tổ đệ tử, thuật luyện đan thế nào cũng là cực tinh thông. Hắn đem đan dược hảo hảo thu về, sau đó dừng một chút, thiếu kỳ nói, "Bất quá, ngươi muốn đi làm cái gì?" "Làm cái gì?" Tề Vô Hoặc không biết nên thế nào trả lời, nhưng mà trên thực tế, chính như Phục Hy tại giấy viết thư bên trong nói như vậy, Phục Hy đánh mỡ, không chỉ là có nam cực sát ý cùng thiên định rõ ràng trên cứng, vẫn còn hết lần này tới lần khác gắt gao chống đỡ cương mà không ngã trật tự, còn có Tề Vô Hoặc nguyên bản dự định, mọi việc trầm rược cùng vân cầm cùng một chỗ trèo thuyền du ngoạn Giang Hải, tiêu diêu mà đi, nhưng lại bạn bật ở giữa đều có liên hệ. Tề Vô Hoặc dõng nhiên minh bạch, chưa từng đến ngự tôn lời nói, cho dù là trở thành lớn phẩm cùng đế cảnh, Cuối cùng cũng chỉ là cái này hầm lò trong vòng xoáy một bộ phận sẽ bị phong bạo quét sạch, nhìn như Tiêu Diêu ở bên ngoài, cũng chỉ là nhìn như, nếu là quả thật Ngọc Hoàng bất lặng, thiên địa lại biến, chính mình cùng Vân Cầm ở bên ngoài, khả năng an tâm Tiêu Diêu sao? Không nói những cái khác, khi nghe nói phục hỉ công phá Nam Tiên Môn, cùng Bắc Đế chém giết mà đi tệ vô hoặc cùng Vân Cầm chỉ sợ trong nháy mắt liền đem mất đi nửa điểm Tiêu Diêu chi tâm. Đạo nhân nhắm lại mắt, trở thành quét sạch lục giới phong bạo. Ta, tức là đại thế. Đạo nhân trong lòng yên lặng nhớ tới những lời này. Ngự tôn chi cảnh, cùng ại bá đế cùng nam cực không có ở đây thời điểm, có được chính mình uy danh cùng thế lực a. Cái này lại nói nghe thì dễ, thiên rơi thế lực bằng bạc, lẫn nhau cảnh lá đan chen có gỡ, chính mình cái này chân vọ trong phủ đệ. Dưới mắt kỳ thật cũng chỉ có một vị năm đó ở Lôi Bộ làm việc vương liên quan. Lê vô hoặc hồi đáp, đi làm một chút chuyện đắt phải làm. Hựu tiên ứng nguyên tiếng sấm phủ hóa tiên tôn chấp trưởng Lôi Bộ, tiếp thúc quần tiên chư thần. Tại nam cực trường sinh đại đế cùng phục hy giao phong thời điểm, hắn nguyên bản định tiến đến tương trợ, nhưng là giữa lẫn nhau thực lực chênh lệch thật sự là cách xa cho dù là ở thiên giới ở trong, thanh danh huyền hách, đã có không thấp danh vọng phụ hóa thiên tôn, cũng là khó mà tham dự ngự tôn chi bên trong chiến đấu. Tiếng sấm phụ hóa thiên tôn nước thúc lôi bộ tiên thần, tăng khả năng tránh cho đi cùng đấu bộ phát sinh xung đột. Ma Thiên Bổng đại chân quân thì là thay thế Bắc Cực Tử Vi đại đế, tọa trấn tại quân tinh hàng tốc bên trong. Lôi bộ cùng đấu bộ đều đang cật lực giúp chính mình dưới chướng chiến tướng, giờ phút này bọn hắn còn như cũ cho là, phía Nam thật giái sinh đại đế cùng Bắc Cực Tử Vi đại đế liên thủ, thì tất có thể lấy trong khoảng thời gian ngắn ngắn, đánh bại phục hi hi hoàng tiên tôn, sau đó cấp tốc trở về, trấn áp lại thế. Tại trong khoảng thời gian khá dài, đấu bộ cùng lôi bộ đủ để duy trì ổn định. Thử Vi cùng bên trong, tinh quang trong suốt tiến tĩnh. Thiên Đồng Đại Chân Quân thần sắc im lặng không nói, cảm thấy mình đầu hơi có chút tê. Vừa rồi đã có rất nhiều đấu bộ tình quan đến đây拜 kiến, nói ở thời điểm này, Bác Cực tự Vi đại đế rời đi tiên giới, chỉ lấy Thiên Đồng Đại Chân Quân, trấn áp thế cục, không khỏi là có chút hứa danh an. Ở thời điểm này, Thỉnh Nguyễn tiên Thiên Đồng Đại Chân Quân tiến đến hòa rượu, đem vị kia hòa rượu chi chủ, Đạo Dương đại đế gọi. Như thế, Bác Cực nhất hệ liền có Từ Vi cung Thiên Đồng đại chân quân, trừ ta viện chân vo đãng ma đại đế, cùng đấu bộ động dương đại đế, cho mện ba vị có đế quân danh hiệu tồn tại trên áp. Người bên ngoài đã sinh đã tử, chơi ta các loại chuyện gì? Đấu bộ, vữu như lão lưu. Lùi một bước có thể tọa sơn quan hổ đấu, bảo tồn thực lực, tiến một bước thì có thể tiếp tục tuân theo bắc cực tử vi đại đế sắc lệnh, trấn áp quân hùng chư thiên, duy trì lấy lục giới cho tự, mà đối mặt với đấu bộ quân tiên chiến tướng nóng bỏng thân cầu, Thiên Đồng đại chân quân chỉ có thể bảo trì im miệng không nói. Chư bộ trầm mặc, hắn thật sự là không biết nên nói cái gì chẳng lẽ nói, trong miệng các ngươi hỏa diệu đại đế cùng chân võ đama, nhưng thật ra là một người, đều là thái thượng mi bi, mi, là tu đạo trăm năm đạo môn chân quân. Sao lại có thể như thế đây? Làm lại sư huynh chủ động đem nhà mình sư đệ áo gi lê cho lột. Thiên Đồng đại chân quân đưa tay vuốt vuốt bị tâm, ở thời điểm này khó được cảm giác được một chút mọi mệnh, gắn bó cho tự, xa xa so với đơn thuần làm giết chóc chiến tướng, khống chế Bắc cực khu, tạ viện trinh phạt tứ phương tới khó khăn được nhiều, Bắc đế gia cùng nam cực rời đi về sau, hôm nay giới đều tụ hội dự dục một trận xung đột lớn a xung đột lớn. Từ xưa tranh phong, là anh hùng ra mặt cùng Dương giành cơ hội a lớn như vậy dung chuyển cùng xung đột tiềm ẩn, lại có ai sẽ ra mặt đâu. Nhưng trong lòng Đống Nghiên tự nói cười nói, bất quá, thời cơ này, Hỏa Diệu a. Mênh hoặc không rõ, lấy Trưng Bình mâu a. Nói đến ngược lại là quả thật là Hỏa Diệu xuất hiện thời cơ a. Thiên Bồng Đại Chân Quân hơi ngừng lại. Đống Nghiên ý thức được một chuyện. Tựa hồ là bởi vì chuyện này quá đơn giản, hắn vậy mà không để ý đến, nơi này là Tử Vi Cung, mà Tử Vi Cung là tứ ngữ chi bắc tự tử, tử Vi lại đế chỗ ở, bắc đế ở nói chỗ, chúng tinh ngồi chi. Bắc Đế không có ở đây, Bắc Thần Tinh Quang là sẽ không lưu chuyện, trong giờ phút này lẽ ra là một mảnh ngầm đạm, nhưng lại hiện tại cái này Tử Vi cung bên trong như cũng còn có cái này trong suốt tinh quang, tinh quang này là ai? Là một viên nào tinh thần, vậy mà va chạm Tử Vi. Thiên Bồng Đại Chân Quân chậm rãi ngước mắt. Hắn nhìn thấy, trên bầu trời, viên điêu ngôi sao màu đỏ không biết lúc nào đã sáng lên, treo cao tại bên trên, chậm rãi tản mát ra băng lãnh ánh lửa, cái này màu đỏ sẫm ánh lửa thanh đạm như sa mỏng, lại tại bất tri bất giác đã bao phủ toàn bộ thiên cung. Sau một hồi, hắn nói khẽ, "Hoàn Diệu." Tiểu Tiên Lư nguyên tiếng sấm phù hóa thiên tôn lại là tại xử lý lôi bộ mọi việc tình cảm sau, cảm thấy từng kia mọi mệt vô lực đều là bởi vì trừ bộ lôi bộ sự tình, hắn còn không phải không thuận tiện xử lý lựa bộ sự tình, đều là bởi vì cái kia Chu Lăng đại đế không biết đi nơi nào, không ở trên trời. Hiện tại tiếng sấm phù hóa thiên tôn chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn nổ. Nghiến răng nghiến lợi, Chu Lăng, ngươi đang làm cái gì? Nhanh chóng trở lại cho ta. Nhưng lại không biết Chu Lăng ở nơi nào. Lôi bộ, đỡ bộ, lựa bộ, trừ ta biệt. Chỉ còn có hôm nay, Đồng Đại Chân Quân cùng Cửu Thiên Ứng Nguyên Tiếng Sấm Phổ Hóa Thiên Tôn là Nam Cực Trưởng Sinh Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế xử lý đến tiếp sau. Thượng Thanh nhất mạch Tiên Thần toàn bộ bị Đại sư Minh Thái Ức cứu khổ Thiên Tôn quát lớn mang về tông môn, để tránh đầu góc nóng lên trực tiếp nhập tiếp. Về phần không chịu nghe quyền, thì là có Thái Ức đại sư Minh được tin. Nói nếu là giờ phút này thật dễ nói chuyện không trở lại lời nói. Lần tiếp theo đi tìm các ngươi, chính là các ngươi vị kia cầm trong tay song kiếm, đã từng chấn ngang nhân gian cùng Thiên Khuyết cung ở giữa, huyết hải bàn bạc, đang đằng đằng sát khí tiểu sư tốc độ. Thượng Thanh động liền đạo quân, tự mình dẫn theo hai thanh kiếm đi cùng các ngươi hảo hảo nói một chút. Chương 588, Huyền Bí Bái Thái Thượng, canh ba cẩu người phiếu, hai, chương 588, Huyền Bí Bái Thái Thượng, canh ba cẩu người phiếu, hai, thế là Thượng Thanh quần tiên lập tức thành thành thật thật trở về. Cái này mấy chỗ địa phương còn có đất đúc, còn có thể ổn định, mà còn lại chư bộ tiên thần thì là tự nhiên mà vậy, ở trên trời trụ cột viện Tiên Dương Ngọc Hoàng trọng thương hôn mê tình huống dưới dần dần trở nên có chút tâm cảnh bất ổn, nhất là, Đường Đường thay mặt Thái Thượng không cẩn thận bộc lộ ra Bây giờ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, kỳ thật vẫn luôn tại phục dụng đan dược chữa thương, nó bản thân chỉ sợ cũng có thương thế tin tức đằng sau. Long ngươi lưu động, càng là như vậy. Ha ha ha ha, Thái thượng lão quân danh hảo, thật đúng là dùng ta. Chỉ nói là ra một câu, liền có thể có như thế to lớn hiệu quả, hồn tiên chư thần tâm đều loạn. Tư pháp đại thiên tôn cất tiếng cười to. Trong lòng của hắn rất là thoải mái. Trước mặt lão giả Ôn Hòa nói, dù sao cũng là Thái thượng đạo tổ đã từng đảm nhiệm chức trách cùng thân phận. Nó hy vọng tự nhiên rất lớn. Tam thiên quần tiên đối với Ngọc Hoàng mong đợi cũng đổ sụp, cả hai kết hợp lại mới vừa có lớn như vậy hiệu quả, đằng sau chỉ sợ có là tựa. Tư pháp đại thiên tôn nói là như vậy a. Như vậy, phục hy dẫn đi Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế ám toán Ngọc Hoàng. Dẫn động Ngọc Hoàng thương thế bất phát, lại bởi vì thiên giới các nơi đại loạn, loạn sự bên trong, Ngọc Hoàng đại thiên tôn rốt cục bị thương nặng mất trị, hoàn toàn chết đi, dạng này tiết mục cùng kết thúc, lại là không biết Ngọc Hoàng đại thiên tôn có hài lòng hay không tư pháp đại thiên tôn thần sắc trầm tĩnh. Lao quân nói thiên tôn ngược lại là vô cùng có lòng tin a. Tư pháp đại thiên tôn cười to nói: Thử, ta Cát Đô Cẩm đã đạt đến tại lớn phẩm chí đỉnh, tiên kỳ người, bất quá chỉ là nam cực trưởng sinh đại đế cùng Bắc cực tử vị thôi. Đáng tiếc, Phục Hy Bô Nưu, Bắc đế tiểu chí, Phục Hy danh xưng lưu tính tương xưng, vậy mà chủ động xông vào thiên khuyết cùng đến, mà Bắc đế vậy mà chủ động theo hắn rời đi. Bây giờ trên trời này thiên hạ, Câu Trần tự phòng, Hầu Tổ thoát ly, Tam Thanh đạo tổ, không hỏi thế sự, bây giờ thế gian, trừ ta ra, ai có thể coi là bất bại, ai có thể hào mạnh nhất. Huyền Đô Tử phụ Huyền Đô Quan Chi bên trong Lửa Đan, Thiên Bổng trấn ép tử vị cùng, Thái Ức cứu khổ tội trấn tập vương. Lão Quân người ta liên thủ, đã là không đâu định nổi. Tư pháp đại tiên tôn cười to, không ngờ trải qua bắt đầu sớm hứa hẹn, nói bất quá, ngươi sợ cầu người, chỉ là quyển điển thái thượng đạo tổ lưu lại thư cần sao? Phải chăng quá ít một chút? Ngày khác ta công thành, cũng có thể xưng ngự đạo tôn, ngươi muốn cái gì không thể được. Chẳng lẽ nói, ngươi tại ngày này đình như thế ngồi lâu, 8000 năm trước càng là nguyện ý gánh lấy lao quân chức trách, chỉ là vì quyển trúc kia. Dương thời lão quân đã từng bạn linh chi sư côn bằng trong mắt ôn hòa, đáy mắt tựa hồ lại hiện ra chuyện năm đó, khi đó hắn là lớn phẩm cảnh giới đỉnh phong. Cuối cùng đã rơi vào phục hy trong thiết kế, điên cuồng mà chết, liều lại toàn lực, muốn đem phục hy chầm giết, chỉ là chém giết đến cuối cùng thời điểm, phục hy lại nói một câu: "Ngươi không muốn gặp lại thái nhất sao?" Lúc kia, đã hóa thành côn bằng chân thân, toàn thân đẫm máu bạn linh đế sư ngạnh sinh sinh đã ngừng lại, hai cánh chấn động, lật tung Bắc Hải Huyền Minh, lại chỉ là nhấc lên trước mắt áo xanh văn sĩ rủ xuống tới bắt áo, để người sau thái dương tóc đen có chút giơ lên. Cái kia áo xanh văn sĩ mỉm cười giờ phút này còn để côn bằng trong lòng nổi lên bọn sóng. Hắn mắt dọc màu vàng nhìn chăm chú lên côn bằng chỉ là nói một câu, liền trực tiếp đâm trúng côn bằng nấy lòng chỗ sâu nhất, ngươi không chung thành a. Thời điểm đó côn bằng giận dữ, chính mình ắt chiến đến tận đây, có quyết tự chi tâm, lại bị một cái kẻ phản bội nói đúng công chung. Trên đời há có thể có dạng này không nói đạo lý sự tình tình. Hắn lúc này vẫn nộ chất vấn, áo xanh văn sĩ chậm rãi hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, mạnh nhất thái nhất thần hội ở thời đại này liền vẫn là sao? Một câu lại lần nữa phá bỡ côn bằng tâm. Trong lòng của hắn tự nhiên tin chắc, cái kia cường đại vô định, không có gì sánh kịp chí cao duy nhất chi thần, sẽ không vấn lạc. Bị điểm phá đi sau, Trong lòng sắt ý cùng chiến ý cũng dần dần tiêu tán. Phục Hi hờ hở nói, ngươi bây giờ liều chết, không tầm thường để bản tọa thụ thương, thế nhưng là sẽ để cho tương lai trở về thái nhất trong tay không người có thể dùng, không tin thái nhất, không trung thành thái nhất, liền liền làm thái nhất mà ngẩn ngồi chịu đựng, tận nút giữa thiên địa đều làm không được, ngươi thật có thể tính làm lá là trung thành a. Côn Bằng, ngươi cái này chịu chết một trận chiến, đến tột cùng là đối với thái nhất chi trùng, hay là chỉ là đang trốn tránh đâu? Có chết chỉ dục khí lại vô sinh chi dục khí. Luôn ngữ kia như là mọt. Bất luận cái gì thương sinh, có chỗ chấp nhất, có chỗ dục vọng. Chính là lồng giam. Phúc Hy cuối cùng hướng phía một bên bước chân, tùy ý côn bằng rời đi, trong mắt bình thẳng nói, sống sót đi, sẽ có một ngày, ngươi sẽ còn nhìn thấy thái nhất. Vì sao giúp ta? Vì sao? Áo xanh văn sĩ thẳng như nói, mặc kệ ngươi tin hay không. Ta cùng thái nhất, dù sao cũng là hảo hiệu trí giao à, ta làm sao lại nhận tâm đem hắn triệt để giết chết đâu? Giết hắn một lần, cũng liền đủ, lại nói. Trên thực tế, ta cũng không giết chết hắn. Chờ đợi đi, hắn sẽ trở lại. Ký ức quá khứ tiêu tán ra, mà ở thời đại này. Lão quân đã thấy từng tới thái nhất chi khí tức phóng lên tận trời từng màn. Giờ phút này ý miệng không nói, Vạn Linh Đế sư ôn hòa nói: "Tự nhiên như vậy." Hết thảy, vị nhìn thấy thái nhất tôn thần, tứ phương đều là động, thế cục tại bắt đầu biến hóa, mà cho dù là trên bầu trời, tiên thần đều có chỗ chốc. Tê vô hoặc đằng vân giá vũ, trực tiếp đi đến 36 ngày bên ngoài chỗ, ven đường nhìn thấy tiên các thần đều là thần sắc kéo căng, thần ẩn có chút kinh hảng, thần ẩn có chút thì là hưng phấn không thôi, toàn bộ tiên giới ở vào một loại kiềm chế cùng khứ hỗn định không khí ở trong. Ngọc hoàng trọng thương hôn mê, còn có Bắc Đế Nam cực rời đi. Tăng thêm cái này không khí, tựa hồ một chút liền tốt lên. Dưới tình huống như vậy, lại phải làm thế nào đâu? Cái này trong không khí tề bộ hoặc một bên suy nghĩ một bên đẳng văn giá bũ, rất mau tới đến Đại La Tiên, đi vào bài tuyến, một đường tiến lên sau một hồi, tại đạo quán thanh tịch chỗ, gặp được một chỗ mây khói vũ liễu đỉnh đài phía dưới, Ngọc Thanh Nguyên thủy Tiên Tôn cùng Thái thượng đạo tổ đánh cửa. Lão giả tựa hồ đối với đạo nhân lại tới đây, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là rơi xuống một con, đuốt dâu Ôn Hòa nói, vô hoạt tới. Đệ tử tề bộ hoặc gặp qua lão sư. Đạo nhân hành lễ, lão giả nhìn xem hắn, Ôn Hòa hỏi: Nhìn, vô hoặc ngươi chống đi thời gian. La đạo nhân trầm chậm thở ra một hơi, hắn đã nghĩ đến minh bạch, chỉ có từng tia ngụ rõ ràng chi khí, căn bản không đủ ứng đối thời khắc này cục diện, mà lại nếu là mình xảy ra vấn đề gì lời nói, hoa hoàng nương nương liền sẽ bị lại lần nữa vây ở thái nhất chi giới ở trong. Phục Hy kéo dài thời gian, cái này mỗi một tia thời gian đều cực kỳ giá. Lúc này, Tê Vô hoặc nghĩ đến lúc trước một đoạn thời gian, chính mình bái phòng đại la tiên, bái kiến ba vị lão sư thời điểm, thái thượng nói tới, để hắn nhịn chút thời gian trở về một chuyến, nói là muốn mượn tam thanh hợp lực chẳng đứt qua hoàng nguyên thần cùng thái nhất chi giới liên hệ, cũng có thể đề đề vô hoặc triệt để khống chế thái nhất chi giới lực lượng. Trước mắt cái này lục giới thế cục dung chuyện, phục hị giấy viết thư, lự tôn lực lượng, cùng lớn phẩm định phong tứ pháp, hôn mê ngọc hoàng, từng cọp từng tiện sự tỉnh, đều trong đầu quân quẩn, nhuường đường người cuối cùng làm ra quyết định là thời điểm tiến hơn một bước. Giờ phút này cùng tứ pháp giao phòng, chỉ có 5 thành đối với 5 thành tháng bại, dùng cờ che trời có 9 thành. 5 thành có ít. 9 thành cũng không đủ. Muốn 10 thành. Lúc này đã không cho phép nửa điểm chỗ sơ suất. Trong huyết hải nguyên huyết phân thân trong thời gian ngắn thu không trở lại, hỏa diệu chưa thành, muốn ổn định thắng qua tứ pháp, chỉ còn lại có một lựa chọn. Thái nhất lực lượng a. Đạo nhân hai mắt thanh bình, tiến lên trước nửa bước, chắp tay hành lễ, nói khẽ, chính như lão sư lúc trước lời nói, đệ tử trở về. Ngoại giới rung chuyển bất an, khi hoàng đã rời đi, Ngọc hoàng bị thương nặng ngủ say, trong kinh giới, sợ có một phen chiến đấu, xin mời lão sư để oa hoàng nương nương ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian, xin mời lão sư giúp ta. Đạo nhân ngước mắt, hắn nhìn trước mắt mỉm cười lão sư, nói ra lúc trước lão giả lời nói, làm cho thái nhất tái hiện tại thế. Đầu tháng cầu cái nguyện phiếu A chương 589, nô tượng Quy Lai. 1. Chương 589, nô tượng Quy Lai. 1. Chương 589, nô tượng Quy Lai. Đại La Tiên bên trên, thanh tỉnh tự tại, lão giả tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chính mình đệ tử đến đây. Cũng hoặc là nói, trước lúc này, Tề Bồ hoặc từ Đại La Tiên lúc rời đi, lão giả đã có thể chắc chắn hắn trở về, nhưng lại không biết là đối với thế cục từ nơi sâu xa cảm giác, hay là đối với phục hi hành động dự phán. Phục hi tôn hiệu là Thái Cực Tiên Hoàng thượng đế. Có lẽ trên đời này duy nhất hiểu rõ nhất hắn chính là vị này nhìn qua bản tính ngôn hòa, cùng phục hi hoàn toàn khác biệt lão giả. Thế cục bất ổn, đạo nhân muốn tìm cái mười phần mười an toàn. Cần muốn để oa hoàng ở vào một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Thượng Thanh Đại đạo quân cũng bị gọi về, ba vị đạo tổ vẩn quanh tề vô hoặc, lấy tam tại chi thế mà đứng, liếc nhìn nhau, Thượng Thanh Đại đạo quân cũng là thần sắc trị trọng, nói vô hoặc ngươi muốn làm sự tình, vi sư cũng đã biết, nhưng là ngươi nghĩ được chưa? Chờ một lúc thế nào cùng hắn nói chuyện này. Lệ vô hoặc mấp máy môi, sau đó nhẹ gật đầu. Là, không lúc như vậy sự tình, không nên giấu giếm oa hoàng lưng lưng, cũng hoặc là nói cũng là căn bản là không có cách giấu giếm, biến hóa ở bên ngoài dạng ngày lớn, tùy tiện liền có thể biết hết thảy. Nên muốn trực tiếp đem sự tình nói cho Nương Nương. Dù là đây là một kiện rất khó khăn sự tình, dù là muốn đối mặt oa hoàng nương nương ánh mắt cũng bị thương. Thượng Thanh đại đạo quân nhẹ gật đầu, sau đó Tam Thanh đạo tổ đã chuẩn bị xong, khề bô hoặc một lần nữa ngở thái nhất chi giới, đem ba hoàng nương nương mang ra, vị này ôn nhu nữ tử còn không biết sự tình đã phát sinh biến hóa lớn, con ngươi khẽ nhúc nhích động, chú ý tới trước mắt ba vị đạo tổ, cùng khề bô hoặc. Suy nghĩ của nàng dừng một chút, nói bô hoặc, còn có ba vị đại hữu Ngọc Thanh Thần sắc ý nghi, Thượng Thanh nhận luận không bằng lòng. Thái thượng nhìn thoáng qua đệ tử của mình, đuốt râu ôn hòa nói, "Hoa hoàng đạo hữu, xưa cũ không thấy. Lão phu mấy ngày gần đây mới tìm được chút linh trà, Thái Nguyên cũng có một đoạn thời gian không có cùng ngươi đã gặp mặt, nghĩ nghĩ, dứt khoát liền để Vô Hỏa tới, mời đạo hữu ở chỗ này nhàn cư một đoạn thời gian, vừa lúc ba người chúng ta đều có nhàn hạ, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem Thái nhất chi giới cùng đạo hữu liên hệ triệt để chặt đứt." Thượng Thanh đại đạo quân nhìn về phía bên cạnh ôn hòa chân thành lão giả, đáy mắt biểu tình kia cũng chăm chú nghe thấy hắn giống như, không hổ là nghệ. Lời nói dối nói đến so với nói thật đều tới thật. Đem nàng cùng thái nhất chi giới liên hệ chặt đứt oa hoàng nương nương tự nói, lúc trước Tam Thanh muốn đề đề vô hoặc tới chỗ này sự tình là cùng oa hoàng nương nương nói qua, cho nên nàng kỳ thật biết chuyện này, nàng ngẫy mắt có từng kia bước sướng, ánh mắt đảo qua cái này thành tựu tại Đại La Tiên, lại chưa từng phát hiện thân ảnh quen thuộc kia, oa hoàng nương nương đáy mắt thần sắc chậm rãi dừng lại. Sau đó cái này từng kia vi diệu cảm xúc trong khoảng thời gian ngắn tiêu tán. Trên mặt của nàng nổi lên ôn hòa thần sắc, nói khẽ, lời như vậy vô hoặc chẳng phải là liền muốn đứng trước thái nhất chi giới lực lượng cuối cùng. Chuẩn bị xong chưa? đề vô hoặc nhẹ gật đầu, nói có lão sư tại, ta không sao. Ân, vậy thì tốt rồi." Hoa Hoàng nương nương ngậm lấy mỉm cười gật đầu, cổ vũ một phen, sau đó bước nhỏ lui về sau, đi ra Tam Thanh Đạo tổ Tam tại chi trận bảo vệ ở trong, tại sát nhận Hoa Hoàng rời đi về sau, Thượng Thanh Đại đạo quân trong lòng bàn tay cất kiếm ra khỏi vỏ, thuần túy phá diệt chi khí trong nháy mắt tăng vọt, thái nhất đã từng thủ đoạn, ép thúc Hoa Hoàng liên hệ, đại biểu cho gạt bỏ cùng hiện thế chi giới khoảng cách. Chỉ trong nháy mắt liền bị Thượng Thanh chặt đứt, không có chút nào nửa điểm trở ngại. Thái nhất chi giới trong nháy mắt đã nhận ra chính mình tu đồ bị mang đi trong nháy mắt chỉ trệ làm sao, phát hiện giờ phút này không chế không chế chính mình, cũng không phải là chính mình chân chính chúa tể giả, mà là người xa lạ tộc, chợt giận dữ, như là thủy triều bình thường hướng phía tể vô hoặc đánh tới. Thái thượng đạo tổ thanh âm bình thản bên ngông, vô hoặc, ngưng thần mỉm hơi, coi chừng. Tể vô hoặc tự thân chi khí trong nháy mắt điều động đến cực điểm, sau đó một khắc, cái kia đã từng phong tỏa hoa hoàng năm tháng dài đằng đẵng, đại biểu cho đã từng chí cao thần thái nhất lực lượng cuối cùng cũng cao nhất gạt bỏ quần năng, thái nhất chôn của chi giới lực lượng, liền như là thủy triều bình thường đem hắn chân linh che mắt. Tề Vô Hạo có, có thái nhất công thể cái này sẽ là một trận chân linh ở giữa trận đấu. Đại La Thiên bên trên, đạo nhân hai mắt khép kín, quân chân ngồi tại trên bồ đoàn, khí tức kéo dài liên tiến lại, chân linh lại là đã nội loạn, Thượng Thanh Đại Đạo quân khẽ bừng lòng gầu khí, vượn ngắm nhìn xung quanh, nói lần này, liền nhìn Vô Hạo cùng cái này thái nhất lưu lại chi lực thắng bại. Bất quá, hiện tại thời đại này thái nhất cũng chỉ là lưu lại căn bã, mà Vô Hạo lại có ngữ cảnh một tia cánh dưới. Hắn nhưng là ta, khô khụ, ngang nói là, là đệ tử của chúng ta. Hẳn là vô sự. Thượng Thanh Đại Đạo quân ô kiếm, nhìn chằm chằm Tề Vô Hạo Lão Lãng Lợi Thái nhất ngoi đầu lên lời nói, liền cho hắn đỉnh đầu đến một chút hung ác. Ngay tại tự hỏi xuất kiếm tư thế cùng cấp độ, tràn đầy phấn khởi, lại đột nhiên đã nhận ra không khí có chút ngưng trệ, Thượng Thanh Đại Đạo quân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy bên kia Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn im miệng không nói, mà Thái thượng thì là khẽ thở dài một cái, thế là Thượng Thanh Đại Đạo quân ánh mắt khẽ giật động, lần theo cái này một cỗ đặc thù bầu không khí quý tích, nhìn về hướng đầu ngườn, thấy được thần sắc ôn nhu hoa hoàng. Hoa hoàng chân linh tuyệt mỹ nhu hòa, nhìn về phía Thái thượng, nói khẽ: "Huynh trưởng đâu? Hắn đi nơi nào a?" Thái thượng đạo tổ không nói gì, Hắn nhìn nữ tử trước mắt hai mắt, cuối cùng vẫn thở dài. Dấu diểm dự định tại ngay từ đầu liền không khả năng thực hiện. Hoa Hoàng tồn tại tại ngay từ đầu bị phục hồi kinh tài tuyệt diễm che lại, nhưng là, đây là đã từng duy nhất làm cho Thái Nhất tự mình xuất thủ gạt bỏ Thái cổ chi thần. Nàng không phải không cường đại, mà là bởi vì không kém cỏi chút nào phục hồi, nhưng lại là sáng sinh chi lực tiềm chất, cuối cùng đưa tới Thái Nhất sớm mất chết. Nếu là nàng không có vẫn lạc tại thời đại kia, có lẽ sẽ bởi vì lo lắng nhân gian mà hóa thành hành tẩu ở đại địa ngượng mà đổi thành một chút chính là, nàng đã từng tự từ bỏ chạy trốn lựa chọn ngăn tại nhân tộc trước đó, chuẩn diện thái nhất công kích. Nàng kiên định cùng kiên quyết chính như phục hy giấy viết thư bên trong nói một dạng. Tại ngay từ đầu, Hoa Hoàng Nương nương ánh mắt lướt qua Tề Vô hoặc Mị tâm thời điểm, đã thấy hắn đáy mắt thần sắc, trên mặt nàng Ôn Nhu thần sắc từ từ thu liễm, hồi đáp, ngã thoát khốn chuyện như vậy, huynh trưởng không có khả năng không ở nơi này, mà hắn không ở nơi này nguyên nhân chỉ có một cái, vì dáng tạo ra để cho ta thoát khốn cơ hội, hắn giờ phút này căn bản không tại lục giới đi. Thái thượng đốn bỗng nhiên, Ôn Hoa nói, vì sao vừa rồi không hỏi đâu? Hoa Hoàng Nương nương lắc đầu, Chuyện như vậy nghĩ đến cũng là minh trưởng cưỡng ép thêm tại Vô hoặc trên thân. Hắn để cho ta lưu tại Đại La Tiên, đã có thể tưởng tượng đi ra bên ngoài thế cục, trên bả vai hắn phân lượng đã quá lớn, ngã làm sao có thể để cho mình cũng trở thành hắn gánh vác. Cho nên vừa mới Hoa Hoàng Nương Nương ngay đầu tiên phát giác được phục hi không tại đằng sau, nhưng cũng giả bộ như không có phát giác. Giờ phút này vươn tay buốt lên đạo nhân mi tâm từng tia nếp nhăn, Hoa Hoàng Nương Nương bản tay đưa hỏa, một cỗ chẩn vận rơi vào<td>Vô hoặc trên thân, để tinh khí thần của hắn đều đã tới một loại nào đó trạng thái tốt nhất, đi đối mặt thái nhất, sau đó mới tay giơ lên, nhìn trước mắt ba vị đạo tổ. Có chút thí lễ, nói rằng tạ bà vị đạo hữu tương trợ. Khi tha đến cùng đi nơi nào, làm cái gì, làm phiền ba vị cáo tri tại ngã? Hắn là của ta huynh trưởng. Huệ mạch liên tâm, hắn làm sự tình, liền cũng coi là ngã làm sự tình, ngã nên cho hắn hành động gánh chịu trách trách, nếu chỉ là trốn tránh hết thảy, bề nhiên hưởng thụ lấy huynh trưởng lưng béo tội nghiệp cùng đeo danh mang tới hết thảy, ngã chính là không có tư cách làm muội muội của hắn, cũng không đủ tư cách trở thành bọn nhỏ mẫu thân. Ba vị đạo tổ liếc nhìn nhau, đều là thở dài. Chương 589, nô tương quy lai. 2, chương 589, nô tương quy lai. Hai, thiên rồi thế cục biến hóa như thế khó lường, Phục Hy mới đi, Bắc Đế Nam cực không tại, Tề Bộ hoặc đang muốn dốc hết sức khiến đỉnh, thái cổ chi thần oa hoàng nhưng lại khả năng tham dự trong đó, trước mắt vị này nhìn Ôn Nhu nữ tử, cuối cùng sẽ làm ra như thế nào quyết ý. Nguyên Thủy ánh mắt bên ngông, thái thượng lại là bình thản, duy trì có thượng thanh xoa mi tâm. "Tê, thật tê, không biết vị cái gì, hắn luôn luôn cảm giác được, Phục Hy gia hỏa kia làm bất cứ chuyện gì đều sẽ dẫn đến sự tình trở nên so trước đó phiền toái hơn." Thượng Thanh đại đạo quân nghiến răng nghiến lợi, "Mẹ nó, quả nhiên, gián độc kia chính là cái tai họa." liền lên lúc trước một kiếm đem hắn chặn. Không biết căn bản không thể giấu giếm được oa hoàng nương nương, không biết còn không có đợi đến chính mình cùng oa hoàng nương nương ở miệng, người sau liền đã trực tiếp dòm ra ẩn giấu hết thảy, để vô hoặc giờ phút này trực diện thái nhất lưu lại thế giới cùng lực lượng. Đơn thuần thái nhất chi giới, kỳ thật hoàn toàn không cách nào cho tệ vô hoặc mang đến bất kỳ trở ngại. Bị tệ vô hoặc dễ như trở bàn tay bộ ra chém ư, mà cuối cùng vậy quá một chi giới lực lượng phát ra gào hét, bản năng lưu truyện, đã thấy sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng chi địa lóe lên một đạo sắc bén kiếm quang, sau một khắc, thái nhất chi giới trực tiếp bị tệ vô hoặc ném ra câu trần kiếm xuyên qua. Đỉnh Liệt chấn áp, kê vô hoặc tự thân chi khí lưu chuyển biến hóa, kết đốn thành đạo cửa phụ lục, hướng phía phía dưới đè xuống. Miệng ngậm sấm mùa xuân, nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm ngân hòa, bình bình đạm đạm khuyết tán ra đến, lại tại tại chỗ rất xa lan tràn ra gợn sóng. Tuôn ra một tiếng lôi đình vang vọng giống như thanh âm. Thân này lời nói, sắc. Vội, nguyên bản bạo động không thôi thái nhất chi giới lực lượng trong nháy mắt này triệt để bình tĩnh trở lại, từng có lúc, cần tam thanh đạo tổ phụ trợ mới có thể chỉnh diện cùng cái này thái nhất lưu lại chi lực chiến đấu tề vô hoặc, đã có thể dễ như trở bàn tay như vậy trấn áp cỗ lực lượng này. Vị tu đạo nhân đứng tại cái này Thái nhất chi trong giới quanh thân chi khí bốc lên, dự định triệt để đem Thái nhất chi giới đánh nát, sau đó đem ở trong đó lực lượng cùng bản nguyên hóa nhập Thái nhất công thể ở trong, như là rút ra một thanh kiếm bình thường, thu hoạch trấn áp tứ pháp giá tâm lực lượng, chỉ là vào lúc này, đạo nhân con ngươi hiện lên vẻ khác lạ, bản năng lệch ra đồ lâu. Tê vô hoặc chân linh phía trên nổi lên tầng tầng lớp sóng, trên gương mặt xé mở một cái lỗ hồng. Hắn nhìn về phía trước, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thái nhất trong giới nổi lên vô số sóng cả, Xoay charm máy liệt không ngừng quẫy động, vô thanh vô tức, lại cho người một loại kịch liệt vô địch oanh minh cảm giác. Bị câu Trần kiếm trấn áp thái nhất chi giới ở bên trên nổi lên từng tầng tầng sóng nước, sóng nước hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng tán loạn ra, hóa thành vô số gợn sóng, mà cái này vô số gợn sóng bên trong, mỗi một giọt nước đều mang nồng đậm ánh sáng, mang theo thái nhất thần vận, đó chính là đã từng bị trấn áp thái nhất lực lượng của thần cùng qua lại vết tích. Thái nhất giới tầng dưới chốt lực lượng cùng thần vận. Là quá khứ, thái nhất. Câu Trần kiếm tại kịch liệt lắc lư, tựa hồ không trấn áp được cái này thái nhất giới, đạo nhân hai tay khép lại đặt tại trên chu kiếm. Mấy miện miễn, miễn cứng cứng đã ngừng lại kiếm này Minh Thiếu, mà bố số lưu quang trong nháy mắt này hướng phía một điểm hội tụ, chỉ ở trong một chớp mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, quang mang tứ tán, khi thể vô hoặc trước mắt quang mang tản ra thời điểm. Hắn thấy được cổ lão uy nghiêm thần linh an tĩnh đứng trước mặt mình, con người có chút ngần lên. Tuệ hồ là mộng dài rốt cục tỉnh lại, tuệ hồ hết thảy cũng chỉ là một bức tranh, hắn đứng lặng tại thái nhất trong tứ giới, ánh mắt quét ngang, sau một hồi, thản nhiên nói, oa bị mang đi, thời đại đã qua quá lâu à, ngươi là nhân tộc. Nhân tộc còn sinh sôi lớn mạnh, ra đời ngươi thực lực như vậy, nhìn ngã là thất bại a. Tay buông hoặc hai tay đè xuống chuôi kiếm, hồi đáp, "Đúng vậy, ngươi công lao sự nghiệp đã bị Hạo tiên thay thế." Hạo tiên đi qua thái nhất thản nhiên nói, "Cho nên, ngươi là lại tới đây, muốn triệt để giết chết ngã, sau đó kế thừa lực lượng của ta tổ đại." Nói như thế lên, Nga Quả thật có ấn tượng, tựa hồ có quẻ tượng nói qua, "Ta bị cách tương lai sẽ ở trong nhân tộc sinh ra, là ngươi sao?" Bất quá, quẻ tượng loại bọn này, luôn luôn hư giả, đến tận cùng là ngay lúc đó Lao Quy quả thật thấy được hôm nay một màn này, mà đưa tới năm đó quẻ tượng cũng giết chóc, hay là nói chính là bởi vì năm đó đối với nhân gian thảo phạt, Mới cuối cùng để phục hi đi cùng, để cho ngươi lại tới đây. Mở hoàn mặt kiếp đệ tử, có thể cho ta cái đang ăn sao? Cùng trước đó gặp phải ban sơ một trong hồ hững, nhân tính một trong điên cuồng khác biệt, thời khắc này Thái Nhất bẩy biện ra một loại tuyệt đối đạm mạc cảm giác, quan sát đi qua thậm chí cả chính mình, sau đó nói, bất quá, vô luận như thế nào, ngươi lại tới đây, chính là địch nhân của ta. Vận mệnh dòng lũ chung quy là có một cái kết cục, kết cục này đã đi tới. Nên muốn ngươi tạ cộng đồng biểu diễn. Thái Nhất giơ tay lên, Thái Nhất chi lực mãnh liệt bàng bạc, trong nháy mắt liền phóng tới tề vô hoặc. Đã từng Thái Nhất chi thần lực lượng Tuyệt đối định tiêm, tuyệt đối mạnh nhất. Bên Ngung Minh Ngung, độc tuyệt bá đạo. Càng là tại cái này thái nhất chi giới, chiếm hết địa thế ưu thế, tề bộ học chỉ ở trong ngáy mắt, liền bị cố lực lượng này bao phủ, hắn khí bị chèn ép, chia cắt, liên nối tại nhân thế trong hồng trận, thiên truy bách luyện thần hồn đều tựa hồ dần dần đã mất đi lực lượng, dần dần trở nên vô lực, thái nhất thần sắc bên Ngung bình thản, thản nhiên nói, chỉ là như vậy sao? Xem ra, quẻ tượng chỉ là quẻ tượng, hết thảy đều là một người. Như vậy, ngươi muốn chiếm cứ lực lượng của ta cùng thân phận, làm sao đổi? Thân phận của ngươi cũng là của ta cũng coi là toàn cái kia vẻ tựa mặt ngoài, ta sẽ chiếm giữ thân phận của ngươi một lần nữa trở lại nhân gian, để bạn tọa thời đại tái hiện. Hắn buông tay, ngón tay trắng nõn non con dài, hướng phía đạo nhân mi tâm rơi xuống ngữ khí bình thản, không thể không nói, "Để ta đổi mới. Làm công đệ, những năm gần đây, ngã đã tán thành các ngươi là vạn linh bạn bật một mặt, tán thành các ngươi quy về ta dưới trướng, trở thành ta thần tử, hưởng thụ ta che chở, vì ta thúc đẩy, ban cho các ngươi hát tụng thái nhất tên tư cách. Đây là bạn ân. Quỳ thụ tôi, phàm nhân." Trần Thế ở giữa vạn linh tổ đỉnh bỗng nhiên nổi lên tầng tầng lưu quang. Vô biên tán lạn rộng lớn, phóng lên tận trời, kinh động đến tứ phương, để chờ đợi ở chỗ này Vạn Linh bọn họ sắp mặt kinh ngạc, chợt cùng nhau trở về, bẩm báo vị tiên nữ hoàng điện hạ, hô to ra ngoài, hô lớn, thái nhất chí cao chi thần, Vạn Linh chi chủ, trở về. Là thật. Đâu xuất cung bên trong. Trước đây Vạn Linh đế sư Côn Bằng đống nhiên chỉ trệ, chợt đột nhiên ngồi dậy, hắn tay áo quét qua, đem toàn bộ đâu xuất cung đều phòng bế, lấy ra một viên phong cách cổ xưa bằng ngọc, mà ngọc thạch này phía trên, nổi lên vô số lưu quang gợn sóng, hóa thành từng cái phong cách cổ xưa thái cổ văn tự. Râu thương quy lai thế là côn bằng thân thể lắc lư bên dưới, cơ hồ phải quy nã trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Toàn bộ thế giới đều đang hoan hô, vạn linh vạn vật đều tựa hồ đang mong đợi vị kia trở về. Thái nhất ngón tay lấy đường hoàng cùng ban cho tư thái rơi xuống. Ngay lúc này, đột nhiên một cỗ phong duệ chi khí bộc phát. Thái nhất đái mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bao vây lấy đạo nhân thân thể thái nhất chi lực tán hết ra, cái này đã từng danh xưng hết thảy đại đạo căn bản lực lượng, vậy mà không có ngăn chặn được mắt đạo nhân, mà một thanh thuần túy tím chi khí hội tụ gấu trúc trường kiếm, đã trong nháy mắt xuyên thủng trước mặt mây tầng. Sau đó xuyên thủng thái nhất bàn tay, trong nháy mắt thâm nhập vào đi, cơ hội là trong nháy mắt liền muốn chống đỡ lấy đi qua thái nhất của họ, lại tại thời điểm mấu chốt nhất này bị ngăn cản ở đi qua hình bóng thái nhất nhìn thấy. Trước mắt thái nhất chi lực đều tiêu tán, đạo nhân kia trên thân lưu chuyển lên một cỗ cường lực lượng mà thủ. Là khống chế bản vật bản pháp lý lẽ, không nhận thái nhất chi khống chế. Ngự. Thái nhất đái mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là đây là ngự. Đạo nhân trong tay kiếm hướng phía phía trước đâm ra, đâm xuyên qua thái nhất của họ. Hồi đáp, thời đại của ngươi đã qua, thái nhất. Chương 590 Tam Thanh Liên Thủ chi Tuyệt Học, 1, chương 590, Tam Thanh Liên Thủ chi Tuyệt Học, 1, chương 590, Tam Thanh Liên Thủ chi Tuyệt Học. Trường kiếm xuyên thủng thái nhất của họ, kiếm phong từ hắn gãy xuyên ra tới, nhưng là cũng không từng chặt đứt cái này đi qua hình bóng sinh cơ, thái nhất đáy mắt có thần sắc kinh ngạc, dò hỏi, "Nghự là cái gì?" Vấn đề này, Vân đạo cũng không biết, ta không cách nào trả lời ngươi. Chờ ta sẽ có một ngày hiểu rõ lời nói, sẽ đem đáp án này cho ngươi đốt đi qua. Nương theo lấy đạo nhân lời nói, đạo kia hái năm đó tử khí lưu chuyển mà thành trên trường kiếm, đặc thu thần vận lưu chuyển biến hóa không ngừng mà hướng phía phía trước đâm xuyên rơi xuống, đi qua Thái Nhất hình bóng con ngươi trừng ầm, lặp lại lẩm bẩm, ngự ngự, là cái gì đây? Thời đại Thái cổ cổ thần nói nhỏ, trong một chớp mắt đã như là khói bụi giống như tản ra đến. Là cổ lão thần thông, nhưng lại quá hòa hợp, như cũng cực kỳ hữu dụng. Đạo nhân xoay người mà chuyển, trong lòng bàn tay chi kiếm không có nửa điểm chần chờ, quét ngang mà qua, tại Thái Nhất cường đại áp bách phía dưới, hắn cưỡng ép bắt đầu điều khiển ngự thành chi khí bắt đầu chiến đấu, kiếm khí quét ngang mà qua, vốn không nên bị thường tới Thái Nhất cuối cùng bị chém ra từng cái vết thương, nhưng là nó khí tức như cũng ổn định tồn tại nhưng là, nự là cái gì? Vì sao thân này bao dung hết thảy đại đạo, lại chưa từng có đối với ngự nhận biết? Nự là tại điều kiện cái gì? Nự là một loại đặc thù cảnh giới. Ma cứ còn muốn tại cái này phía trên. Thái thượng vươn tay, hai cố khí tức xoay quanh trong tay tầm phía trên, thể hiện ra khí tức đặc thù, ở trong trời lại kia mặt, ngự vẫn chỉ là mơ suy nghĩ tưởng, thanh thị càng là đặc thù một chút, Hoa Hoàng đạo hữu, ngươi có thể tiến nghiệm dưới trạng thái này phục hy, những gì hắn làm, tất nhiên là đã có nó phán đoán cùng ý. Hoa hoàng, hoàng Nương Nương nói nhỏ, ngự, Thanh lão giả ôn hòa nói, đúng vậy, Đây là năm đó ở lớn phẩm phía trên một lần nữa mở ra con đường, tại thái nhất thời đại bên trong, cũng không tồn tại có cái gọi là ngự hòa thành froncia, tất cả tiên tiên sinh linh đều đi tại trên đường của chính mình, mọi người có lẽ có ít linh ngộ, nhưng cũng không có lẫn nhau giao lưu, vẫn không được hệ thống. Là tại gặp phải thái nhất to lớn áp bách, tại cái kia dày rằng dập minh mông, lại đem hết thể tiên tiên sinh linh đều quét sạch trong đó trong chiến đấu, dần dần thành hình. Lựa có thể lấy tự thân chi lực ảnh hưởng bên ngoài thế giới, thành thị là chúng ta con đường, siêu thoát bề ngoài. Cái này tại ban sơ thời đại cũng không phải là một loại cố định tồn tại trạng thái. Càng cùng loại với đốn ngộ loại hình bộ dáng, vạn vật đại đạo đều là từ trước mắt chạy xoi mà qua, cho nên tại sơ bộ đặt chân ngự thời điểm, chỉ có thể gắn bó ngắn ngủi một đoạn thời gian. Tại dưới trạng thái này, vô luận là ngộ tính hay là phát huy ra thực lực đều sẽ vượt xa quá trạng thái bình thường. Khắp nơi ở chỗ người tu hành tầm thường cần đi khắp thế giới, mới có hơi hơi khả năng bước vào loại trạng thái này, lại tại giây lát tức sẽ thoát ly, ngự yêu cầu cơ bản nhất thì là có thể cố định tại loại trạng thái này ở trong, nói một cách khác, tại hạ tiên thời đại, ngự là cao cấp nhất chiến lược. Sẽ không nhận thái nhất áp chế. Mà tại Thái Cổ đệ nhất tức kỳ cùng đệ nhị tiếp kỳ giao giới thời kỳ. Lão giả nhẹ giọng mở miệng, nói ra thời đại Thái Cổ một chút huyết tinh, cùng, vì sao Ngự Tôn tại Hạo Thiên thời đại có có như thế cao danh vọng cùng quân vị, kỳ thật rất đơn giản, tuần hoàn theo thời đại Thái Cổ trật tự, ngự là chu sát thái nhất tư cách. Cheng, tốc sát tiếng kiếm reo âm không ngừng vang vọng một phương này thế giới u ám mà đại biểu cho tề vô hoặc ở trong nhân thế hết thảy truyền thuyết cũ hiện mà thành cựu tử khí kéo dài chi kiếm vậy mà tại thái nhất công kích phía dưới vỡ toang ra vô số vết rách, đạo nhân cũng chỉ đạo qua thân kiếm, thượng thanh linh bạo rèn luyện thần binh pháp trong nháy mắt đem kiếm tu này phụng. Sau một khắc, xoay người mà chém, trên trường kiếm khí tức kéo dài không ngừng, rộng lớn to lớn, lại lần nữa phách chạm tại thái nhất trên thân. Đã từng khống chế vạn vật đã từng áp chế vạn đều ý, hết thảy chưa đạo đầu ngượn, thái nhất bỗng ráng, không thể không cấp thân trở ra, mê mông vô tình ánh mắt đảo qua thân thể của mình, nhìn xem một cái kia kẻ nước chậm rãi băng tán, hóa thành vết thương. Tôi phục tốc độ lại cực kỳ chậm chạp, nói, đây chính là ta thất bại đằng sau, các ngươi hoàn thành độ bật sao? Thời gian đối với hậu tiên chủng tộc tàn khốc nhất lực lượng, cũng là công bình nhất nhật lời. Đem kiến thức của mình cùng kỹ nghệ truyền thừa ở hậu thế, đời đời truyền lại, lấy sáng tạo ra loại này không thể tưởng tượng nổi chặng ái. So với thời đại thái cổ trúc dung, cộng công cùng huyền minh tới nói, lực lượng này đúng là không thể tưởng tượng nổi, vị cách không bằng ta, lại có thể đem tự thân cường hóa vô cùng cô độc. Hướng vào phía trong là cực đoan bản thân, cũng hoặc là hướng ra ngoài, lựa chọn đến cực điểm đại đại thì ra là thế thái nhất trong mắt tự nói, nói ra ngữ hỏa thành cảnh giới khác biệt. Sau đó, Tề Vô hoặc nhìn thấy thái nhất trên thân, vậy mà hội tụ từng tia lưu chuyển ý thức. Đó là ngữ, kinh cùng nội tính, dù là Tề Vô hoặc nội tính của mình đã đầy đủ cường đại, đã từng chấp chưởng hết thảy thái nhất biểu hiện ra nội tính, nhưng đường người chính mình cũng có chút nghi ngại, dần dần có lúc trước lão sư nhìn thấy chính hắn thời điểm tâm tĩnh. Ngắn ngủi một đoạn thời gian giao phong, vậy mà liền từ Tề Vô hoặc cái này có sơ bộ đặt chân ngữ tư cách trên thân người, cảm ngộ đến ngữ thành chi khí đạt tính, sau đó đem nó khống chế Liên Phượng Phật như thế giải giảng dặc thời gian tích lũy một lần nữa thúc đẩy cảnh giới hàng giáo, tại thái nhất trước mặt không cũng có quá lớn hiệu quả. Loại này trưởng thành biên độ, lại thêm lúc trước thời đại bạn linh đại trận, phục hi là thế nào thắng? Chẳng lẽ nói, phục hi đem hắn làm cho hồn phách chưa ra thành mấy phần. Điên cuồng, đạm mạn, nhân tính, thần tính. Đạo nhân đè xuống đáy lòng nổi lên cảm giác, chỉ còn lại có cuối cùng duy nhất thân nghiệp, chém giết hắn. Đạo nhân thở ra một ngụm chọc khí, lại lần nữa đánh giết mà lên, cùng thái nhất tôn thần giao phong, khề vô hoặc kiếm pháp lăng lệ, thái nhất tôn thần lại tại lúc này lại là ánh mắt đạm mạn. Đồng dạng lựa chọn lấy kiếm pháp đến giao phong, tựa hồ dự định muốn tại đề vô hoặc mạnh nhất lĩnh vực cưỡng ép vượt trên hắn. Song kiếm tương giao. Ngoảnh. Đầu suất cung bên trong, đương đại lão quân, thời đại thái cổ côn bằng bừng lấy ngọc phù kia, đã sớm lệ rơi đầy mặt, cái này phong cách cổ xưa bạch ngọc phía trên, phong cách cổ xưa văn tự tạn giả tới, nhưng là trong đó linh quang nhưng vẫn là sáng lạn vô biên, điều này đại biểu lấy thời đại thái cổ người mạnh nhất, vạn linh chúa thể, thái nhất trở về. Lão quân thật bất bạo mới thu thập xong tâm tình của mình. Có một loại tinh thần khoé động không gì sánh được cảm giác tung hăng dùng sức xoa xoa trên mặt tung hoành lão lệ, nắm chặt lại quyền, nói quá tốt rồi, quá tốt rồi. Không nghĩ tới, Phục Hy vậy mà không có gạt ta. Hắn vậy mà không có gạt ta. Đây quả thực, quả thực là lão tuấn chính mình cũng cảm thấy không thể tin được. Đều cảm thấy đây là giả, đây chính là Phục Hy a. Phục Hy làm sao lại không gạt ta? Thời điểm đó tư thế tốt như vậy, Phục Hy không đem hắn hô chết đơn giản đã rất có đạo đức. Lúc đó hắn bị Phục Hy mê hoặc nhất thời cấp trên, thế nhưng là tỉnh táo lại đằng sau, nhưng lại cảm thấy tuyệt đối là Phục Hy có cái gì mưu đồ, nghĩ đến đã từng biển quy bói toán đời chiếm. Nói là mới thái nhất sẽ ở nhân tộc sinh ra, liền hận không thể cho mình một tấc hai. Đáng giận, rõ ràng đã biết phục hi là cái gì tính cách, lại còn là bị hắn mê hoặc. Hắn lúc đó hận không thể tự vẫn, thế nhưng là cuối cùng vẫn do dự. Chẳng lẽ nói, đây chính là phục hi dự định a? Chẳng lẽ nói chính mình còn phải bị phục hi hố, sau đó còn muốn bị phục hi hậu rồi hố? Giống như là cho người bên ngoài bán đi còn phải cho hắn tính sổ sách. Chẳng phải là thua thiệt lớn, chỉ là tự vẫn dũng khí cũng không phải là trạng thái bình thường, tại cùng phục hi rằng có thời điểm côn bằng là không tiếp chính mình một thân lớn phẩm căn cơ cũng phải cùng phục hy đánh nhau chết sống, liền xem như thân này muồn phi phế tán, cũng muốn để phục hy trả giá đắt, thời điểm đó dù khi không phải hư ảo. Nhưng là loại hoàn cảnh kia cùng tâm tính kích động trở nên bằng phẳng đặng sau, loại này dù liệt cũng đã biến mất. Lại thêm Thiên Đình lúc đó vừa mới sáng tạo, Hạ Thiên toàn thị, dưới chướng tướng ngữ, đánh đâu thằng đó, sơ lại tiên các thần lo liệu lấy nhiệt liệt chi tâm, hành động côn bằng không nguyện ý chịu chết, nhưng cũng ở trong lòng bản thân chẳng ghét, liền hóa thành huyền đô đại pháp sư quen thuộc cái kia, sẽ say rượu, không luận đàng, thậm chí gần nhất mấy ngàn năm cùng lão hoàng Như cùng một chỗ đánh bạc Lạc Quân hắn là ở cạnh lấy những vật này đến gây tê chính mình thôi. Chương 590, Tam Thanh Liên Tụ chi tuyệt học. 2, chương 590, Tam Thanh Liên Tụ chi tuyệt học. 2, chỉ là mua đến ban đêm, nửa đêm tỉnh ngộ, cuối cùng sẽ nghĩ đến năm đó vạn linh thiên kết cùng, nghĩ đến vị kia Mên Mông Mên Mông thái nhất tôn thần, chính mình tùy thị ở bên, theo thái nhất tôn thần du lãm tại bạn ở dưới, quan sát Mên Mông, giương cánh nhìn ra, liền làm cho Bắc Hải đều đông đưa. Bây giờ mở to mắt nhìn thấy là Tiên Khuyết Cung thanh tịnh biển mây, nhìn thấy đâu xuất cung bên trong đàn lô. Lách lùng, trong lòng tướng cổ Năm đó chính là Đan Lô này ném ra, móc ngược thức ung, xoay tròn thời điểm không biết đem bao nhiêu bạn linh chiến tướng nó đi. Cho nên lão quân một năm so với một năm trật vật, trong lòng tướng cổ chỉ là gần nhất những năm này, lại là nhìn xem Hạo Thiên chuyển thế Ngọc Hoàng ngày càng lộ bại, không, có năm đó lớn như vậy uy danh, khó mà triệt để trưởng khống lấy hôm nay quyết, lại cùng tư pháp có chỗ liên lụy, lúc này mới sinh ra mới tao tư. Muốn làm hôm nay quyết đại loạn. Ngọc bội trong tay, là chân chính thái nhất xuất hiện mới có thể hiện ra lưu quang độ vật, là lấy trước đó đạo nhân kia kích phát thái nhất công thế thời điểm, hắn vẫn như cũng là tại đâu xuất cung ở trong dừng lại. Sống chết mặc bay, tuyệt đối chưa từng hạ tràng, bây giờ Ngọc đội xuất hiện lại Lưu Quang thì là đại biểu cho chân chính thái nhất xuất hiện, có thể làm cho Bạch Ngọc này có khủng lộ như vậy phản ứng, tuyệt đối không thể nào là cái kia đi qua hàng dạ. Chân chính thái nhất thần trở về, làm thân tử, ta nhất định phải là thái nhất thần sáng tạo ra một cái đầy đủ nghi thức hơn nên. Hừ, dứt khoát liền liên thủ tứ pháp, sớm dẫn bạo rất nhiều vấn đề đi côn bằng ánh mắt chắc chắn có thần, bên hông hắn treo cái holo, dạ bước đi ra, lông mi lăng lệ, đan lô bên kia mà là hai cái đồng tử. Nhìn qua phấn điêu ngọc chắc, nhưng cũng là nhìn qua không nên nhìn lấy hai cái này, đồng tử bạ vai dựa chung một chỗ ngủ gật lờ điếng, rất là bộ dáng khả ái. Chỉ cần rời thiên huyết cung, hướng trên mặt đất lăn một vòng, ngay lập tức sẽ huyễn hóa thành trên đồi mộc sừng, an thị uống máu yêu ma thi thái, lão quân liếc qua hai cái này yêu ma, khoanh chân ngồi tại hư không, hai tay dâng ngọc bội kia, thân thể nhón một cái, hóa thành một bên lưng mèo một cái hồ lô, một bên bên hông thì là mấy cái linh đăng, nhìn qua tiêu sai ung dung nhiều sư. Sau đó thành tính không gì sánh được, bưng lấy mộc phù này, trong miệng nói lẩm bẩm, tụ niệm lấy cái gì? Nếu thử liên hệ đến vị kia thái nhất tôn thần, khát cầu tôn thần đáp lại, chỉ là không biết vì cái gì, lúc này, Thái Nhất Tôn Thần nhưng thủy chung chưa từng đáp lại, rõ ràng thời khắc này Ngọc Bài cảm nhận được khí tức không gì sánh được khối động, không gì sánh được mãnh liệt, lại không chiếm được đáp lại, Lao Quân trong lòng hơi có chút lo lắng, lại lại sau một khắc càng thêm thành kính. Phảng phất như là, cái này mấy cái cực kỳ vô số tuyết nguyệt giày rủa, mỗi một lần nửa đêm tỉnh mộng thống khổ. Cùng hận không thể chính mình lúc trước trực tiếp chết tại phục hi trong tay hối tiếc đều hiện ra đến, đều chỉ khát cầu lúc này ứng, đem chính mình chưa từng bên cạnh tâm ma cùng hối hận bên trong cứu thoát ra. Tôn Thần Thái Nhất, xin mời chiếu cố Văn Linh, tái hiện nhân gian. Tôn thần thái nhất, xin mời Triều Cố Bàn Linh tái hiện nhân gian. Ngay, thái nhất giới hoàn toàn dung động ngây mình, cơ hồ muốn triệt để đổ sụp, nhưng lại bị cưỡng ép ổn định lại. Kiếm pháp, quyền tước, trưởng pháp đều là thể hiện ra một loại không thể địch nổi tư thái đến. Trong nháy mắt liền đã đi qua trăm chiều ngàn chiều bạn chiều, quyền cước va chạm cũng đủ để sinh sôi lôi đỉnh, tiểu kỳ đánh rất đủ để trong nháy mắt cải biến địa hình, quyền phong cùng quyền phong va chạm khoáy động ra phong bạo, có thể làm cho Bắc Hải chi thủy chuyển di phương hướng. Nhưng là, giao phong chi kết quả đều không phân thắng bại. Thái nhất tự hồ muốn thể hiện ra một loại tuyệt đối cường thế, nhất định phải dùng tề vô hoặc am hiểu chiêu thức đánh thắng hắn, bệ nễ ngạ mạn, đạo nhân thân hình bị lệnh, chu tiên kiếm cực hạn bị trực tiếp đánh nát, lấy ngự tâm cảnh, cũng chỉ quét qua, liên lụy vỡ vụn kiếm khí văn minh hóa thành phong bạo tự thân trước đạo qua. Tay áo quét qua, rủ xuống bàn tay. Cư hạn cực kỳ, lấy ngự tâm cảnh ra chỉ dưới, ngọc thanh chân truyền, phiên tiên ấn. Thái nhất trở tay đè ép, cương ép lấy trưởng pháp cùng tề vô hoặc tiên tiên ấn cương ép va chạm, lấy lực phá lực. Trung quanh thế giới phảng phất trong một chớp mắt hóa thành tĩnh mịch. Mới tức đằng sau Cái này Dư Ba lấy một loại đáng sợ tư thái hướng phía bốn phương tám hướng phòng lên lấy ra qua, để thái nhất giới đều nổi lên vô số gợn sóng. Đạo nhân Phiên Tiên ẩn vậy mà ngạnh sinh sinh bị đánh tan chiêu thức, đây là lần thứ nhất, cho dù là Tam Thanh đều sẽ đối với loại này cùng cấp bậc chiêu thức có nhất định cảnh giới. Phiên Tiên ẩn là thái nhất còn tồn tại thời đại đại Đạn sinh chiêu thức. Tề Vô hoặc đấy lòng hiện lên nhận biết này, bị cái này Dư Ba lôi cuốn lấy hướng phía phía sau lao đi. Thái nhất lại như cũng có dư lực, một chưởng cùng Tề Vô hoặc Phiên Tiên ẩn đánh một lần, liền bị cánh kích Dư Ba giật tặn ra đến, Tề Vô hoặc hướng phía phía sau lao đi. Tựa hồ không chống đỡ được một chiêu này. Thái nhất giới biên giới đến không ngừng lan tràn, phản phất mặc kệ tề vô hoặc bay ra bao xa đều tại cái này thái nhất giới trong giới hạ mượn dạng, thái nhất tôn thần mạnh sinh sinh lấy hư không lưng tụ ra một kiếm, lôi cuốn vừa rồi ngự thành chi khí, khí cơ trong nháy mắt trở nên lăng lệ không gì sánh được. Cấp kiếm? Không, là đột kiếm. Tề vô hoặc tự sáng tạo kiếm lộ trong nháy mắt này bị thái nhất học xong. Tựa hồ là dự định muốn đem vừa mới tề vô hoặc một kiếm đâm hắn cổ hạ mượn dạng, thái nhất bước ra nửa bước liền xuất hiện tại cấp xa cử xa tề vô hoặc trước mặt, chợt đưa tay, một kiếm ám sát. Nhất nhân còn một quả Một kiếm còn một kiếm. Loại này đường đường chính chính tư thái, quả thật là thái cổ chi niên cao nhất chi thần, chí cường chi quân khí độ nên có, sẽ cho bất luận kẻ nào mang đến làm người tuyệt vọng cảm giác các bác, sẽ đem cung đâu địch nội tư thái cùng ám chỉ vùi sâu vào bất cứ địch nhân nào đáy lòng, làm cho địch nhân trong lòng càng tuyệt vọng, làm cho bản thân khí phách càng phát ra rộng lớn. Kiếm khí rộng lớn, kiếm minh thế lương, tề vô hoặc giơ kiếm tại nước, mạnh sinh sinh đứng đứng một kiếm này, giữ 3 giật tán, tựa hồ không có chút nào sức chống cự, chúng quanh lực lượng dư ba hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, hóa thành rộng lớn sóng cả. Đạo nhân trong lòng bàn tay kiếm kịch liệt minh thiếu, tại thế lương kiếm minh bên trong đã nứt ra từng đạo khe nước. Thái nhất ánh mắt mênh mông hở hư kiếm phong đâm xuyên qua trôi ở kia tản ra từ khí kiếm. Chen, Tê Vô hoặc trong lòng bàn tay cái kia thuần túy lấy khí hội tụ kiếm lại bị đâm xuyên. Nương theo lấy thanh thúy bỡ tan thanh âm, trong lòng bàn tay kiếm hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một mịt, mà thái nhất chi khí lôi cuốn lấy ngự thành chi khí, liền muốn trực tiếp xuyên thủng tế vô hoặc cổ hạo. Trong giây mắt này, thái nhất động tác ngưng trệ ở hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem bộ ngực của mình bên trong. Một thanh cờ sĩ bình tĩnh tồn tại, cờ sĩ này tựa hồ là có có đối với thiên đật thủ công kích năng lực, lực lượng của mình đang nhanh chóng đổ sụp, vốn chỉ là tiềm ẩn tại cái này thái nhất chi giới bên trong ý thức, giờ phút này bị một chiêu này công kích, rốt cục bắt đầu tiêu tán. Đây là trừ bỏ câu Trần Kiếm bên ngoài, hiện thứ hai có thể xuất hiện tại chân linh bên trong cùng thái nhất trong giới vực binh khí, cũng là đệ vô hoặc trong tay, vị cách cao nhất thần binh, Già Thiên Kỳ. Mà cầm trong tay Già Thiên Kỳ là một cái khắc đệ vô hoặc, hai mắt minh ngông, trên thân hình lĩnh cũng có được từng tia ngự chi khí. Thậm chí còn có từng tia thái nhất lực lượng, cho nên tiềm ẩn ở nơi này có thể không làm nó phát giác. Đạo độ đi chuyển, một khí hóa tang thanh, vô thanh vô tức, khó mà phát giác, nhưng lại có cực mạnh sức chiến đấu. Thái nhất kiếm trong tay khoảng cách trước mắt đạo nhân chỉ có từng tia khoảng cách, lại như là chân trời góc biển bình vượng, trong nháy mắt này, Tề Vô hoặc nắm lấy cơ hội, tại đồng thời ra chiêu, một bàn tay cầm câu trần kiếm, một cái trong tay thì lá chưa từng kích phát ra thiên kỳ. Cấp kiếm ngũ đoạn, Ngọc chân chấp ngự khai thiên chân phủ, tang thanh tuyệt học điều hiện, phục nghi thường dụng dụ địch xâm nhập. Trong nháy mắt Trường hợp khả năng đơn giản như là Triệu Thành, Ngọc Thành, Thái Thành ba vị đạo tổ liên thủ đối địch, đem cái này thái nhất hình bóng nội tình đều đem nữa. Ở thời điểm này, ngoại giới lựa chọn tự tuyệt tham dự những chuyện kia, không nguyện ý ứng đối Hoa Hoàng Thượng Thanh đại đạo quân vừa rồi bươm xuống ở trong tay kiếm. Hắn thu lại đáy mắt lúc trước lo lắng, lúc đầu tùy thời căng cứng, như mũi tên tại cùng bình thường, lúc nào cũng có thể sẽ bắn ra ngoài thân thể cũng trầm tĩnh lại. Giả bộ như một bộ loạn sự tại ta, Phong Kinh Vân đạm bộ dáng, ho một tiếng, ung dung công độ nói vô hoặc thành công. Chương 591, đang lâm lớn phẩm. Cánh ba cầu người phiếu, 1, chương 591, đang lâm lớn phẫu. Cánh ba cầu người phiếu, 1, chương 591, đang lâm lớn phẫu. Cánh ba cầu người phiếu đang nói ra câu nói này thời điểm, Thượng Thanh Đại Đạo quân phong khinh vấn đạo, giống như là không có chút nào lo lắng. Cứ không có cái gì thái nhất dám mạo hiểm ra mặt lời nói, liền một kiếm đem hắn đầu cho bộ đựng niệm. Ngập Thanh Nguyên thủy thiên tôn thản nhiên nói, "Đạo hữu, tựa hồ quá mức lo lắng vô hoạn, tiểu nhi bối làm người tôi, vốn chính là sự tình 10 phần chắc chín, ngươi cần gì phải như vậy lo lắng, như ra bên trong lắm mẫu, gọi người bị trêu cười." Thanh nham hắn dừng một chút, quay người nhìn xem ba hoàng đường đường, khẽ bước cẩm, khách khê ôn hòa nói, "Đạo hữu, ta chỉ là tại đùa cợt thượng thành, cũng không nhằm vào đạo lý của ngươi." "Ha?" Thượng thành đại đạo quân giận dữ, "Ngọc Thanh lão nhi, ngươi đang nói cái gì?" Ngọc Thanh đại thiên tôn thần sắc bình thản, tựa hồ không có ý định đáp lại Thượng thành đại đạo quân, sau đó ngồi tại tam tải địa chi vị bên trên, mặt không đổi sắc cầm trong tay đã từng đem trúc long từ trên chín tầng trời một chút đập xuống đi xuống ngọc như ý nhét vào trong tay áo, sửa sang lại tay áo nhăn nheo, thản nhiên nói, "Như vậy à, Thượng thành đạo hữu, lại là quá lo lắng." Lão nhân bu giờ Sau đó đem kim cương chắc cùng một thanh kiếm nhìn thân thể phía sau thả bên dưới, bên cạnh còn chất thành một đống vàng óng ánh rơi thừng. Hoa Hoàng Nương Nương vừa rồi nhìn thấy ba vị này đạo tổ bảy biển ra một loại tang tài chi thế, vậy quanh đạo nhân ngồi, lão giả cùng Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn còn tại cùng mình đàm luận vừa rồi huynh trưởng phục hi sự tình, thế nhưng là hai người bọn họ trên tay cũng không có nửa điểm nhàn rỗi. Vừa rồi thấy, thái thượng cầm trong tay thái của kiếm, một tay nhấc kim cương chắc, Ngọc Thanh cầm trong tay đã tưởng đánh xuyên qua thái nhất vạn tiên trận ngọc như ý thượng thanh thì là cầm trong tay cấp sát kiếm. Khí thế kia, phàm phật toàn thịnh thái nhất ngôi đầu lên đều muốn bị chói lại đánh một trận giống như, mà bây giờ, tại sát nhận đạo nhân kia khí cơ bình phục lại đằng sau, ba vị đạo tổ nhưng lại phàm phật vừa rồi bố sự phát sinh mở dạng, đem riêng phần mình thả ra có thể hộ chết một mảnh thần binh pháp bảo đều thu vào. Tản tản. Đạo tổ tự hồ cũng không phải cao cao tại thượng, tại đệ tử của mình trước mặt cũng sẽ có chút lo lắng, mà đối mặt với cố nhân cùng hảo hữu, cũng sẽ không cố ý bưng bộ dáng, mà là thoải mái tùy tính nguyện ý như thế nào liền như thế nào, không chấp nhất tại một mặt, đây mới là thánh nhân tâm thái. Có thể thu có thể thả. Thả ra thời điểm như là trong núi lão ông, Nghiêm Tốc tiên sinh dạy học, cùng Hồng Trần du hiệp. Ma đội thành một cái bộ dáng, chính là Tam Thanh đạo tổ, là mở hoàn mặt tiếp, Nguyên Thụy Thiên Vương, là Ngọc Thần đạo quân. Như người phẫn nộ, như người bị thương, như người còn nghĩ, đều là ta." Hoa Hoàng Lương Dương ôn hòa nói, "Ba vị đạo hữu, đúng là lo lắng vô hòa ca." Ngọc Thanh Nguyên Thụy Thiên tôn thản nhiên nói, "Là đệ tử ta, ta không lo lắng lời nói, chẳng lẽ để hắn lịch tiếp mà chết sao?" Thượng Thanh đại đạo quân cất tiếng cười to, "Quan tâm. Ha ha ha, bản tọa chỉ là muốn cùng thái nhất lại giao phong một lần thôi, cái gì quan tâm?" Bây giờ đối thủ này bị Vô Hoặc tiểu tử này bắt lại, ngược lại để ta cực kỳ tức giận, chờ một lúc hắn đi ra, phải bồi tiếc bản tọa hảo hảo đánh một trận mới là. A, quan tâm. Ha ha ha, đạo hữu nãy đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Duy Thái Thượng đuốt râu ôn hòa nói, thái nhất là chúng ta thời đại kia lưu lại tới lực lượng, nói cho cùng là người ta chưa từng xử lý dấu vết sạch sẽ, bây giờ bởi vì lấy Vô Hoặc có thái nhất không thể, không thể không cực khổ hắn đi giải quyết sau cùng một bộ phận, đã xem như thất trách, tại sao có thể triệt để nhìn xem mặc cái đâu? Thượng Thanh đại đạo quân sách hai tiếng. Thái thượng dạng này tùy thích mà nhưng lại phù hợp nói nghĩa cùng tự thân trật tự con đường cũng phải thuận. Hắn là thế nào đều họ không được. Hoa hoàng tại vừa rồi đảm luận ở trong cũng đã làm ra quyết đoán, bất quá cái này quyết đoán, nhưng cũng cần Hoa hoàng tự mình nói với Vô Hoàng nói, vô luận như thế nào, cho dù là thượng thanh đại đạo quân đều có một loại cảm giác, thời đại muốn bắt đầu biến hóa, phục hỉ lưu lại sân khấu này, có lẽ không chỉ là tệ vô học. Hắn thật hiểu rất rõ nàng a bất quá. Vô học khi nào đi ra? Đại đạo quân nhìn về phía ngồi xếp bằng đạo nhân, người sau hô hấp bình phục, khí cơ sâu thẳm, hai mắt nhắm nghiền, tại hắn chân linh nội bộ Thái Nhất Tôn thần thân thể bắt đầu chậm rãi vỡ nát, nhưng là dù là đến lúc này, Thái Nhất như cũng ngồi sếp bằng lấy, thần sắc lãnh đạm, thản nhiên nói: "Không nghĩ tới, kiếm pháp, chưởng pháp, quy cước, thân này cũng không có thể đưa ngươi triệt để nghiền ép." Đạo nhân nhìn chăm chú lên Thái Nhất Tôn sư sau cùng tư thái, trong lòng bàn tay trên binh khí lực lượng không ngừng tiếp góp, hồi đáp: "Bởi vì ta có rất nhiều năng sư, đây cũng không phải là là chính ta lực lượng." Thái Nhất có chút nước mắt, hắn hở hững con mắt nhìn chăm chú lên trước mắt đạo nhân, lại phảng phất tại bên cạnh hắn thấy được rất nhiều cố nhân, thế là hắn có chút liếc mắt, ánh mắt bên trong Đạo nhân phía sau có từng cái thân ảnh quen thuộc, có áo xanh văn sĩ, có mở màn mặt kiếp, có Vân Thủy, còn có kiêu ngạo không phần thiếu niên nói quân. Cố nhân trong quá khứ, giờ phút này toàn bộ tại đối diện. Vô thượng vô đối cao nhất chi thần, trầm dài sổ độ. Nhưng là, thân này lúc đầu vong tại quá khứ, có thể có như thế nhiều cố nhân đưa tiễn, nhưng cũng xứng với nãi vô thượng tôn quý chi thần. Hắn ánh mắt lướt qua tể bộ hoặc, thấy được bên ngoài, thấy được ba hoàng thân ảnh, dừng một chút, thản nhiên nói, oa a nhắm lại mắt, trước mắt phảng phất thấy được thời điểm đó nhân tộc, quái tượng, cùng lúc đó đại thế Còn có cái kia trần trụi hai chân ngăn ở nhỏ yếu nhân tộc trước mặt oa, hoàng tại thái thái cổ thời đại bên trong, là uy hoàng như lửa đại biểu, không hề chỉ là người sáng lập tộc công lao sự nghiệp. Cuối cùng oa hoàng ngã xuống màu trắng phồn hoa chen chúc bên trong. Chuyện năm đó, ngươi muốn tra rõ ràng lời nói, trước tiên có thể từ viện vi địa phương đi xem tể vụ hoặc nhìn trước mắt trí cao thần, thản nhiên dò hỏi, ngươi tuổi hổ, cũng không cảm thấy phẫn nộ. Thái nhất bình thản nói, thất bại làm cho người phẫn nộ, chỉ là bởi vì dục vọng không chiếm được thỏa mãn, nhưng là đây chẳng qua là hư ảo đồ mà thôi. Ngươi cảm thấy ta sẽ thất vọng. Thái nhất hắn mặt cổ đại chương bảo. Ngực bụng có dự tận to lớn bất thường, cái này bất thường đại biểu cho chính là căn cơ cùng nội tình chút xuống, từng chút từng chút hóa thành lưu quang màu vàng, giống như là cuối cùng đốt hết hỏa diễm, ánh lửa kia phân tán ra đến, rơi vào trong hư không, hướng phía tứ phương tiêu tán. Lại có một loại vạn vật tức đoạn, hỏa diễm tịch diệt, tại bị thiêu đến rực rỡ kim phiếm hồng tụi phía trên, theo gió tiêu tán đi ra lấm ta lấm tấm hỏa tinh mỹ cảm, chỉ là loại này sau cùng hỏa tinh, đã chú định sẽ ở trong gió dật tát, thái nhất hồi đáp, ngươi thắng quát ta, nhưng là cuối cùng vẫn sẽ vượn dùng thân này danh hiệu. Tại thương sinh trong mắt, mạnh nhất hay là thái nhất mà thái nhất cũng sẽ trở về, chỉ bất quá, cái này thái nhất không phải ta mà thôi, đại nhật sẽ vĩnh viễn dâng lên, rọi khắp nơi vạn vật, mà vạn vật cũng tại khắc vọng đại nhật chi quang chiếu rọi, tại đại nhật trong mắt, vạn vật đều là như một. Chương 591, đang lâm lớn phẩm. Canh ba cầu người phiếu, 2, chương 591, đang lâm lớn phẩm. Canh ba cầu người phiếu, 2, mà tại vạn vật thương sinh trong mắt cũng đồng dạng. Chỉ cần thái dương như thường lệ dâng lên là tốt, mặt trời là không là lúc trước cái kia một vầng mặt trời, đối bọn hắn tới nói cũng không có khác biệt. Trận chiến này thắng bại không cách nào đối ngoại đưa ra, mà Thái Nhất Tôn Danh sẽ tại cái này vạn cổ thương khung bên ngoài lại lần nữa dâng lên, kéo dài về phần hậu thế. Thái Nhất bình thản luận thuật đại đạo của mình cùng phương hướng, hắn ném mắt đạm mạc mênh mông, vượt qua đạo nhân. Ánh mắt của hắn tựa hồ siêu việt tuế nguyệt cùng sinh tử, dò hỏi, "Như vậy, ngươi cảm thấy ta là thua sao?" Đạo nhân chứng kiến Thái Nhất Tôn thần mặt lộ, không có trả lời. Hắn ở thời điểm này, như cũng lo liệu lấy cổ xưa nhất chi vương nằm mạn, bình thản nói, "Vậy, chưa chắc là thua, chính như ta lời nói, ta đã tán thành nhân tộc cũng là bạn vật tương sinh một mắt, làm như vậy tên hùng bại bảo bạn bật một mặt, đây chính là đã chứng minh giới chướng chi bạn linh đã vượt qua hướng, cái này thái nhất đến chính là cho ngươi gia thượng. Thái nhất ngồi ở chỗ đó, ung dung bình hẳn, lương trực tiếp, tóc trắng rủ xuống ở sau lưng. Cuối cùng hắn nói động thủ đi. Thân này là tối cổ mạnh nhất duy nhất chi thần, không nên lấy tiêu tán phương thức kết thúc, chiến tử là tốt nhất kết thúc. Lực lượng trong tay hắn nhanh liệt hội tụ, đạo nhân sớm đã có chuẩn bị, trong lòng bàn tay một kiếm cũng không có chần chờ, trong nháy mắt xuyên thủng thái nhất thân thể, thái cổ chí cao thần, cuối cùng lưu lại từng kia vết tích hoàn toàn biến mất. Hắn không có phản kháng chỉ là trong trong chờ đợi sau cùng kết cục, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía thân này bên ngoài, đại la thiên bên trong giống nhau liền hướng nữ tử, trước mắt dường hồ thấy được năm đó đủ loại nhân gian và vận, yêu hận tình kỷ, cùng lúc trước từng cái cố nhân thân ảnh ở trước mắt nổi lên, sau đó lại cấp tốc lướt qua. Làm ban sơ vạn linh chi chủ, vẫn lạc tại vạn linh một trong, làm đã từng chí cao thần, cuối cùng do cố nhân đệ tử tiễn biệt. Đây là hắn mặt lộ. Cũng là, không kém nếu là trở lại năm đó, một lần nữa lời nói, sẽ còn làm ra dạng này lựa chọn a. Không thiết yếu muốn suy nghĩ, đáp án không nói cũng hiểu. Bởi vì hắn là Thái Nhất. Cuối cùng ngưng tụ lực lượng thậm chí cũng không phải là vì công kích. Tương kia từng tia từng sợi tinh quang trên ngón tay quấn quấn lấy, cuối cùng hóa thành một đóa hoa tươi màu trắng, hóa thành năm đóa hoa hoàng đẫm một trận xong nhìn thấy báo hoa, tinh quang tán ra đến, đóa hoa phiêu nhiên rơi xuống, bảo trì hoàn chỉnh, tựa hồ là muốn đối với hoa hoàng nói cái gì, nhưng lại hắn không có mở miệng. Thái Nhất thân thể cùng nội tình như là liệt diễm bình thường hừng hực tiêu đốt nhanh chóng tàn hết. Chiếu rọi cái kia một đóa đóa hoa màu trắng sáng tỏ. Thái Nhất vẫn lạnh, nhưng cũng chưa từng biến mất. Thái Nhất vị cách như cũng còn lại, hắn lưu lại thân phần này ưu lại thái nhất bị cách, thậm chí là thái nhất khí tức, phảng phất như là bỏ mình đằng sau chém ra một kiếm, từ đầu đến cuối tràn ngập một loại gần như ngạo mạn bình thản, ngươi trùng vi là cần ta lực lượng, cần ta thân phận. Như vậy thì cho ngươi, ngươi thắng qua ta. Nhưng là, thái nhất tên nhưng cũng sẽ không thua. Thái nhất như cũng sẽ vĩnh viễn thưởng thắng bất bại, liền như là cái kia treo cao tại bạn bất thường khung định chót đã nhận. Tê Vô hoặc chậm chậm thở ra một hơi, nói thái nhất hắn cảm giác đến thái nhất loại kia cực hạn ngạo mạn cùng tự tin, nhưng là đạo nhân đạo tâm nhưng cũng không có chút nào gợn sóng, Tê Vô hoặc đồng dạng kiên định, đồng dạng đạo tâm bình tĩnh, hắn hồi đáp Không, danh hào của ngươi cuối cùng cũng chỉ là trong tay của ta một thanh kiếm, kiếm khí xưng tên đều là vì người cầm kiếm mà chiến. Thời đại của ngươi không chỉ là thái nhất cái tên này, mà là trên có vạn linh, chư thần, hỏa thần thúc dùng, thủy thần cộng công, côn bằng bố cánh, hết thảy hết thảy tập hợp lên thời đại, mà những này cũng sẽ không trở lại, thời đại kia thật kết thúc. Ta sẽ không trở thành cái bóng của ngươi, ngươi sẽ trở thành binh khí của ta cùng tân vận. Chúng ta ai thắng ai thua? đúng là còn chưa biết được Tề Vô hoặc tay áo quét qua, lúc trước chấn trụ Thái Nhất giới rất nhiều lực lượng câu trần kiếm phát ra một tiếng minh thiếu, sau đó tản mát ra sàn lạn lưu quang, ở trong hư không dung động bay thẳng đến Tề Vô hoặc trong tay, Tề Vô hoặc vươn tay chui vào Thái Nhất lưu lại thần bộc ở trong, năm ngón tay nắm hợm. Đường Hoàng chính đại. Vệ anh, lần này đã không còn còn lại hậu hạn, tu ý vô biên lực lượng tại đạo nhân trong không chế, Thái Nhất chi giới xuống độ, vỡ nát, hóa thành nguyên ngông căn cơ, cùng nguyên thần hóa thân, Thái Nhất công thể tương hợp, bình thường đang lâm lớn phẩm, cần nghi quý, cần cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị cần điều chỉnh tâm thần tại trạng thái tốt nhất, sau đó mới có thể bước ra một bước này. Mà bây giờ Thái Nhất công thể thuế biến lại là Thô Bạo, cực kỳ sảng khoái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, không trở ngại chút nào. Tựa hồ là đương nhiên thuế biến. Chân quân căn cơ, thái thượng một khí hóa tam thanh chi nguyên thần hóa thân. Đến Ngọc Thanh Nguyên thủy thiên tôn trấn truyền, cầm phong thần bảng, trấn áp nhân gian khí số một giáp, đến thần chi khí biến mãn. Phá cảnh nghi quý, chém giết Thái Nhất. Kế thừa Thái Nhất chi tôn hiệu, không có chút nào trở ngại. Thái nhất công thể trong nháy mắt đạp phá gông cùm xiềng xích, như nước sôi trào, như lửa thiêu đốt, thái cổ mạnh nhất lên, dù là Đa Yên lặng ngồi lâu cuối cùng sẽ đợi đợi lưu truyền mã chuyển động, cuối cùng sẽ còn nợ dụ, cho dù là một lần cuối cùng không có gì sánh kịp hà quang. Ngươi anh, đại la thiên bên trên, thượng thành đại đạo quân, Ngọc Thanh nguyên thủy thiên tôn, thái thượng đạo tổ đều cùng nhau xoay người lại, nhìn xem cái tên nhắm mắt lại đạo nhân, từng gỗ từng gỗ bàng bạc khí tức tại bên cạnh hắn tiêu tán lấy, lượn vòng lấy, chợt phóng lên tận trời. Toàn bộ thiên khung đều kịch liệt rung động. Cái này dị biến từ cao nhất Đại La Thiên bên trên bắt đầu hướng phía bên ngoài lan tràn, sau đó tại cực ngắn ngủi thời gian bên trong bao gồm toàn bộ 36 ngày, nguyên khí hội tụ hóa thành nặng nghề vân hải, thuần túy nguyên khí tích lũy, va chạm, vậy mà sinh ra phong bạo, hỏa diễm, lôi đỉnh trời chút rất nhiều dị tượng. Các tiên nhân đằng vân giá vũ đều dựa vào một cỗ thánh khí, nói đến đều là tại khống chế lấy khí. Lúc này khí đều độc lại, bọn hắn cơ hồ không bay lên được, từng đợt kêu thảm thiết nữa liền toàn bộ rơi xuống, thành từng đoàn từng đoàn cột địa hồ lô, vân hải ngưng trệ ở, trời đông đại chân quân đột nhiên ngẩng đầu, con người bỗng nhiên có bảo. Đây là Thái Nguyên Quân tỏ giải, không nói gì. Thái Ức cứu khổ tiên tôn khẽ nhíu mày, kinh ngạc, ai? Nam Cực Trường sinh đại đế dưới trướng Cửu Tiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa tiên tôn cảm thấy cái trán càng đau đớn hơn. Chu Lăng, ngươi đến cùng chạy đi chỗ nào chết? Ngay tại hôn mê ngọc hoàng trước người chờ đợi lấy viền đô đại pháp sư đột nhiên ngẩng đầu. Tiên thu viện tư pháp đại tiên tôn thì là trong lòng hơi trầm xuống, nhưng lạ vô luận là ai, đều ở thời điểm này cảm thấy từng tia thở dài cảm khái, cùng một loại cảm giác da đầu tê dại, tại phục hi mang đi hai vị ngự tôn cấp đứng trấn nhà cùng giả, ngọc hoàng ngủ say. Vạn vật bất ổn thời điểm mấu chốt nhất, có mới cao cấp nhất chiến lực xuất hiện, đang lâm lâm lớn phẩm. Đến cùng là ai? Thanh ba cẩu nguyện phiếu a, An tưởng chương 592, lớn phẩm đế quân, thể vô hoặc. Một, chương 592, lớn phẩm đế quân, thể vô hoặc. Một, chương 592, lớn phẩm đế quân, thể vô hoặc. Thái nhất công thể cảnh giới tăng lên đương nhiên, tự nhiên mà vậy, không có lọt vào nửa điểm trở ngại. Nương theo lấy chân linh bên trong thái nhất giới xuống độ, chốt bụi, lực lượng này cuối cùng triệt để tràn vào thể vô hoặc thể nội, hắn chân linh một lần nữa rơi vào trong thân thể. Khi để vô hoặc mở mắt thời điểm, trong thân thể bảng bạc phun trào lực lượng đã bình phục lại. Trước mắt nhìn thấy lão sư hoặc là mỉm cười, hoặc là gật đầu, hoặc là vỗ tay mừng rỡ. Đạo nhân nhìn thấy bên kia mấy vị lão sư mà không đổi sắc cam dò lên các loại thần binh lợi khí, nhìn thấy bọn hắn mặt mũi tràn đầy vô sự phát sinh vui sướng cảm giác, Thượng Thanh Đại Đạo Quân lại là cầm trong tay chi kiếm tùy ý ném đi, tiến lên loan đến, kiểm tra xác nhận ló đầu ra không phải người khác, thế là cất tiếng cười to, "Không sai, không sai. Tuở như vậy đi đến cảnh giới này, cũng là tiên tư hơn người, không hổ là đệ tử của ta." Trượng Thanh Đại Đạo Quân dạo qua một vòng, bố tay tán thưởng cười lên, Thái thượng Đoát Dâu Ôn hòa nói: "Đến, thử nhìn một chút thủ đoạn như thế nào, lại nhìn ngươi giờ phút này lớn phẩm cảnh giới, được mấy phần thần vận." Tề Vô Hoặc nhẹ gật đầu, Trượng Thanh Đại Đạo Quân sớm đã có phần chờ mong bộ dáng, cất tiếng cười to nói: "Ha ha ha, tốt tốt tốt. Đến, bố hoặc vi sư đến thử xem thủ đoạn của ngươi." Khoa trường. Lời còn chưa dứt, ngựa tay thượng Thanh Đại Đạo Quân đã cầm kiếm xuất thủ, trực tiếp điểm hướng Tề Vô Hoặc. Một phen sư đồ ở giữa luật bạn, trên thực tế là Đại Đạo Quân tại cho Tề Vô Hoặc nhận điều, không ngừng làm áp lực để để vô hoặc có thể phát huy ra cực hạn của mình, tại trong quá trình này dần dần nắm giữ lực lượng của mình, mà đã trải qua một phen tranh đấu đằng sau, đạo nhân rốt cục biết rõ mình bây giờ trạng thái ổn định vượt qua trước đó chính mình. Chân thân mặc dù còn cực hạn tại cường Lâu Vũ Vương năm khí mà trấn tại chân kinh cấp độ, chỉ khi nào phân hóa hoàn thân, liền có thể mượn nhờ thái nhất công thể bộc phát ra lớn phẩm cấp độ thực lực. Bất luận là lực lượng, tốc độ, nguyên khí bàng bạc cấp độ, hay là sức hồi phục đều nhảy lên to lớn phẩm cảnh giới. Có thể làm được hô hấp thành mây, tức giận sinh lôi, tụ thi làm hình, tán thi làm khí chờ chút rất nhiều huyền bí thủ đoạn tụ lại lúc thứ dậy, sẽ thể hiện ra chém giết gần người cường hành. Mà tản ra là khí thời điểm, thì đủ để miễn dịch tuyệt đại đa số chiêu thức cùng đạo vận công kích, đồng thời có thể không nhìn kết giới cùng trận pháp, có thể siêu việt cách xa bạn giảm cấp tốc. Mà lại lực lượng này cùng trước đó mượn lựa rượu lực lượng các biện, càng thêm hòa hợp, bởi vì là tự thân hóa thân, cho nên vận dụng đứng lên, càng thêm tùy tâm sở dụng, thái nhất rời đi, thái nhất chi trong giới ẩn dấu lực lượng là thái nhất tôn thần đi qua thần vận, trong đó thậm chí có lớn phẩm cấp độ chiêu thức. Có có biến hóa vô hình, khống chế lại đạo, cùng cùng ngữ cực tương tự, đối với còn lại sinh linh áp chế Trêu bộ hoặc tại hóa thân thành thái nhất thời điểm, có thể tiện tay nhận ra liền có thể vận dụng, trừ cái đó ra, nó chỉnh thể lực lượng cấp độ so với ngày xưa cao hơn một bậc, có có sơ bộ lấy tự thân nội cảnh thế giới cùng đạo can thiệp ngoại giới thế giới quyền năng cùng lực lượng. Rất nhiều chi tiết biến hóa thì càng là phong phú, mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ tập hợp cùng một chỗ, chính là một loại nghiêng trời lệch đất cải biến, nhưng là tại đối đầu Trưởng Thanh Đại Đạo quân thời điểm, cũng không thể triệt để thể hiện ra loại biến hóa này đối với tự thân chiến lực tăng lên. Dù sau đó là đối tiêu lấy cực tam thanh cảnh giới. Một kiếm đem đạo nhân bước lui. Thượng Thanh Đại Đạo quân hài lòng gật đầu. Tiễn tay một chút, đem trong tay mình kiếm ném đi đi ra, sau đó vỗ tay cười nói, "Không sai, không sai, có dễ này cơ, xem như bước chắc tại lớn phẩm trong cảnh giới này mà, cũng coi như được là không kém." "Thế nào, vừa mới xảy ra chuyện gì, ngươi thế nhưng là lại đang bị quá một chi trong giới gặp phải nhất." Tê Vô khẽ gật đầu, sau đó đem vừa rồi sự tình đều trần thuật mà ra. Tại ấp thu thái nhất chi giới lực lượng cùng thần vận thời điểm, toàn bộ thái nhất giới sụp đổ chôn vùi hóa thành một biển. Thái nhất thần giới chót thần vận lại xuất hiện, hóa thành đi qua hình bóng, tại ngắn ngủi giao phong thời gian bên trong, liền bắt đầu hiểu ngự lực lượng, chợt sơ bộ nắm giữ, nếu như nói tại cùng Tề Vô hoặc giao phong thời điểm, không, có như vậy kinh thường lời nói, đạo nhân không nhất định có thể thắng qua hắn. Bất quá, nhìn xem chính mình ba vị lão sư biểu lộ, thái nhất cho dù là thắng qua Tề Bồ hoặc đều sẽ bị ba vị này một lần nữa vây đánh một trận cũng được. Cuối cùng đạo nhân nói đến hắn cùng thái nhất thắng bại chi biện, năm ngón tay có chút mở ra, trong tay nổi lên từng tia lưu quang, hội tụ, ngưng kết thành vừa mới đóa hoa kia đến, ngón tay khẽ nhúc nhích, đóa hoa phía trên tựa hồ chấn động rất xuống vô số tinh quang rực mạnh, mỹ lệ mà không thể tương nghị. Trề Vũ hoặc nói Thái nhất điều động lực lượng, dẫn đệ tử chủ động xuất thủ. Nhưng hắn nhưng không có phản kháng, căn cơ cùng nguyên khí, cuối cùng ngưng tụ thành cái này một đóa hoa, sau đó liền chết tại đệ tử giới kiếm, chẳng biết tại sao, hoa này không nhận chân linh hồn cảnh ngộ thuốc, có thể mang ra ở bên ngoài. Tam Thanh đạo tổ thần sắc đều có biến hóa. Cái này hoa bọn hắn nhìn xem cái này hoa, nhận ra là đã từng hoa hoàng thích nhất loại hoa kia đóa, cũng là lúc trước phục hi mang theo huyền đô tiến đến tìm kiếm, cuối cùng đưa đến hoa hoàng cái chết nguyên nhân trực tiếp. Thái nhất cuối cùng diễn hóa ra cái này một đóa hoa, chẳng lẽ là. Thượng Thanh đại đạo quân tờ dài, Trong lúc nhất thời có loại mất hết cả hứng cảm giác, thái nhất cuối cùng là hối hận sao? Không, hắn dạng này tính cách, hẳn không phải là sẽ hối hận a, đại khái là chẳng qua là cảm thấy là có lỗi với hoa, hay là nói, hắn cảm thấy ở thời điểm này, nên muốn đối với với mình từng làm qua sự tình có chỗ biểu thị. Gia hoàn này, đến chết thời điểm cũng sẽ không nói mình ý nghĩ trong lòng. Tới đi. Thượng Thanh đại đạo quân quắt đem cái này một đóa hoa cầm trong tay, thở dài, tay áo quét qua, đem nó đưa đến oa hoàng trước mặt. Liên tưởng phút năm đó oa hoàng sinh nhật thời điểm, không có thể đưa đến trong tay nàng hạ lễ. Cái này một đóa hoa trải qua quanh đi tuần lại dài dằng dặc thời gian, đã trải qua thái cổ chi niên trầm diết, trung cổ yêu quỷ chi hoạn, còn có bây giờ Ngọc Hoàng Hạo Thiên chi tiếp, lại lần nữa trở lại trong tay nàng, tại cái kia đóa hoa xinh đẹp phía trên, phản phất thấm vào vô số ân oán, nhân quả, tuyết nguyệt. Hoa Hoàng Nương nương vươn tay nhận lấy cái này hoa, nắm trong tay. Nguyên Thủy Tiên Tôn tở dài, khó được ôn hòa nói, liền xem như một đoạn này chuyện cũ kết thúc đi, xem như một đoạn này ân oán ngắn ngủi điểm cuối cùng. Hoa nệ trở về, thái nhất cũng vẫn diện, biết được lúc trước chuyện, cũng chỉ còn lại chúng ta những lao ra hỏa này. Hoa Hoàng Nương Nương nhìn xem đóa hoa này, khuôn mặt ôn nhu, tóc đen trong gió khẽ nhuyết, con ngươi trong suốt đến như là xinh đẹp nhất bảo thạch, phản chiếu lấy cái nải bô xong thái cổ đóa hoa, ngón tay có chút nhặt động lên cái này một đóa hoa nhánh hoa, trên đóa hoa run tàn từng điểm từng điểm lưu quang cùng rồi sao, phản vật cái này dài dằng dặc cực kỳ đến nay hết thảy mọi việc đều cái bóng đi ra. Từ không trung mà đến trùng trùng điệp điệp chư thần, mờ mịt luôn ứm nhân động, đến từ thái cổ thần phán, còn có đằng sau vô số chiến chiến, vô số chiến liệt, điên cuồng phục nghi, buôn đậu chư thần, còn có chiến tử huyền đô, hạ thiên thời đại đi đến, đến. Tam thanh tứ ngữ truyền thuyết. Có lẽ hoa hoàng mang cái chiết trì là thái cổ chư cấp dây dẫn nổ, nếu là không có cái kia rất nhiều các dấu mâu thuẫn, cho dù là phục hy điên cuồng cũng bất lực, nhưng là trên thực tế lại là Hoa hoàng vẫn lặng, mở ra đệ nhất tiếp kỳ đến đệ nhị tiếp kỳ biến hóa. Từ đó thái cổ chư thần dần dần mai danh nhật tích, các tiên nhân tiên đỉnh bộc lộ tài năng. Hết thảy truyền thuyết cùng biến thiên đều tựa hồ rơi vào cái này một đóa hoa lên. Hoa hoàng nhặt cái này hoa, phản phất như là đi qua hết thảy truyền thuyết khởi nguyên, ba vị đạo tổ đều thần sắc có chút an tĩnh lại, cố nhân cái chết, Hoa hoàng nhặt hoa. Trợ hồ cũng làm cho bọn hắn trong thoáng chốc thấy được năm đó, thấy được cái kia hi hoàng hay là ôn nhu nhượng ngọc, từng cái qua đời chi thần còn tại Tuyế Nguyệt. Hoa hoàng nương nương lắc đầu, sau đó bàn tay trắng nõn giơ lên, do quấy động. Cái này một đóa bao hàm thái nhất cuối cùng lực lượng cũng vậy quá thời cổ vương không người có thể biết suy nghĩ đóa hoa bị nàng ném tới Đại La Thiên Ngoại lẫm liệt trong cương phòng, vô số cánh hoa tại lẫm liệt khoáy động trong cuồng phong lượn vòng lấy, tựa hồ là bởi vì ném ra ngoài động tác này, dẫn động cương phòng khoáy động thanh âm giống như lo đỉnh. Hoa hoàng lông mi khẽ nhếch lên, nói cái này một đóa hoa, là như thế này a ân đoàn kết tụ ca nhưng ta không tiếp nhận. Sai lầm chung quy là sai lầm, bọn nhỏ lúc trước kinh lịch khổ sở cũng không phải hư ảo. Thế nhất, rốt cục vẫn là dạng này mà mạn. Hoa Hoàng Nương Nương cầm thẻ vô hoặc kiếm, sau đó một kích đem đóa hoa kia đoá, đánh trúng vữa ngụt. Lomionu, nhưng lại nghiêm nghị. Trong lúc nhất thời phong thái làm cho người đái mắt. Trong một chớp mắt lăng liệt tiêu tán, Hoa Hoàng Nương Nương tóc đen giơ lên, đem cái tia phàm phất đi qua tuyến nguyệt tái hiện giống như, để cho người ta không tự giác đắm chìm trong đó ấm chậm đến nát, lưu lại chính là lẫm liệt cùng đi ý, là đốt dây gieo hạt nhân tộc đại đức cùng tốc sát.